chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ âm dương tạp hóa tác giả ô lãng lãng văn án ngay từ đầu thầm như như nghĩ đến rất đơn giản tiếp nhận ông ngoại mặt tiền cửa hàng lợi dụng chính mình đặc thù kỹ năng khai ra hoa tươi phô dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo nhật tử mỹ tư tư sự thật vốn dĩ cũng là cái dạng này biến hóa xuất hiện ở vô lượng tổ sư ra cho nàng báo ngộng lúc sau nàng không chỉ có trở thành hương đến cửa hàng người thừa kế còn muốn đối mặt các loại kỳ kỳ quái quái khách hàng cùng nhu cầu chẳng phân biệt ban ngày đêm tối chấm mê mặt trượt hàng xóm tới cửa cầu chiêu tài phụ. nửa đêm đói chết quỷ gõ cửa làm nàng thiêu điểm ăn không thỉnh tự đến đạo sĩ muốn cùng nàng tiến hành học thuật giao lưu bệnh tật ốm yếu nhà giàu thiếu ra mỗi ngày lại đây xuyến môn thầm như như tỏ vẻ ta chỉ là cái làm buôn bán nhỏ người làm ăn Buồn văn có quỷ lui tới nhưng là không khủng bố nửa hư cấu linh dị thần quái phố phường sinh hoạt kinh thương vai chính thẩm như như từ dẫn chu vai phụ cái khác chương 1. cuối xuân thời tiết thảo trường oanh phi ngộ nguyên này tòa cổ xưa thành trấn ở tiểu kiều nước chảy vờn quanh trung thức tỉnh bờ sông trên đường lát đá có trong núi nông phu khiêng đòn gánh đi qua vội vàng đi trấn nhỏ phía đông chợ bảy quán đường sông bên có top năm top ba phụ nữ tụ ở trên bờ giặt quần áo một bên tẩy một bên lôi kéo giọng nói chút chuyện nhà trên tay chảy gỗ gõ bang bang vang Đường sông đối diện, cách một cái đường lát đá nhà cũ, tuổi trẻ nữ hài mảnh khảnh thân ảnh đang ở trong phòng nhỏ qua lại lau. Nhà cũ là điển hình giang nam vùng sông nước kiến trúc, bạch tường đại ngói, phía trước sát đường chính là cửa hàng, xuyên qua giếng trời, phía sau mang một đống hai tầng cao nhà ở. Thậm như như sáng sớm trời chưa sáng liền bắt đầu bận việc, thẳng đến đại giữa chưa thái dương lên tới trên đỉnh đầu, mới vừa rồi thu thập hảo một chiếc một sau hai gian nhà ở, cộng thêm một cái phòng bếp nhỏ. Trung gian giếng trời bên trong trồng chất lá khô cùng cũ gia cụ còn không có tới kịp xử lý, giếng trời không lớn, đồ vật một nhiều, liền có vẻ phá lệ có quắt. Thậm Như Như đứng ở giếng trời biên nhìn quét một lát, thật sự không đứng vững trên đỉnh đầu nóng rát thái dương, hướng trong phòng rụt trở về. Nàng quyết định chờ buổi chiều thái dương xuống núi, nhiệt khí tan, lại thu thập giếng trời. Thậm Như Như về phòng đi phòng bếp cầm vại băng Coca, sau đó hướng Tân mua yên hồng nhà sofa lười thượng một quán, bắt đầu phiên bằng hưu vòng mới nhất động thái. Phiên đại khái mười mấy hai mươi trang, cũng chưa nhìn đến trong lòng chờ đợi người kia, thậm như như thở dài, vẻ mặt đưa đám đem điện thoại ném đến một bên. Quả nhiên là nàng tự mình đa tỉnh, nhân ra có lẽ liền tên nàng đều không nhớ rõ, sao có thể sẽ lưu ý nàng đi nơi nào. Liền tính nàng chạy tới sa mạc định cư, nhân ra căn bản không thể nào biết, càng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nghĩ đến điểm này, thậm như như thập phần về bài. Nàng bỏ qua di động, lưu loát kéo ra vải trang coca phong khẩu. Lạnh leo chất lỏng xẹt qua hết hầu tẩm nhập nội tâm, đem mới vừa toát ra đầu một chút bực bội bất an tới diện. Thầm như như là cái bệnh hay quên đại người, một lon coca xuống bụng, tâm tình đã khôi phục lại, nàng một lần nữa nhặt lên di động mở ra đói bụng sao điểm cơm hộp, kết quả buồn bực phát hiện phụ cận chỉ có tam gia cơm hộp nhưng đưa đạt. Thầm như như từ nhỏ ở ma đô lớn lên, đại học là ở thủ đô độc, ở thành phố lớn sinh hoạt quán, đột nhiên một chút trở về một mạc tiểu thành trấn, thật là có điểm không thích ứng. nàng đem tam gia cơm hộp đều xem một lần, cuối cùng điểm phân đông chỉ tiện lợi. cơm hộp tiểu ca thực mau liền tới rồi, thậm như như dẫm lên dép lê đến phía trước đại môn lấy cơm hộp thời điểm. tiểu ca ngạc nhiên mà đánh giá nàng vài lần, mị nữ, thực lạ mắt ta, nhà này hương đến cửa hàng bị ngươi mua sao? nguyên lai lão lý đầu đi đâu vậy? vài tháng chưa thấy được hắn. ta là hắn ngoại tôn nữ, ông ngoại ba tháng trước qua đời, hiện tại ta tới đón quản cửa hàng. thậm như như giải thích nói, cơm hộp tiểu ca thực ngoài ý muốn. Lao lý đầu thân thể như vậy hảo, như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Vậy nguyên nơi này về sau còn khai hương đến cửa hàng không? Thẩm như như không nghĩ nói thêm ông ngoại sự tình, lắc đầu nói, ta chuẩn bị khai cái cửa hàng bán hoa. Cơm hộp tiểu ca lộ ra tiếc nuối biểu tình, này một khối liền lao lý đầu này một nhà hương đến cửa hàng, đóng cửa về sau mọi người đều đến chạy thật xa đi phía dưới trong thôn mua, quái đáng tiếc. Tiến đi nhiệt tình cơm hộp tiểu ca, Thẩm như như đóng lại mặt tiền cửa hàng đại môn. xuyên qua giếng trời trở lại phía sau chỗ ở mở ra laptop tìm bộ phim mỹ một bên xem một bên ăn cơm hệ chặt lúc này bắn ra một cái tin tức nhắc nhở thầm như như ngắm mắt là bạn bè tốt Vương Tây Nhã đã phát liên tiếp dấu chấm than lại đây thầm như như buông chiếc búa cho nàng trở về một loạt dấu chấm câu giây tiếp theo giọng nói nói chuyện phiếm thỉnh cầu nhảy ra tới Vương Tây Nhã ba cái chữ to hiện ở trên màn hình di động lộ ra cổ hùng hổ dọa người khí thế thầm như như uống lên khẩu đồng trì tiện lợi đưa đồ ăn cành Lúc này mới không nhanh không chậm chuyển được giọng nói nói chuyện thiếm, vương tây nhã ngự tỉ âm lập tức xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới. Thầm như như, ngươi còn có hay không điểm cốt khí, liền bởi vì một cái gặp qua hai lần mặt nam nhân mà từ bỏ trường học lưu học danh lạch, y lìa đại tài nữ chạy đến ở nông thôn đi làm ruộng, ngươi đầu góc nước vào. Thầm như như nghiêm túc sửa đúng nàng, theo ta này ngũ cốc chẳng phân biệt tính tình vẫn là đừng thai họa người hoa màu, còn có, chuyện này cùng dư bích không quan hệ Ta là bởi vì kế thừa ông ngoại cửa hàng mới từ bỏ lưu học, hiện tại đã ở một cái kêu ngộ nguyên chấn nhỏ, nơi này rất mỹ, ngươi có thời gian lại đây chơi bái, cũng chưa khai phá quá, nguyên nước nguyên vị vùng sông nước chấn nhỏ. Vương Tây Nhã biết thẩm như như ông ngoại 3 tháng trước được một hồi bệnh cấp tính qua đời, nàng làm thẩm như như bạn bè tốt kiêm phát tiểu còn đi tham gia lễ tang. lúc này nghe có điểm lăng, cái gì cửa hàng A đáng giá ngươi từ bỏ rất tốt tiền đồ bỏ y hề từ thương thúc thúc a Di không có phản đối sao. thậm như như cười khẽ một tiếng ông ngoại di ngôn bọn họ ngượng ngùng phản đối nói nữa hai người bọn họ ước gì ta cùng ta ca đi xa một chút hưởng thụ hai người thế giới thậm như như gia đình trạng hướng có điểm phức tạp năm đó nàng mẫu thân cùng nàng phụ thân không phải cưới hỏi đàng hoàng hai người gia đình điều kiện cách xa điển hình nhà giàu tiểu thư cùng tiểu tử nghèo tổ hợp ông ngoại không đồng ý bọn họ hôn sự sau đó hai cái bị tình yêu choáng váng đầu vóc người trẻ tuổi dưới sự tức giận nắm tay tư buôn này một buôn chính là mười mấy năm Thầm ba là cái đầu vóc linh hoạt, thời trẻ mạo hiểm kinh thương, ở ma đô tránh xô vàng đầu tiên, hiện tại đã trở thành giá trị con người thượng trăm triệu lao bản. Hắn đôi thẩm mẹ nhưng thật ra nhất vãng tình thầm, hai vợ chồng trước sau sinh thẩm thần thần cùng thẩm như như hai huynh muội, hai người ân ân ái ái như vậy nhiều năm cũng không thấy hiếm khích. Thẳng đến 7 năm trước, thầm ba thẩm mẹ mới lấy hết can đảm mang theo hai đứa nhỏ về quê nhà tìm ông ngoại tương nhận. Lúc này ván đã đóng thuyền, ông ngoại liền tính tái sinh khí, cũng nói không nên lời cái gì Hắn đối vừa đi chính là mười mấy năm nữ nhi con rể không có gì sắc mặt tốt, đối thẩm thần thần thẩm, thẩm như như hai huynh muội đảo thực thích, thường xuyên dẫn bọn hắn đi ở nông thôn chơi đùa. Ông ngoại vẫn luôn đái ở mộ nguyên kinh doanh nhà này nho nhỏ, hương đến cửa hàng, không chịu tùy nữ nhi con rể đi thành phố lớn. duy nhất một lần đạp bộ Mado, lại là bởi vì một hồi bệnh cấp tính. Hắn trước khi đi, nằm ở trên giường bệnh, lôi kéo thẩm như như tay, đem một quả biến thành màu đen che kín gì sét đồng chìa khóa đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Làm cho nữ nhi con rể mặt nói, ta hương đến cửa hàng, về sau liền giao cho Như như xử lý, nàng rất có linh khí, cùng cửa hàng này phô có duyên. Đây là hắn nói cuối cùng một câu, nói xong, liền ly thế. thờ ba thẩm mẹ cũng chưa đem cuối cùng câu nói kia đương hồi sự, chỉ là đem kia ra cửa hàng nhớ đến thẩm Như như danh nghĩa, làm nàng cho thuê cũng hảo phóng cũng hảo, tùy nàng xử trí. Duy độc thẩm Như như thượng tâm. xác thực nói, là nàng rất có linh khí những lời này, làm nàng thượng tâm. Thầm như như có một cái tiểu bí mật, liền thân mật nhất bạn bè tốt vương Tây Nhã cũng không biết. Nàng trời sinh đối hoa cỏ cây cối có độc đáo thân cận cảm, mặc kệ cái gì thực vật, đến nàng trong tay, tùy tiện dưỡng, đều có thể lớn lên tươi sống tinh thần. Tóm lại, mặc kệ ông ngoại câu nói kia là vô tâm vẫn là cố ý, thầm như như có nàng lớn nhỏ bọc hành lý đi vào mộ nguyên yên ổn xuống dưới. trạng vạng thái dương xuống núi, giếng trời râm mát rất nhiều, thầm như như nắm lên tay háo bắt đầu xử lý tạp vật. Nàng đem cũ xưa ra cụ hết thể dọn ra đi đưa cho thu phế phẩm hứa lao đầu. Hứa lao đầu vui vẻ đến không khép miệng được, chạy vào giúp nàng cùng nhau dọn. Nha đầu hứa lao đầu từ một chương rách nát cái bàn phía dưới nhảy ra một tôn điêu khắc, đây là cái gì? Điêu khắc thượng che kín cho bụi, thoạt nhìn dơ hề hề, hứa lao đầu đem hôi vô rớt, lộ ra điêu khắc chân dùng. Đây là một tôn hình người pho tượng, thả là cái nam nhân, hắn rối tung tóc, khóa vàng giáp trụ, dưới chân đạp ngũ sắc linh quy, thân kiếm mà đứng, mắt như địa quang. Cho dù pho tượng thập phần mini, chỉ có nửa thanh cánh tay cao, như cũng vô pháp che giấu người này vì vũ khí phách. Hứa lao đầu nhìn kỹ sẽ, đôi mắt hoát trừng lớn, kinh hô. đây là vô lượng tổ sư tượng, không thể loạn em a Nha đầu, mau lấy về đi cung lên. thậm như như vẻ mặt mẫu bức, làm một cái học y hề người, nàng chưa từng tiếp xúc quá chùa miếu đạo quan. Tuy rằng thẩm ba có đôi khi sẽ thỉnh phong thủy sư phó nhìn xem trong nhà phong thủy gì đó, nhưng là trong nhà chưa từng cung quá bất luận cái gì thần tượng. nàng đối này đó hoàn toàn không biết gì cả bất quá nhập ra tùy tục đạo lý nàng hiểu hứa lao đầu nếu như vậy coi trọng nàng liền dựa theo hắn nói đem vô lượng tổ sư pho tượng thả lại trong phòng hứa lao đầu mang theo vứt đi ra cụ rời đi thời điểm còn không quên dặn do một câu nhớ rõ cấp tổ sư ra bồi tội thậm như như liên thanh đáp ứng nhất định nhất định ngài yên tâm tiễn đi hứa lao đầu thậm như như hồi giếng trời đem lá khô tử quét đến một đống cất vào sọt cầm đi ném một hồi bận việc xuống dưới giếng trời rực rỡ hẳn lên thậm như như vỗ vỗ tay về phòng đem buổi chiều mới vừa đưa đến một chế trí vật giá cùng mười tới bồn nhiều thịt đặt tới giếng trời dựa gần tường phóng phía trên có mái hiên che mưa chắn gió nàng đi giếng nước biên đánh nửa xô nước cất vào thùng tưới cấp thực vật nhóm phun điểm nước bị thủy phun qua đi nguyên bản thoạt nhìn héo đạp đạp nhiều thịt nhóm lập tức khôi phục tinh thần liền nhan sắc đều tươi đẹp rất nhiều xanh tươi ướt át thậm như như đến trong phòng tìm một vòng thích hợp cung phụng thần tượng địa phương Cuối cùng ở lầu 2 phát hiện một gian tiểu xảo tinh thất, bên trong bãi bàn thờ cùng lưu hương, bàn thờ thượng còn có trái cây bánh mì linh tinh cống phẩm, chỉ là phóng thời gian lâu lắm, sớm đã hư thối biến trước. Bàn thờ sau có cái điện thờ, bên trong trống rỗng, thậm như như đem vô lượng tổ sư tượng bãi đi vào, lớn nhỏ vừa vẫn thích hợp. Xem ra ông ngoại sinh thời chính là đem vô lượng tổ sư ra cung ở chỗ này, cũng không biết pho tượng như thế nào chạy đến dưới lầu đi, nếu không có hứa lao đầu nhắc nhở. nàng thật đúng là sẽ đem pho tượng đương rác rưởi vứt bỏ thầm như như lần đầu tiên tiếp xúc này đó mê tín đồ vật có điểm tò mò vòng quanh bàn thờ đem tinh thất cẩn thận đánh giá một chút tinh thất lâu lắm không có quét tước tích không ít hồi, đi vài bước là có thể kích khởi đầy đất cho bụi mãn phòng bay múa thầm như như bị sặc một chút chạy nhanh che lại miệng mũi bước nhanh lui đi ra ngoài nàng quyết định chờ ngày mai đem lầu hai thu thập sạch sẽ lại cấp vô lượng tổ sư ra dâng hương bồi tội dù sao đã ở góc ăn hơn ba tháng hôi cũng không kém đêm nay. Cơm chiều lại ăn một đốn cơm hộp, sau khi ăn xong, Thẩm Như Như dọn đem ghế nằm đến giếng trời dựa vào xem phim Mỹ. Lúc này mới vừa xem xong một tập, đột nhiên liền xôn xao Hạ Vũ, trận này Vũ tới lại cấp lại đại, đem nàng đâu đầu rót một thân. Thẩm Như Như hoang mang rối loạn ôm máy tính bảng chạy về dưới mái hiên, liền ghế nằm đều không rảnh lo thu. Ước ngượng ngùng tóc mái dán ở trên mặt, nàng buồn bực mà về phòng lấy khăn lông sát thủy, sau đó bung rủ đi đem ghế nằm cấp thu hồi tới. nàng ngơ ngác mà chạm cửa nhìn trong chốc lát liền thấy vũ càng rơi xuống càng lớn một chốc một lát không có đình ý tứ dứt khoát về phòng tắm rửa đổi đi quần áo ướt nằm trên giường soát bằng hưu vòng đi có lẽ là hôm nay tổng vệ sinh quá mệt mỏi lại có lẽ là vừa tắm nước nóng xong quá thoải mái nằm xuống không bao lâu liền có một cổ nồng đậm buồn ngủ này lên tới chắn đều ngăn không được Thậm như như mỹ mắt không chịu khống chế đi xuống đạp nàng cố nén buồn ngủ phiên bằng hữu vọng từng điều xem xuống dưới như cũ không có dư bích đang lúc nàng từ bỏ chống cự rời khỏi bằng hữu vòng chuẩn bị an tâm ngủ thời điểm nàng nhìn đến bằng hữu vòng cái kia lựa chọn thượng đổi mới dư bích chân dung hắn phát bằng hữu vòng thầm như như nháy mắt thanh tỉnh mau chuẩn tàn nhẫn điểm đi vào điều thứ nhất chính là dư bích mới nhất động thái dư bích bỗng nhiên quay đầu đối chín thầm như như nhìn đến bỗng nhiên quay đầu bốn chữ thời điểm trong lòng chính là một cái lộ bộ, chờ phát hiện chín bức ảnh đều là cùng cái xinh đẹp nữ sinh thời điểm tâm càng là trầm đi xuống Nàng cớ lực mở ảnh chụp một chương một chương xem qua đi, cẩn thận nghiền ngẫm ảnh chụp thần hàm tin tức. Bối cảnh rất quen thuộc, chính là thủ đô cô cung viện bảo tàng, nàng đi qua vài lần, cái này góc nàng cũng chụp qua chiếu. Nghỉ ngơi ngày, trai đơn gái trước ước hẹn ở viện bảo tàng du ngoạn chụp ảnh, dư bích còn đã phát như vậy một cái động thái. Là cái heo đều có thể minh bạch, nhân ra đây là luyến ái. thậm như như ngốc lăng hồi lâu, thế nhưng có loại không ngoài sở liệu cảm giác, ngược buồn vài tháng kia cổ khí. Ngáy mắt giống tìm được rồi bài phóng khẩu, tan thành mây khói. Chương 2. Hoàn toàn tuyệt yêu đơn phương tâm tư sau, thậm như như làm chuyện thứ nhất, chính là ngã đầu ngủ. Phần 2. Nàng thật sự quá mệt mỏi quá mệt nhọc, bỏ qua di động dính lên gối đầu dây tiếp theo, liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tiểu thành trấn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng thành phố lớn bất đồng. Ở trong thành thị, 7-8 điểm mới là sinh hoạt ban đêm bắt đầu, nhưng ở ngộ nguyên cổ trấn 7-8 điểm đầu đường đã nhìn không tới vài bóng người. đường sông biên đường lát đá bị tí tách tí tách nước mưa cọ rửa chấm tích ở cục đá phùng bùn xa theo nước mưa chảy vào đường sông mưa to lễ rửa tội hạ hương đến cửa hàng trước đại môn đèn đường đỗng nhiên đường ngắn dãy rủa lóe vài cái hoàn toàn tát trong phòng thầm như như cả người run rẩy một chút từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng rỗi tay sờ đến di động mở ra xem mới ngủ hai cái giờ nàng chờ mình chuẩn bị tiếp tục ngủ bên hai đột nhiên vang lên một trận lộc cộc lộc cộc thanh âm như là thứ gì trên sàn nhà chậm rãi lăn lộn thậm như như ngồi dậy ngưng thần nghe xong một lát xác định thanh âm này là ngoài cửa trong phòng khách chuyển đến sẽ không như vậy xui xẻo đi lúc này mới vừa dàn xếp xuống dưới liền tao tặc thậm như như có điểm túng nàng lập tức lùi về ổ trăn gọi báo nguy điện thoại thuyết minh tình hôm sau cảnh sát làm nàng đại ở trong phòng khóa kỹ môn không cần hành động thiếu suy nghĩ bọn họ lập tức lại đây thậm như như cúp điện thoại tay chân nhẹ nhàng bò dậy lên đem bao bao phòng lang bình xịt móc ra tới thật cẩn thận trốn đến phía sau cửa chờ đợi ngoài cửa im ắng lộc cộc thanh biến mất thậm như như nín thở yên lặng nghe hơn 10 phút không có bất luận cái gì động tĩnh nàng nhịn không được hoài nghi vừa rồi có phải hay không chính mình sinh ra hào giác nàng bắt tay đáp ở then cửa thượng đang muốn mở cửa đi ra ngoài nhìn xem tình huống thanh âm kia lại vang lên lộc cộc lộc cộc thậm như như đột nhiên thu hồi tay dán ở trên tường bất động dưới loại tình huống này chờ đợi cơ hội là sống một ngày bằng một năm hai phút sau Cảnh sát rốt cuộc phá vỡ lại môn từ trên trời giáng xuống. Cô Nương, trong nhà có đồ vật ném sao? Cảnh sát vào cửa tìm tòi một lần, không phát hiện ăn trộm thân ảnh. Thậm như như quý trọng vật phẩm đều đặt ở phòng ngủ nội, phòng khách trừ bỏ tân thêm đơn giản gia cụ, cái gì đều không có. Phòng bếp liền càng đừng nói nữa, tân đồ làm bếp đều còn chưa tới. Nàng nhìn lướt qua trong phòng khách bài trí, không thiếu đồ vật. Cảnh sát nói, phòng trừng là ngươi nghe lầm, mộ nguyên chấn đã hơn hai năm không có ăn cắp án kiện. Ta nơi này dân phong chất phác, chỉ ăn thực không tồi. Thẩm Như như thực khẳng định chính mình không nghe lầm, nhưng trong nhà xác thật không có ném đồ vật. Cảnh sát rời đi trước dặn do nàng nói, vừa mới phá cửa tiến vào thời điểm đem đại môn khóa đâm hỏng rồi, ngươi nếu là sợ hãi liền lấy ngăn tủ gì đó đổ một chút, ngày mai ta giúp ngươi liên hệ thợ khóa đổi đem tân khóa. Cảnh sát rời đi sau, Thẩm Như như đem cửa hàng gỗ đặc ngăn tủ đẩy đến phía sau cửa ngăn chặn, xuyên qua giếng trời trở lại phía sau trong phòng. bên thai lại vang lên những quỷ dị lộc cộc thanh xác định trong phòng không có ăn trộm nàng lá gan lập tức liền nổi lên tới vòng quanh trong phòng khách tìm một vòng rốt cuộc ở góc bùn hoa phía sau phát hiện đầu sỏ gây tội chỉ thấy vô lượng tổ sư gia pho tượng lẳng lặng nằm ở bùn hoa phía sau uy vũ bất phàm tổ sư gia chính diện chiều thượng mắt hổ trợ lên không giận tự uy thầm như như sửng sốt một chút dịch khai bùn hoa đem tổ sư gia thần tượng dọn ra tới nàng nhìn kỹ Này nhưng còn không phải là phía trước đặt tới điện thờ kia tôn sao Thật là thấy quỷ thậm như như cảm thấy có điểm tà môn Trong nhà liền nàng một người Này tổ sư ra thần tượng như thế nào lại xuống dưới Chẳng lẽ trên đời thực sự có thần linh thậm như như ôm kính sợ chi tâm đem thần tượng cấp đưa về lầu hai tinh thất Điện thờ bên trong quả nhiên lại không Nàng đem thần tượng lại lần nữa bỏ vào điện thờ nội Đứng quan sát một lát Không cân nhắc ra cái gì tên tuổi tới Nàng đảo không phải sợ Tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gó cửa, nàng chỉ là muốn biết, vì cái gì tổ sư gia thần tượng tổng xuất hiện ở lầu 1. Thẩm như như đi rồi vài bước, lại lần nữa bị dơ lên cho bùi sạc đến. Nàng che lại miệng mũi đồng thời, trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì trong tính thất quá bẩn tròn nên tổ sư gia không nghĩ đãi. Nghĩ đến điểm này, Thẩm như như lập tức xuống lầu lấy quét tức công cụ, thuận tiện đề ra xô nước đi lên, chuẩn bị đem tính thất dọn dẹp một chút. Dù sao sớm muộn gì đều phải dọn dẹp lầu hai, không bằng sấn hiện tại cùng nhau giải quyết. Nàng mới vừa ngủ hai cái giờ, lúc này rất tinh thần. Thầm như như hoa hơn một giờ mới đem tinh thất hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại đi đằng trước cửa hàng nhảy ra còn thừa hương khói ngọn nến, cấp tổ sư ra dâng hương bồi tội. Làm xong này đó, đã tới rồi đêm khuya, thầm như như lúc này mới kéo mỏi mệnh thân hình về phòng nghỉ ngơi. Lúc này đây, trong phòng không tái xuất hiện kỳ quái thanh âm, nàng một giấc ngủ tới rồi đại hương đông. thầm như như rời giường rửa mặt thay quần áo sau đó ra cửa mua bữa sáng trải qua tiệm trái cây cùng tiểu siêu thị thời điểm nàng bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thu thập ra tới đã hư thối biến chất cống phẩm ma xui quỷ khiến thầm như như mũi chân vừa chuyển vào tiệm mua tam túi hoa quả cùng một đại túi xưng cân kẹo điểm tâm mang về nhà bại ở cung bản phóng tới vô lượng tổ sư gia thần tượng trước tổ sư gia ăn mấy thứ này ngài chính là ta lão đại muốn che chở ta a mộ nguyên cục cảnh sát hiệu suất không tồi Không đến giữa trưa, đổi khóa sư phó liền tới cửa cấp thẩm như như thay đổi cái mới nhất phòng chống khóa, còn không thu phí. buổi chiều, trên mạng đặt hàng đồ làm bếp cùng thượng vàng hạ cám đồ dùng sinh hoạt, trang trí đồ dùng lục tục đưa đến. Thẩm như như đem đồ vật đều giản xếp hảo, sau đó đem ông ngoại lưu lại những cái đó thuốc lá ngọn đến cùng giấy vàng chu sa linh tinh tạp vật đều cất vào thu nạp dương phóng tới phía sau kho hàng. đàng nhân viên chạy hàng mặt không gian, lúc này mới gọi điện thoại thông chi trang hoàng đội sư phó. làm hắn dẫn người tới Trang Hoàng, kế tiếp chính là chạy địa phương công thương cục làm buôn bán giấy phép, định chế biển số nhà từ từ, vụ mặt sự tình từng cái giải quyết. nửa tháng sau, mộ nguyên cổ trấn Hà Tây trên đường nhiều một nhà tên là kính hoa duyên hoa tươi cửa hàng, quyết định tiếp thu ông ngoại cửa hàng lúc sau, thậm như như cô y đã làm thị trường điều tra, biết được côn minh hoa có chủng loại nhiều nhất, chất lượng tối ưu. bởi vậy tới mộ nguyên phía trước, nàng tự mình chạy côn minh một chuyến, trải qua thực địa khảo sát lúc sau. nàng chọn lựa địa phương một nhà cỡ trung hoa cỏ dưỡng thực tràng ký kết cung hóa hợp đồng hiện tại cửa hàng một trang hoàn hảo bên kia lập tức liền đem hoa cấp vận chuyển tới tươi đẹp ướt át hình thái khác nhau cây cối đem nho nhỏ cổ hương cổ sắc sắt đường mặt tiền cửa hàng trang điểm đến tràn đầy kính hoa duyên hoa tươi phô nội thậm như như chính từng cái cấp đoá hoa nhóm tới nước mỗi một gốc cây bị hơi nước phun quá hoa cỏ nháy mắt đều sẽ biến càng thêm quyến rũ mỹ lệ đều không ngoại lệ cách vách hàng xóm dì phan diên nấu một rổ trứng gà đỏ đưa lại đây như như à chúc ngươi sinh ý thịnh vượng thậm như như khi còn nhỏ tới ông ngoại nơi này chơi thời điểm chung quanh hàng xóm đều gặp quan nàng lẫn nhau đều nhận thức bởi vậy thấy nàng tần cửa hàng khai trường sôi nổi đề ra trứng gà đỏ đưa lại đây đây là địa phương tập tục chúc chủ nhân ra sinh ý thịnh vượng liền đưa một rổ trứng gà đỏ thậm như như nhận lấy trứng gà đỏ cười nói tạ. nàng chú ý tới gì phan một khắc cái cánh tay thượng vác bao biết nàng muốn ra cửa chơi mặt trược, vì thế bưng một chậu tiểu xảo phú quý trúc cho nàng gì phan này buồn phú quý trúc đương ngài thông tài vận nhiệt tình yêu thương đánh bạc người nhiều ít đều có chút mê tín dì phan nghe thẩm như như như vậy vừa nói tức khắc vui vẻ cũng không cùng nàng khách khí lập tức đem phú quý trúc dọn về nhà mình trong phòng đi tiểu thành chấn người nhiệt tình thuần phát khai trương ngày đầu tiên thẩm như như tổng cộng thu được 17 bảy rổ trứng gà đỏ tương ứng nàng cũng đưa ra 17 chỉ bồn hoa chờ đến buổi tối 7 giờ thẩm như như đóng cửa đóng cửa nàng tính hạ trướng diệt trừ đưa ra đi Hôm nay còn bán 23 chỉ bồn hoa, tam phủng bó hoa. Bình quân mỗi chỉ bồn hoa kiếm 45 nguyên, bó hoa kiếm 80 nguyên, thuận lợi nhuận vượt qua 1000. So nàng phía trước dự đoán muốn hảo rất nhiều. Càng ra ngoài thẩm như như dự kiến chính là, kế tiếp nửa tháng, kính hoa duyên sinh ý cư nhiên càng ngày càng rực rỡ, mỗi ngày ít nhất tiến trướng 2000 thuần lợi nhuận, ngẫu nhiên còn có thể phá 3000. Phải biết rằng ngộ nguyên Trấn giá hàng là rất thấp, tam đồng tiền là có thể có được một đốn dinh dưỡng phong phú bữa sáng. ở chỗ này nguyệt nhập 3.000 liền có thể sinh hoạt thật sự dễ chịu thậm như như ở chấn nhỏ quá dễ chịu thích chí sinh hoạt mỗi ngày dưỡng hoa loại thảo truy kịch vui vẻ đến không được thậm chí bắt đầu tự học đầu ngọt chế tác tự học yoga rèn luyện từ từ trong lúc vương tây nhã cho nàng đánh vài lần điện thoại hỏi nàng muốn hay không trở về tiếp tục đào tạo sâu đều bị nàng không chút do dự cự tuyệt thậm như như không phải lòng có chí lớn người hiện tại nhật tử quá đến liền rất tan nhàn tội gì lại trở về cho chính mình tìm nếm mùi đau khổ Qua cuối xuân lúc sau, mộ nguyên chấn tiến vào tí tách tí tách mưa dầm mùa. Hôm nay, thầm như như ngồi ở kính hoa duyên nội xem phim Mỹ, bên ngoài rơi xuống kéo dài mưa phùn, trên đường quá vãng người đi đường bung rủ chậm gì gì từ cửa hàng trước cửa trải qua, Ngẫu nhiên còn có người nghỉ chân xem xét hoa hoa thảo thảo, thuận tiện tuân giới. Mộ nguyên chấn chính là điểm này hảo, sinh hoạt tiết tấu chậm, trên đường cơ hồ nhìn không tới cảnh tượng vội và người. Giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ không cấp. Một người trang điểm khéo léo phụ nữ trung niên đi tới, dừng lại ở kính hoa duyên phía trước cửa sổ, hướng thẩm như như hô câu, thẩm tiểu thư, hôm nay bó hoa chuẩn bị tốt sao? Thẩm như như tạm dừng video, đứng dậy lấy một bó mới mẻ tuỳ liệp đưa cho phụ nữ trung niên, cười nói, sớm chuẩn bị tốt, Di Chu, hôm nay cho ngài thay đổi kim sắc tuỳ liệp. Ánh vàng rực rỡ tuỳ liệp nụ hoa đài phóng, giúp vào bó hoa, thẹn thùng khả nhân. Di Chu cười tủm tỉm mà tiếp nhận bó hoa, khen nói, thiếu gia liền ái nhà ngươi hoa. mỗi ngày buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là hỏi ta hoa mua không ta còn là đầu một hồi thấy hắn như vậy thích một thứ di chu là chấn trên một hộ nhà bảo mẫu nàng trong miệng thiếu gia chính là kia hộ nhân gia chủ nhân thậm như như chuyển đến mộ nguyên trấn trong khoảng thời gian này không thiếu nghe nói kia hộ nhân gia năm xưa bắt quái nghe nói kia hộ nhân gia họ tử con cháu thịnh vượng cả gia đình đã sớm di dân hơn phân nửa đi hải ngoại giữ lại lại vô dụng cũng đều chuyển nhà đến thành phố lớn đi duy độc vị thiếu gia này Từ nhỏ thân thể không tốt, khi còn bé ở nước ngoài sinh ra, ngày lễ ngày tết tế tổ cũng trở về quá vài lần, không biết như thế nào, ba năm trước đây bỗng nhiên một người chạy về tới trụ hạ, từ đây đãi ở mộ nguyên trấn không có rời đi. Đại gia hỏa đều đối vị này từ thiếu gia thực cảm thấy hứng thú, nghề hà nhân ra du du trong nhà, mặt cũng không thấy. Dân ra, đại gia hỏa cũng liền không như vậy tò mò, chỉ là có đôi khi còn sẽ làm như sau khi ăn xong để tải câu chuyện tán gẫu một chút. chứ bỏ điện ảnh kịch cùng văn học tác phẩm thậm như như chưa từng ở trong đời sống hiện thực nghe được quá thiếu ra như vậy phục cổ xưng hô xứng với mộ nguyên trấn cổ hương cổ sắc tiểu kiều nước chạy kiến trúc nàng đều có điểm hỗn loạn chính mình rốt cuộc sinh hoạt ở đâu cái niên đại thậm như như lung lay lên đồng đề nghị nói di Chu, nếu từ tiền sinh như vậy thích ngài liền dứt khoát làm cái tính tiền tháng hoặc là bao năm nghiệp vụ đi mỗi ngày buổi sáng ta cho ngài đem hoa đưa tới cửa đi cũng đỡ phải ngài chạy tới chạy lui phiền toái. di chu vừa nghe còn có thể như vậy lập tức sảng khoái mà giao tiền ai nha này biện pháp hảo bớt việc thẩm tiểu thư thật là phiền thoái ngươi thầm như như nói không phiền thoái ta còn phải cảm tạ ngài chiếu cố ta sinh ý đâu di chu phủng tu lịp rời đi thầm như như ngồi trở lại ghế mây xem phim mỹ thuận tiện từ đồ ăn vặt sọt cầm bao trái cây ướp lạnh và làm khô ăn một ngày thời gian thoảng qua buổi chiều 5 giờ rưỡi thầm như như thấy thời gian không sai biệt lắm liền đóng kính hoa duyên đại môn Hồi phía sau làm cơm chiều ăn, một người chủ nấu cơm cũng thực tùy tính, chính mình muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Hôm nay cơm chiều là bạch nấm bơ thịt sông khoi ý mặt, thầm như như bưng mâm ngồi ở trong phòng khách tư lưu mà ăn, trên màn hình di động biểu hiện vương Tây Nhã kia trường Mỹ diễm ngự tỉ mặt. Xem ra ngươi này tiểu nhật tử qua đến thật không sai a, cầm đều luật mà không ít. Vương Tây Nhã ánh mắt phức tạp, nàng thở dài khẩu khí, nói, hành đi, về sau ta không bao giờ khuyên ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo. thật như như xem nàng đầy mặt mệt mỏi hỏi làm sao vậy thực tập không hài lòng vương tây nhã là gây tê học học sinh hiện tại đi theo đạo sư ở y y đại phụ thuộc bệnh viện thực tập nói là thực tập kỳ thật chính là trợ thủ làm đều là hậu cần công tác không có chuyên nghiệp tính vội đến là rất bận suốt ngày không có rảnh rỗi thời điểm vương tây nhã phun tào vài câu đông nhiên nói ta đột nhiên có điểm hâm mộ người nhiều thành thơi à, ta mệnh chết mệnh sống một tháng tới tay mới hai ngàn nhiều mặt sau còn có ngao đâu thậm như như cười ngươi cái này trước nghiệp rất có tiền đồ a không cần chỉ xem trước mắt sao ai có trí ấy ngươi không thích hợp ta như vậy sinh hoạt vương tây nhã cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói nàng nhìn thời gian hảo không nói ta phải trở về trực ban hôm nào lại liêu đi thậm như như ứng thanh hảo cắt đứt video tiếp tục xem kịch ăn mì nàng chu nghệ tiến bộ rất nhiều hôm nay ý mặt thật sự ăn quá ngon sau khi ăn xong thậm như như ở giếng trời đứng tiêu thực nghe cách vách hàng xóm ra không ngừng truyền đến tiểu hài tử vui đùa ở mỹ thanh cảm giác đặc biệt an bình tiêu xong thực nàng chậm gì gì mà phao cái tám sau đó điểm chi hương huân ngọn đến làm yoga yoga một bộ làm xong vừa vặn 9 giờ rưỡi có thể chuẩn bị ngủ thậm như như lau mặt bôi lên tinh hoa xương cuối mùa hoa tiến ổ chăn đêm khuya lão phòng giếng trời đằng khởi sương mù dày đặc sương mù bao phủ cả tòa phòng ở dỗi tay không thấy năm ngón tay thậm như như đột nhiên cảm thấy giọng nói thực làm Vì thế lên đi phòng khách đổ nước uống, nàng nhớ rõ ấm nước đặt ở phòng khách trên bàn trà. Đi đến phòng khách, Thẩm Như như ấn hạ trên vách tường chốt mở, bóng đèn lóe một chút, diệt, sau đó rốt cuộc không sáng lên tới. Tình huống như thế nào? Nay mạch điện có vấn đề đi Thẩm Như như nói thầm một chút, bôi đen đổ nước uống. Lúc này, phòng khách mặt bên thang lầu thượng phát ra thịt thịch thịch thanh âm, giống có thứ gì đang từ thang lầu thượng ngã xuống. Thẩm Như như đột nhiên dừng lại động tác, cứng đờ mà hướng thang lầu phương hướng nhìn lại. Chương ba, chỉ thấy vô lượng tổ sư ra thần tượng từ phía trên một tiết một tiết nhảy xuống dưới, nhảy đến lầu một phòng khách thời điểm, thần tượng bất động. Trong bóng đêm, thậm như như rõ ràng cảm nhận được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, nàng trần chờ lui về phía sau một bước, muốn tránh tiến trong phòng ngủ đi. Đang muốn nhấc chân lưu, thần tượng thượng đống nhiên đằng khởi một cổ xương trắng, xương trắng tản ra doanh doanh qua mang, theo một trận tiên nhạc vang lên, một đạo cao lớn thân ảnh từ thần tượng toát ra tới, thậm như như sợ ngây người. sững sờ ở tại chỗ ngơ ngác nhìn sống lại vô lượng tổ sư nàng bãi đủ quá vô lượng tổ sư kỳ thật chính là huyền vũ đại đế là trung quốc thần thoại trung tiếng tâm lừng lây phương bất thần truyền thuyết huyền vũ đại đế là thủy thần trưởng quản mưa gió không chỉ có như thế hắn vẫn là tư mệnh chi thần nhiều túi trào có thể tăng thọ đại danh đỉnh đỉnh núi võ đang cung phụng chính là huyền vũ đại đế như vậy như bức thần hẳn là sẽ không đả thương người đi thầm như như vô lượng tổ sư mở miệng nói chuyện Thanh âm giống bỏ thêm tiếng vọng hiệu quả, ở nho nhỏ trong phòng khách từng đợt đẩy ra, ngươi là người mang linh khí người, cùng ta đạo môn rất có duyên phận, sao có thể cả ngày xa vào với hoa hoa thảo thảo bên trong, không cầu tiến tới. thậm như như nơm nớp lo sợ, như thế nào liền vô lượng tổ sư ra đều tới chỉ trích nàng không tiến tới, nàng muốn làm cái người rảnh rỗi liền như vậy thiên lý bất dung. thậm như như lấy hết can đảm nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Vô lượng tổ sư hừ một tiếng, nói. nơi này nguyên là hương khói cửa hàng sinh ý rực rỡ kinh doanh giả thành tâm hướng đạo mỗi ngày cung phụng hương khói không ngừng hiện giờ ngươi tới hương khói phô thành hoa viên tử mỗi ngày cống phẩm cùng hương khói đều thiếu rất nhiều thậm như như nháy mắt đã hiểu vô lượng tổ sư ý tứ trong lời nói đây là quải công chỉ trích nàng không có đúng hạn dâng hương đổi cống phẩm đâu nàng lập tức thức thời mà nói là ta sơ sót ngài yên tâm sau này ta mỗi ngày sáng trưa chiều cho ngài thượng tam đốn hương cống phẩm cũng mỗi ngày đổi mới mẻ Phần 3. Vô lượng tổ sư ra dừng một chút, sắc bén ánh mắt có thể thấy được nhu hòa rất nhiều, gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hô, thầm như như đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe tổ sư ra lại nói, nếu ngươi như thế thành tâm thành ý, ta cũng sẽ không bạc đại với ngươi, này bổn huyền thiên chú ngươi cầm đi, hảo hảo nghiên cứu học tập, ngày sau chắc chắn có sở thành. Một quyển đóng chỉ thư hiện lên ở thẩm như như trước mắt, nàng nhìn nhìn cả người tản ra thần thánh quang huy tổ sư ra, nhìn nhìn lại trước mắt thư. Huyền cự nói, cảm ơn tổ sư ra hảo ý, ta đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, liền miễn đi, ngài lao phù hộ ta sinh ý thịnh vượng thì tốt rồi. Vô lượng tổ sư trường mi vừa nhíu, không vui nói, ngươi đây là chướng mắt ta huyền vũ một mạch truyền thừa. Thầm như như nào dám a, nàng vội vàng lắc đầu giải thích, không không không, ta chỉ là đối huyền học đồ vật không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi người mang linh khí, sinh ra đó là nửa cái huyền môn người trong, bạch đạt phí cả đời cũng chưa có thể vào môn. Hiện giờ đem nơi này giao từ ngươi trông giữ, định là hy vọng ngươi có thể tiếp này truyền thừa. Vô lượng tổ sư loát dâu dài chậm rãi nói tới, ngươi nếu không muốn, liền lại đi tìm một cái hạt giống tốt đem nơi này tiếp. Bạch Đạt là ông ngoại tên, thậm như như lúc này mới ý thức được, ông ngoại trước khi đi nói, nàng cùng cửa hàng này phô có duyên, đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nguyên lai chân chính có duyên không phải cửa hàng, mà là cửa hàng cung phụng thần tượng. Người mang linh khí, truyền thừa, huyền môn. Thầm như như đầu một hồi tiếp xúc này đó mơ hồ đồ vật, có chút sở không được đầu góc. Nàng do dự trong chốc lát, ngộ nguyên Trấn tiểu nhật tử thật sự quá thoải mái, nàng một chút đều không nghĩ rời đi, húng chi đây là ông ngoại để lại cho nàng cửa hàng, chuyển cho người khác, tổng cảm thấy trong lòng hụt hẫng không bằng liền tiếp cái này truyền thừa, cũng chính là học điểm mơ hồ đồ vật mà thôi, ảnh hưởng không được cái gì. Nghĩ đến đây, thầm như như rỗi tay đi bắt nổi tại không trung đóng chỉ thư, tổ sư gia ta sẽ hảo hảo học tập. vô lượng tổ sư vừa lòng gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy vọng ngươi đem ta huyền thiên một mạch phát dương quang đại quảng thu môn đồ nay bổn tạp ký ngươi cũng cầm đi đi nhưng dùng nó nhập môn ngay sau đó lại một quyển đóng chỉ thư rơi xuống trên mặt đất ngay sau đó vô lượng tổ sư thân ảnh tiêu tán không thấy chỉ để lại một tôn vẫn không nhúc nhích thần tượng thầm như như nhặt lên thư đem thần tượng dọn về lầu hai trở về tiếp theo ngủ sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào phòng ngủ gỗ đặt trên sàn nhà cửa sổ thượng tụ bốn năm con tiểu điểu nhi mổ chậu hoa lá xanh thanh thúy dễ nghe kêu to không dứt bên thai thầm như như bị điểu tiếng kêu đánh thức mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn giò ra đầu liếc mắt một cái liếc đến trên tủ đầu giường huyền thiên chú cùng tạp ký nàng một cái giật mình buồn ngủ nháy mắt chạy hết tối hôm qua sự không phải nằm mơ nàng tiếp thu vô lượng tổ sư truyền thừa trở thành huyền môn người thầm như như ngồi dậy bắt chỉ dựa vào lót lót ở sau người cầm lấy huyền thiên chú lật xem Quyển sách này tài chất thực đặc biệt, xúc cảm cùng bình thường trang giấy không giống nhau, cũng không biết là thứ gì làm, vớt cùng ra dường như. Nhìn đến đệ nhất trang, thậm như như liền có điểm há hốc mồm, sách này nội dung tất cả đều là chữ phôn thể, lại còn có đều không phải thường dùng tự, thoạt nhìn thực cố sức, một hàng tự bên trong cơ hồ có một nửa không quen biết. thậm như như miễn cưỡng nhìn một chút, đoán mỏ, đệ nhất trang ký lục phụ chú gọi là huyền khí chú, thoạt nhìn tựa hồ là một đạo công kích phụ chú, đồ án có điểm phức tạp. Thẩm Như Như cân nhắc trong chốc lát, đi theo miêu tả một chút huyền khí chú nét bút. Kỳ quái chính là, mặc kệ nàng như thế nào miêu, luôn là sẽ loạn rớt. căn bản vô pháp đem này cái phù chú hoàn chỉnh họa ra tới. Thẩm Như Như nghĩ nghĩ, buông huyền thiên chú, cầm lấy tạp ký. Tạp ký nội dung tuy rằng cũng là chữ phôn thể, nhưng là tự tương đối thiếu một ít, thoạt nhìn dễ hiểu dễ hiểu. đệ nhất trang ký lục chính là một quả chiêu tài phù, đệ nhị trang là yên giấc phù, đệ tam trang còn lại là tịnh thủy phù. thậm như như thô thô lật vài tờ phát hiện này bổn tạp ký bên trong ghi lại đều là một ít có thể vì sinh hoạt hàng ngày mang đến tiện lợi các loại tạp phụ. còn rất có ý tứ thậm như như nhìn trong chốc lát rời giường rửa mặt mặc quần áo xong rồi trước chạy lầu hai tinh thất cấp vô lượng tổ sư kính hương thay mới mẹ cống phẩm sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng hôm nay tỉnh đến sớm ly kính hoa duyên buôn bán thời gian còn có hơn 2 giờ thời gian đầy đủ thẩm như như cân nhắc làm đốn phong phú bữa sáng khao một chút chính mình Ân, Coi như chúc mừng chính mình trở thành một người huyền môn đệ tử đi. Thậm như như dẫn theo tiểu thùng nước đến giếng trời múc nước, so với nước máy, nàng cảm thấy nhà mình này khẩu giếng thủy tư vị càng tốt một ít, không có nước sắt trùng hương vị, lại ngọt thanh. Trước kia nàng cùng ca ca tới chỗ này vẫn ăn ông ngoại thời điểm, thiên nhiệt hắn lao nhân ra liền sẽ đem trái cây bỏ vào giếng chấn một chấn lại vớt ra tới cho bọn hắn hai, ăn ngon lại mới mẻ. Đánh xong thủy đắp lên nắp giếng, thầm như như trở lại phòng bếp. Nàng mở ra tiểu tủ lạnh nhìn nhìn còn thừa nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm một phần trứng sủi cảo trên cùng trái cây thiết khối, lại thêm một chén táo đỏ cháo. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn đang chuẩn bị khai hỏa, thập như như phiết mắt thùng nước nước trong, trong đầu đống nhiên hiện lên vừa mới ở tạp ký thượng nhìn đến tỉnh Thủy phủ. Nếu không sấn hiện tại thử một lần, tinh lọc lúc sau lấy tới thiêu đồ ăn, nói không chừng hương vị càng tốt. Làm một cái hành động phái, thập như như lập tức đi phòng tạp vật trong ngăn tủ hàng mây che giấy cùng chu xa ông ngoại trước kia hương đến cửa hàng di lưu không ít chữ hàng vừa lúc có thể lấy ra tới dùng hết chuẩn bị tốt dụng cụ thậm như như phiên đến tỉnh thủy phù kia một tờ nín thở ngưng thần chiếu mặt trên đồ án để bút vẽ tranh nay cái phù chú nét bút thập phần đơn giản vài đạo cuộn sóng đường cong lại thêm mấy cái tiểu vòng tròn thoạt nhìn tựa như trẻ nhỏ vẽ xấu giống nhau thậm như như một bên niệm tụng chú ngữ một bên vẽ bừa lúc đầu ngòi bút có cổ đỉnh trệ cảm theo nàng bút pháp cùng chú ngữ dần dần thuần thục lúc sau đình trệ cảm biến mất phế bỏ tam trương giấy vàng lúc sau một quả thành công tịnh thủy phù hoàn thành từ cái loại này huyền diệu trạng thái chung chóc ra tới thậm như như có điểm hoảng hốt nàng nhắm mắt bình tĩnh trong chốc lát đem tịnh thủy phù ném vào thùng nước tịnh thủy phù xúc thủy tức hóa lọt vào thùng nháy mắt liền không có bóng dáng thậm như như tiến đến thùng biên nhìn kỹ một lát không phát hiện có cái gì biến hóa nàng lấy cái ly đổ một chút thủy nếm một ngụm, ngọt thanh tịnh thủy mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo thấm nhập tâm tỷ. Làm người cả người thoải mái. Thầm như như vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này phù chú quá dùng tốt, nước giếng cư nhiên so nguyên lai like càng ngọt thanh. Thầm như như vui vui vẻ vẻ mà dùng này thùng tinh lọc quá thủy làm bữa sáng, sự thật chứng minh, hảo thủy làm được đồ ăn cũng sẽ càng tốt ăn. Lấp đầy bụng, nàng cầm tạp ký đi phía trước trong tiệm, hôm nay liền lấy quyển sách này tống cổ thời gian. Cấp cửa hàng bán hoa hoa hoa thảo thảo nhóm đều rất thủy, thầm như như nhớ tới còn phải đi tử ra đưa hoa tươi thúc. dựa theo ngày thường gì chu tuyển màu sắc và hoa văn thầm như như cảm thấy vị này từ thiếu ra hẳn là tương đối thiên vị sắc thái thanh đạm hoa vì thế nàng cắt mấy chi bạch bách hợp cùng hoa hồng vàng phối hợp mấy đoá thiển sắc đầy trời tinh dùng đóng gói giấy bao hảo mang lên ố che mưa đi ra cửa bên ngoài không trời mưa nhưng là mẫu nguyên chấn nơi này thời tiết tựa như nữ nhân tâm tình không nói đạo lý thay đổi bất thường cho nên chẳng sợ bên ngoài là mặt trời rực rỡ thiên tốt nhất cũng mang một phen ô tre mưa tại bên người Liên tính không mưa, che che thái dương cũng có thể. Chương 4 Phùng bó hoa đi qua tiểu Kiều hạ Kiều sau dọc theo đường lát đá hướng phía đông đi ước chừng 8 phút lộ trình, thậm như như nhìn đến một tòa rất có niên đại cảm nhà cũ. Tuy là nhà cũ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn còn rất tân, tòa nhà giữ gìn thực hảo, có thể nhìn đến tu sửa dấu vết. Nhà cũ đại môn hai bên thả hai tòa sư tử băng đá, cạnh cửa thượng còn treo một con bát quái kính, nhìn đến bát quái kính, thậm như như trong đầu liền hiện ra vô lượng tổ sư thân ảnh Điều thanh chấn người quả nhiên tương đối mê tín thần quỷ này một bộ, ma đô cùng thủ đô thật sự rất ít thấy vật như vậy. Nếu không phải vô lượng tổ sư hiền linh, nàng đến nay vẫn là cái kiên định thuyết vô thần giả. Xuyên thấu qua bát quái kính, thầm như như thấy được chính mình thân ảnh, vàng nóng ánh gương đồng, nàng bộ dáng có điểm văn mẹo. Thầm như như rời đi tầm mắt, đứng ở nhà cũ viện môn trước, ấn xuống chung cửa. Một lát sau, đại môn khai, một người mặt mày như họa tuổi trẻ nam nhân đứng ở phía sau cửa. tuổi trẻ nam nhân ăn mặc một thân màu trắng đường trang hắn gầy gầy cao cao mặt như giấy vàng cả người lộ ra một cổ thời đại cũ văn nhược công tử khí chết thầm như như đoán vị này chính là đồn đãi trung từ thiếu gia nàng đệ thượng hoa tươi cười nói ngài hảo đây là gì chu ở tiểu điếm định hoa tươi thỉnh ngài nghiệm thu tuổi trẻ nam nhân tầm mắt ở bó hoa thượng dừng lại một lát dỗi tay tiếp nhận gật đầu nói tạng phiền thoái ngươi thầm như như chú ý tới sắc mặt của hắn tuy rằng tái nhợt tiểu tụy ánh mắt lại rất sáng ngời đặc biệt nhìn chính mình thời điểm phảng phất nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật liền đồng tử đều phóng đại một ít thậm như như cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc từ tiên sinh có cái gì không ổn sao từ dẫn chu này đó hoa là người dưỡng thậm như như gật đầu đúng vậy đều là mới mẻ mới vừa cắt ngài yên tâm cảm ơn thật xinh đẹp từ dẫn chu thấp giọng nói một câu ngay sau đó giấu thượng viện môn bên trong cánh cửa tiếng bước chân dần dần đi xa thậm như như ngẩng đầu nhìn mắt viện môn phía trên bắt quái kính Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy vừa rồi trong gương có đoàn hắc ảnh hiện lên đi. Gương đồng chỉ có nàng bị kéo lớn lên mặt. Hẳn là ảo giác. Đưa xong hoa, thầm như như cầm dù chậm gì gì trở về đi. Trải qua trương thẩm sạc khi, nàng dừng lại chân mua ba điều cá trích. Đã lâu không uống cá trích canh, giữa trưa hầm một nồi cá trích đậu hủ canh. Trở lại trong tiệm, thầm như như trước đem cá bỏ vào tủ lạnh, sau đó mới rộng mở môn làm buôn bán. Hiện tại là công tác thời gian. Trên đường người đi đường không nhiều lắm, trong tiệm thực thanh nhàn. Thầm như như thay đổi hai bên liền thoải mái dép lê, ngồi ở bên cửa sổ, một tay để bút, một tay ấp giấy, chiếu tạp ký thượng đồ án chậm rãi miêu tả. Kế tịnh thủy Phu lúc sau, nàng bắt đầu học tập chiêu tài phù. Chiêu tài phù nét bút hơi chút phức tạp chút, thầm như như miêu ban ngày mới thành công họa ra một quả, nàng đem lá bùa chít thành một con hình tăm rác, nhét vào cửa sổ phía dưới tế phùng. Một ngày xuống dưới. thậm như như tổng cộng vẽ tam cái chiêu tải phù cùng hai quả tịnh thủy phù buổi chiều 5 giờ thái dương còn không có xuống núi bên ngoài liền phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn thầm như như đánh giá hôm nay sẽ không có sinh ý chuẩn bị họa xong cuối cùng một trường tịnh thủy phù liền dọn dẹp một chút đóng cửa nghỉ ngơi hàng xóm gì phan sách theo bọc nhỏ từ kính hoa duyên trước cửa trải qua nàng đi qua bên cửa sổ thời điểm hướng trong đầu nhìn liếc mắt một cái tức khắc dừng lại bước chân rỗi trường cổ hỏi như như ngươi đang làm cái gì Lúc này thẩm như như vừa lúc rơi xuống cuối cùng một bút, tỉnh Thủy Phù thành công hỏa thành. Nàng nhắc tay bút lông, cười nói, quỷ vẽ bừa đầu, nhàn rỗi không có việc gì học được chơi chơi. Các ngươi người trẻ tuổi cũng thích lộng này đó a Dì Phan thực hiếm lạ, ngươi sẽ họa này đó phù. thẩm như như, chiêu tài phù cùng tỉnh Thủy Phù. Dì Phan cười, chiêu tài phù. Cho ta tới một trường, vừa lúc ra cửa chơi mặt trược, mua trường phù thuận thuận tay khí. Nàng móc ra 20 đồng tiền đặt ở cửa sổ thượng Trước kia thẩm như như ông ngoại bán bùa chú thống nhất đều là cái này dối. Thẩm như như vội vàng đem chết thành hình tam giác chiêu tải phù cùng 20 đồng tiền cùng nhau đưa cho dì Phan, chống đẩy nói, dì Phan, ngài đừng khách khí, chính là ta tùy tay hòa chơi, không thu tiền, ngươi cầm đi đi. Từ tới mộ nguyên Trấn dì Phan vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng, ba ngày hai đầu cho nàng đưa cá đưa thịt. Dì Phan không chịu thu hồi tiền, chính là vô vào cửa sổ thượng, như như, bạch đến bùa chú không linh nghiệm, chạy nhanh nhận lấy. bằng không ta từ bỏ. Thẩm Như như giở khóc giở cười, trong lòng biết gì Phan đây là không nghĩ làm chính mình uổng phí lực, đành phải đem tiền nhận lấy, cười nói, "Ngài hôm nay tuyệt đối sẽ thắng đồng tiền lớn." Hắc hắc, mượn ngươi các nôn. Dì Phan đem chiêu tải phù tùy tay nhét vào bọc nhỏ, thử ca đi rồi. Thẩm Như như đem dư lại năm cái bữa chú thu hồi tới, lấy một quả Tịnh thủy phù, tắt đi cửa hàng môn, trở lại phía sau giếng trời, đem Tịnh thủy phù ném vào giếng nước, thuận tiện đánh một xô nước hồi phòng bếp nấu cơm. mộ nguyên chấn thủy chất thực sạch sẽ, dưỡng ra tới cá cũng thập phần tươi ngon, hơn nữa bị tinh lọc quá tỉnh thủy nấu nấu, tư vị thật là tuyệt. Thậm như như liền đậu hủ cá chích canh ăn hai chén cơm, vuốt tròn xoe cái bụng rửa vào sofa lười thượng xem phim truyền hình. mái hiên ngoại mưa phùn tầm tã, dưới mái hiên tiếng chim hót thanh. như vậy nhật tử thật tốt, truyền thừa cũng không, giống như đối nàng sinh hoạt cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng rất lớn sao? thẩm như như sâu kín mà nghĩ đến. Phan Hồng sách theo bọc nhỏ đi vào một nhà phòng mặt trước Phòng mạt trượt cạnh cửa thập phần cũ xưa, loang lổ cửa sắt khung thượng treo từng điều ố vàng tợ lạt tị mảnh, mảnh bên trong bóng người đông đưa, xôn xao xoa mặt trượt thanh không dứt bên hai. Nhà này phòng mặt trượt khai mau 10 năm, tới nơi này chơi đều là lao khách, đại gia đã sớm cho nhau hiểu biết. Phan Hồng vừa vào cửa, lập tức có rất nhiều bài hữu cùng nàng chào hỏi. Lưu Minh đứng dậy thoái vị cho nàng, vừa lúc ta ngồi một ngày eo mau chết cứng, vị này cho ngươi. Phan Hồng ngồi đi lên, cười tủm tỉm mà nói, hành. Hôm nay vận may thế nào? Lưu Minh nói, giống nhau, không có thua không thắng. Vị trí này không hứng A. Phan Hồng đem bọc nhỏ đặt ở trên đùi, cùng bài hưu nhóm cùng nhau tẩy mặt trược, mã hảo lúc sau, nàng nhớ tới cái gì, từ trong bao cầm một quả hình tam giác bùa chú ra tới, đặt ở trước người bàn duyên thượng, đệ nặng mấy chương tiền tệ. Lưu Minh liền đứng ở một bên nhìn, di một tiếng, đây là cái gì? Phan Hồng đã bắt đầu sơ bài, đây là chiêu tài phụ, ta hôm nay có bị mà đến. trong chốc lát bảo đảm giết các ngươi phiến giáp không lưu phần 4 trên bàn bài hưu đều cười này ngoạn ý hưu dụng sao quản nó có hay không sử dụng đâu đồ cái cắt lợi bái phan hồng mã hảo tự minh bài ánh mắt sáng lên hô hôm nay vận may không tồi nha lưu minh thọ lại gần xem xách một tiếng lão phan có thể a khởi đầu tốt đẹp nay một ván mặt trượt không đến 5 phút liền quyết ra thắng bại phan hồng vui tươi hớn hở mở ra đỉnh đầu bài mặt chỉnh chỉnh tê tê vạn tử nga xuống Thuần một sắc, hồ lạc. Nay thanh thuần một sắc kinh động cách vách hai bàn bài hưu, bọn họ dỗi cổ nhìn qua, nha, các người đánh ra thuần một sắc nha, vận may thực hảo sao. Thuần một sắc hồ khó khăn cao, ngày thường không nhiều lắm thấy, chỉ có vận may bảo lều thời điểm mới có thể xuất hiện. Phan hồng mặt mày hớn hở mà thu tiền, tẩy bài, vận khí tốt vận khí tốt. Ngay sau đó bắt đầu ván thứ hai mặt trược. Phong mặt trược mấy cái bảng quan người rảnh rỗi đều tiến đến phan hồng phía sau vây xem. Vận may thật không sai. Này cục cũng, cũng ổn. Lao Phan hôm nay đi trong miếu khai quá quang đi. Trên bàn bài hữu ngồi không yên, hướng bọn họ trận trắng mắt, xem bài liền xem bài, đâu ra như vậy nói nhiều, ảnh hưởng người khác biết không. Nay một ván thời gian so thượng một ván lâu rồi chút, hơn 10 phút sau, Phan Hồng ngả bài, 13 yêu, ha ha, đưa tiền đưa tiền. Hợp với cả đêm, phong mặt trượt đều là Phan Hồng hồ bài thanh âm, ngồi cùng bàn bài hữu thay đổi vài cha, nàng chính là đem đem đều hổ, còn đều là yêu cầu cao độ hổ. Gần thuần một sắc liền tới rồi không dưới năm đêm, cung điện ảnh đổ thần dường như. Mọi người đều là một cái trong thị trấn người, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi lầu thấy, đối lẫn nhau nhiều ít đều hiểu biết, huống chi Phan Hồng mê tín là có tiếng. Có người nhịn không được hỏi, Phan Hồng, ngươi hôm nay chung cái gì tả? Ra cửa trước bái thần tài. Phan Hồng thắng cả đêm, bọc nhỏ nhét đầy hồng tiền mặt, hỉ khí dương dương mà nói, hải, chính là vận khí tốt. Nàng thu thập thứ tốt đứng lên, trở về nghỉ ngơi. vị trí này đã hồng đi lên các ngươi ai muốn chạy nhanh lưu minh xem nàng đem kia cái nho nhỏ hình tam giác đùa chú một khối thu vào trong bao trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ý niệm ngay sau đó trêu chọc nói lao phan ngươi ở đâu làm cho chiêu tài phù sắc thật rất hữu dụng a những người khác vừa nghe còn có chiêu tài phù loại đồ vật này lập tức vây đi lên mồm năm miệng người hỏi tới tiểu thành trấn thắp hương bái phật người không ít đối này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật cũng thực dễ dàng tiếp thu Phan Hồng đêm nay chiến tích mọi người đều xem ở trong mắt. Cùng với nói là thuần túy đâm vận may, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng có mặt khác nguyên nhân, như vậy bọn họ cũng có thể nghĩ cách đi cọ một cọ. Phan Hồng cũng không cất giấu, đó là nhà ta cách vách nữ hài tử họa, chính là Bạch Đạt thuốc ngoại tôn nữ, tiêu thẩm như như, hiện tại khai gian cửa hàng bán hoa. Bạch Đạt hương đến cửa hàng khách hàng trải rộng mộ nguyên chấn, nay người liền tính không quen biết hắn, nhiều ít cũng nghe quá tên, bởi vậy Phan Hồng vừa nói, đại gia liền nga một tiếng. Bạch Đạt ngoại tôn nữ ta biết, mấy năm trước gặp qua một lần. Phía trước nghe nói ở thủ đô niệm đại học, là cài y học sinh ra, như thế nào tới chỗ này khai tiệm hoa. Bán hoa tránh đến có thể có bác sĩ nhiều. Nha nàng điều kiện thực hảo đi, nàng ba không phải ở thành phố S hôn đến hô mưa gọi gió sao, khẳng định không thiếu tiền, ái làm gì làm gì, toàn bằng điều thích bái. Đừng nói, ta xem nàng cửa hàng bán hoa xác thật làm không tồi. Rất lợi hại nữ hài tử, lớn lên cũng hảo, nghe nói vẫn là độc thân. không nói đối tượng. Là sao, ta nơi này vừa lúc có cái tiểu tử thác ta giới thiệu, cũng thực ưu tú, hôm nào đi xem một chút. Nhân ra là thành phố lớn, nơi nào xem thượng chúng ta này tiểu địa phương Nam Hải Tử, ngươi đừng hạt nhọc lòng, tiểu tâm trọng người phiền, chiêu tài phụ không bán cho ngươi. Đúng rồi, Phan Hồng, lần sau lại đây thay ta mang một quả chiêu tài phụ A. Ai, ta cũng muốn. Ta cũng tới một quả. Phan Hồng nhất nhất đồng ý, dẫn theo bọc nhỏ rời đi phòng mặt trược. Bên trong cánh cửa lưu lại mọi người tiếp tục thảo luận, xôn sao mặt trượt trong tiếng, thậm như như tên này thật sâu mà khắc ở sở hữu bài hưu trong đầu. chương 5. Vô lượng tổ sư ra lại hiển linh. Đêm khuya, thậm như như đang ngủ ngon lành, bị trong phòng khách một trận quen thuộc lộc cuộc thanh náo tỉnh. Đứng dậy ra cửa vừa thấy, liền thấy vô lượng tổ sư thần tượng chính ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà. Tổ sư ra, ngài có việc. thậm như như cung kính hỏi. Nếu tiếp huyền môn truyền thừa, Vô lượng tổ sư liền tính là nàng nửa cái lao sư kiêm tiền bối đối đại sư trưởng, nàng luôn luôn tôn kính có lễ. Vô lượng tổ sư đối nàng thái độ thập phần vừa lòng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi là cái hạt giống tốt, phát huy huyền môn gánh nặng, về sau liền giao cho ngươi trên vai. Theo vô lượng tổ sư giọng nói rơi xuống, thậm như như mạc dành cảm giác vai phải thượng nhiều một phần vô hình trọng lượng, nàng hơi hơi sướng sốt, lập tức hiểu được, là chiêu tải phủ khởi hiệu sao? Vô lượng tổ sư trầm dai nói, không tội. Từ ngươi ngoại tổ đi, mộ nguyên chấn tin chúng cơ hồ biến mất hầu như không còn, vừa rồi ta rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được tin lực. ngày hôm sau sáng sớm, tí tách lịch hạ một đêm hết mưa rồi, ưu ám tan đi, thái dương dâng lên. Thầm như như chậm gì gì rời giường, ở giếng trời làm xong một bộ ruôi thân vận động, uống lên ly sữa tươi đi cấp tử ra đưa hoa. Hôm nay mở cửa chính là dì chu, nàng vừa vặn mua đồ ăn trở về, hai người ở cửa gặp phải. Thầm tiểu thư. Thật là phiền toái ngươi gì chu hai tay dẫn theo bệnh rổ, cười ha hả mở cửa, nhiệt tình mà nói, tiến vào ngồi trong chốc lát đi, cơm sáng ăn không, ta làm củ cải ti khoai tây bánh cùng chè đậu xanh, nếm thử xem. Thầm nhữ như, như phùng bó hoa theo vào môn, huyền chuyển từ chối, trong tiệm không ai, ta không thể rời đi lâu lắm, lần sau có cơ hội lại đến chơi. Từ ra tòa nhà rất đại, trước sau tổng cộng có tam tiến, cấu tạo so nàng trụ phòng ở trống trải một ít, giếng trời cũng càng rộng thoáng. Dì Chu đem rổ đặt ở dưới mái hiên trong ao, rỗi tay tiếp nhận bó hoa, Thẩm tiểu thư, ngươi vào nhà ngồi một lát, ta đi cho ngươi đóng gói hai cái bánh, ngươi mang về ăn, không uổng bao nhiêu thời gian. Ta làm củ cải ti khoai tây bánh ăn rất ngon, ăn qua người đều thích. Thẩm nhữ như buổi sáng chỉ uống lên một ly mãi lót bụng, nghe dì Chu vừa nói, tức khắc bị gợi lên muốn ăn, vậy phiền bánh ngại. Thẩm tiểu thư qua khách khí, nơi này sinh hoạt thực thanh nhàn, trong nhà chỉ có từ thiếu ra một vị chủ nhân, việc nhà rất ít. Ta mỗi ngày đều hoa bó lớn thời gian nghiên cứu ăn ngon cơm thực, có đôi khi sẽ riêng nhiều làm một ít đưa cho hàng xóm, đại gia có tới có lui. Di chu một bên nói, một bên đem bó hoa cắm đến gốm sứ bình hoa, tiến phòng bếp đóng gói củ cải ti khoai tây bánh. thẩm nhữ như một mình đã ở trong phòng khách, từ ra tòa nhà hướng thực hảo, lấy ánh sáng thông gió phi thường chú ý, nàng ở trong phòng đều có thể cảm nhận được từng đợt thoải mái thanh tân gió nhẹ phòng ngoài mà qua, phong còn gấp cây trúc thanh hương. từ gia trang hoàng phong cách chỉnh thể thiên kiểu trung quốc cổ điển phong khách trung ương bày gỗ đỏ ghế cùng bàn trà ghế dựa mặt sau lập một đạo cổ hương cổ sắc khắc hoa bình phong xuyên thấu qua bình phong thượng trạm rông có thể nhìn đến phía sau giếng trời nhất chỉnh phiến theo gió lay động thanh trúc di chu còn không có ra tới thẩm nhự như do dự hạ vòng qua bình phong đứng ở cạnh cửa thăm dò xem chỉ thấy giếng trời hai sườn chân tường hạ các đảo một loạt ba thước khoan thổ địa hai bên đều loại cây trúc rậm xanh tươi cây trúc hấp dẫn rất nhiều điều ngừng ở chút sao thượng diễu zit tiếng chim hót chung đối diện phòng ở lầu hai khắc hoa một cửa sổ mở ra một đạo gầy lớn lên thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ kinh khởi một đám chim bay thẩm nhữ nhữ ngẩng đầu nhìn lại với lúc cùng người nọ đối thượng tầm mắt thư tiên sinh ngươi hảo ta tới đưa hoa thẩm nhữ nhữ cười nói không hề có hiện lộ ra ở chủ nhân ra hạt dạo bị trảo bao xấu hổ đây là nàng sở trường đặc biệt trí nhất lại xấu hổ trường hợp nàng đều có thể dùng tươi cười hóa giải Từ Dẫn Chu cúi đầu xem nàng, hắn hai tròng mắt đen nhánh, ánh mắt thánh lánh, thon gửi tái nhận trên mặt không thấy một tia huyết sắc, "Cảm ơn." Nàng tiếp tục cười, "Hẳn là, Từ tiên sinh muốn xuống dưới nhìn xem sao?" "Từ Dẫn Chu, hảo." Thẩm Nhữ như trong lòng xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nàng chỉ là khách sáo mà đề ra câu, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ ứng. Sắc mặt như vậy kém, "Không nghỉ ngơi tốt đi, xuống lầu có thể hay không thực vất vả." Nàng đột nhiên có điểm ấy náy Từ dẫn chu thực mau xuất hiện ở phòng khách, hắn như cũ xuyên một thân đường trang, hôm nay thay đổi bộ màu hổ phách hoa văn, thoạt nhìn không có ngày hôm qua như vậy âm trầm. Hắn nhìn mắt tân đổi bó hoa, khen, thật xinh đẹp. Thẩm nhữ nhữ thực vui vẻ, cười nói, ngài thích liền hảo. Lúc này, di chu dẫn theo một con tiểu xảo hộp giữ ấm từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến từ dẫn chu cùng Thẩm nhự nhữ mặt đối mặt đứng, sừng sốt một chút, thiếu ra ngươi nổi lên, bữa sáng ở trong phòng bếp nhiệt, ta đi cho ngươi lấy từ dẫn chu nhàn nhạt gật đầu dì chu đem hộp giữ ấm giao cho thẩm nhữ nhữ thẩm tiểu thư chỉ hoan trong chốc lát thật ngượng ngùng dì chu ngài khách khí thẩm nhữ nhữ tiếp nhận hộp giữ ấm cùng từ dẫn chu cáo biệt rời đi từ ra trở lại kính hoa duyên nàng tới trước mặt sau trong phòng ăn cơm dì chu tay nghề sắc thật thực hảo củ cải ti khoai tây bánh cùng chè đậu xanh đều phi thường vừa miệng ăn xong dư vị vô cùng cơm nước xong rốt cuộc có thể an tâm buôn bán Nàng đem cửa hàng đại môn cùng cửa sổ đều rộng mở, ngồi vào bên cửa sổ cái bàn trước chuẩn bị bắt đầu luyện tập vé bừa. Ngồi xuống không trong chốc lát, cách vách gì phan tới, trên tay dẫn theo một con rổ, bên trong trang một hai điều tung tăng nhảy nho cá. Như như a, đây là người lý thúc thúc buổi sáng đi bờ sông câu, thực mới mẻ, nhất thích hợp hầm canh. Dì phan quen cửa quen mẻo xuyên qua cửa hàng, ta cho ngươi phóng lưu đi. Thầm như như theo vào đi xem, là hai điều cá trích, cái đầu đại cực kỳ. một cái có thể đỉnh quá nàng phía trước mua hai ba điều cảm ơn gì phan này cá cũng thật đại nàng tiến đến lưu nước biên xem hai điều cá trích vui sướng mà ở trong nước đảo quanh phi thường hoạt bát dì phan cười khanh khách phất tay nói cảm tạ cái gì hẳn là ngày hôm qua gác ngươi này mua kia cái chiêu tải phù hiệu quả thật tốt quá cả đêm tháng 1 và 8. này số lượng không sai biệt lắm là nàng trượng phu 3 tháng tiền lương thậm như như biết chiêu tải phù tuyệt đối hữu hiệu Nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, dựng xào thấy bóng. Dì Phan thăm dò hướng bên ngoài cửa hàng nhìn hạ, nhỏ giọng nói, như như, ngươi phủ không bình thường lột, hiệu quả tốt như vậy, bán 20 khối quá có hại. Chúng ta bên này trên núi có cái tam thanh quan, bên trong bùa chú đáng quý, một quả bùa bình an vài trăm, còn hắn mua. Ta xem hiệu quả đều không bằng ngươi cái này hảo. Ngươi đừng lại bán 20, tiết giá định cao điểm. Kiếm không kiếm tiền vẫn là thứ yếu, này giá cả nếu là truyền khai, chắn người khác lộ. không thể thiếu phiền toái dì phan lời nói thâm thiế mà vô vô tay nàng ta đem trên lệch giá cũng cho ngươi bổ thượng thầm như như dở khóc dở cười đầu một hồi gặp phải khách nhân ngại bán gia định giá thấp bất quá dì phan nói cũng có đạo lý đùa chú hiệu quả hảo giá cả lại rẻ tiền cũng coi như là phá hư thị trường đến lúc đó đồng hành nhóm đã biết tuyệt đối sẽ đối nàng có ý kiến nàng nghĩ nghĩ nói, ngài nói rất đúng cái này giá cả xác thật không thích hợp ngài có kiến nghị sao định nhiều ít thích hợp Di Phan hỏi, người mỗi ngày có thể làm mấy cái? Nhiều nhất làm mười cái chiêu tài phủ. Thậm như như nói, ta còn ở học tập sơ soạn giai đoạn đâu, khắc phủ cũng không thể rơi xuống, mỗi loại cắt làm một chút. Di Phan gật gật đầu, đùi một phách, vậy tám trăm một quả, ngủ ý hảo. Thậm như như nói, hành, vậy cái này giới. Tuy rằng so giống nhau đùa chú quý điểm, nhưng rượu thơm không sợ hẻm sâu sao? Huống chi đối lập đùa chú bản thân hiệu quả, cái này giá cả đã phi thường rẻ tiền. Suy xét đến tổ sư ra công đạo phát huy huyền môn trọng trách, nàng cảm thấy cái này giá cả rất thích hợp. Vì thế chiêu tài phù giá cả liền như vậy định ra. Vậy ấn cái này giá cả lại lấy 10 cái đi, ta kêu bang bài hữu đều muốn, làm ta giúp mang. Di Phan đào di động chuẩn bị hẹ chặt chuyển khoản, còn có ta dư khoản cũng bổ thượng. thậm như như vội vàng ngăn cản, ngài là phía trước mua liền tính, về sau lại ấn hết giá tới. Di Phan không chịu, sao có thể chiếm người tiện nghi. Hai người đẩy lại đây đẩy qua đi. cuối cùng thẩm như như vô pháp nhi đành phải thu tiền lấy ra một quả tịnh thủy phù đưa cho dì phan cái này có thể tịnh thủy trực tiếp ném trong nước liền thành cho ngài đường tặng phẩm đi dì phan lần này không có thoái thác nàng vẻ mặt hiếm lạ còn có loại này phù không phải thiêu phong trong nước đi bệnh khí thẩm như như nói ngài yên tâm nó chính là đem thủy tạp chất diệt trừ cùng lọc khí dường như không thành vấn đề ta chính mình uống qua không ít phần 5 chiêu tải phù ta nơi này có sẵn chỉ còn hai quả ta chờ lát nữa lại làm một chút ngài ra cửa thời điểm tới tan nơi này dùng một lần lấy đi liền hảo Hành, vậy ngươi hảo hảo công tác a di không quấy rầy ngươi di phan vui vui vẻ vẻ mà cầm tỉnh thủy phủ rời đi Thậm như như một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn bày ra giấy vàng cùng chu sa đầu tiên là vẽ tám cái chiêu tài phủ vừa lúc tiến đến 10. sau đó phiên đến tạp ký đệ tứ trang bắt đầu phát họa tân của chú nay một tờ ký lục đùa chú gọi là dẫn đường phù. nghe nói có thể liên thông âm dương đa dụng với tế bái nghi thức thượng cũng có thể cấp không nhà để về giã quỷ hoặc âm sai nhóm tặng đồ đại khái có thể xưng là âm dương chuyển phát nhanh đi dẫn đường phù nét bút rất ít một vòng tròn bốn điều tuyến nhìn giống một con giản nét bút chim nhỏ nét bút thiếu không đại biểu chế tác khó khăn thấp nay cái bùa chú chú văn so với phía trước hai quả bùa chú đều phải trường hơn nữa gian nan thậm như như phí nửa ngày công phu mới làm được phối hợp nét bút lưu sướng mà bối ra tới hoa xong một quả dẫn đường phù nàng bỏ qua bước lông mở ra di động áp điểm phân cơm hộp luyện tập một buổi sáng giữa trưa liền điểm phân cơm hộp nghỉ ngơi một chút đứng lên lời nhác vươn vai thậm như như đi giếng trời đánh một hồ thủy cấp trong tiệm hoa hoa thảo thảo tới nước dùng tịnh thủy phù nước giếng không chỉ có nhập khẩu nọ thanh đối hoa cỏ dễ chịu cũng so với phía trước càng rõ ràng nàng lấy đơn phản chụp bức ảnh truyền tới di động phát bằng hữu vọng. ảnh chụp phát ra đi không đến năm phút liền có vài cái tán cùng bình luận Khả năng cùng trời sinh linh khí có quan hệ, nàng nhân duyên thực hảo, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là lớp được hoan nghênh nhất đồng học. Ngay cả nhiều năm không thấy tiểu học đồng học, hiện tại còn sẽ ngẫu nhiên liên hệ nàng, cũng không phải tìm nàng hỗ trợ làm cái gì, liền không có việc gì nói chuyện phiếm vài câu. Bình luận một đống người khen ảnh chụp chụp hảo, còn có mấy cái đại học cùng lớp đồng học nhắn lại hỏi nàng đi chỗ nào đi làm. Thậm như như nhất nhất hồi phục bình luận, không có nói cập ngộ nguyên chấn, chỉ nói chính mình khai ra cửa hàng bán hoa. Một lát sau. Cơm hộp tới rồi, nàng buông di động, mở ra máy tính bảng xem kịch ăn cơm. Chờ nàng cơm nước xong lại xem bằng hữu vọng lập tức may mắn chính mình ăn cơm thời điểm không thấy di động. Nếu không tuyệt đối bị sạc tử. Tân tăng hơn 20 điều bình luận, dư bích nhắn lại thường thường vô kỳ. Người khai tiệm hoa. Ở đâu? Với lúc bạn gái sinh nhật, tưởng đính một bó hoa. Nhưng mà đối thẩm như như tới nói, trước yêu đơn phương đối tượng lưu lại như vậy một cái bình luận, kia cảm giác. Thật là ngũ vị tạp Trần chương sáu Trước yêu đơn phương đối tượng tới mua đồ vật, rốt cuộc bán hay không đâu. Thầm như những suy xét 3 giây đồng hồ, chụp bàn tỏ vẻ, đương nhiên muốn bán, không có việc gì cùng tiền không qua được làm gì. Bọn họ chi gian đã không có kết thù, cũng không có tình cảm gốc mắt, liền bởi vì yêu đơn phương không thành cự tuyệt bất luận cái gì lui tới, không khỏi quá không phóng khoáng. Hung chi chiếu dư bích thái độ tới xem, tựa hồ còn không biết chuyện này. Nàng kia phong dùng từ dáng vẻ cạnh cơm thổ lộ tin có lẽ căn bản không tới trên tay hắn. cũng có lẽ hắn chỉ nhìn mở đầu liền không kiên nhẫn mà vứt bỏ liền tin đôi ký tên đều không có quan tâm thậm chí như, như mí môi có điểm may mắn chính mình đương đoạn tắc đoạn không có gửi tin tức truy vấn kết quả nếu không hiện tại liền xấu hổ nàng phùng di động châm trước gõ tiếp theo mỗi người văn tự thống nhất hồi phục đại gia cửa hàng bán hoa không ở thủ đô cũng không ở ma đô nếu có yêu cầu nói duy trì vắng mua tin tức phát ra đi không trong chốc lát lập tức có người trò chuyện riêng nàng dò hỏi đều là lấy trước quan hệ không tồi cùng lớp đồng học Dư Bích cũng đã phát tin tức lại đây, hắn tỏ vẻ muốn đính một bó hoa hồng đỏ, nhân tiện còn đề ra hạ vì cái gì muốn ở nàng nơi này mua sắm nguyên nhân. Dư Bích, Đỗ hạo danh nói, người đối hoa cỏ bảo dưỡng rất có tâm đắc, qua tay thực vật đều đặc biệt tinh thần xinh đẹp. Nhìn đến cái này quen thuộc tên, thầm nhự như âm thầm gật đầu, hơn nữa yên lặng quyết định làm thành này bút sinh ý sao phải cho Đỗ hạo danh bao cái bao lì xì. Đỗ hạo danh là ý ghi ở đại thực vật xã xã trường, đồng thời cũng là Dư Bích nghiên cứu sinh bạn cùng phòng. nàng bởi vì hứng thú nguyên nhân đại một khai giảng khi liền gia nhập thực vật xã mãi cho đến tốt nghiệp đại học mới rời đi 4 năm tới đỗ hạo danh không ngừng một lần khen quá nàng dưỡng thực vật ngầm còn sẽ hướng nàng thỉnh giáo bồi dưỡng hoa cỏ bí quyết đúng là bởi vì đỗ hạo danh nàng mới có thể cùng dư bích nhận thức mới có sau lại yêu đơn phương thổ lộ tin một loạt hành vi lại nói tiếp nàng kỳ thật là đối dư bích bề ngoài nhất kiến trung tình chẳng qua hảo cảm tới mau tán đến cũng mau biết được hắn có bạn gái sau nàng đã nhấc không nổi hứng thú Lát đầu không hề suy nghĩ có không thẩm nhự như, như chụp mấy tấm hoa hồng ảnh chụp phát qua đi mới vừa rót nước giếng đóa hoa kiểu diễm ướt cánh hoa cùng phiến lá thượng dính trong suốt bọc nước tùy tiện một phách chính là một chương mặt bản hoàn toàn không cần hậu kỳ dư bích lập tức liền đính một bó ước định hảo đưa đạt thời gian thanh toán tiền khoản hai người lại không giao lưu bởi vì đã phát bằng hữu vòng quan hệ buổi chiều nhiều vài cái vong mua đơn đặt hàng thẩm nhự như đem bó hoa bùn hoa nhất nhất sửa sang lại ra tới Bao hảo lúc sau hô thuận phong truyền phát nhanh tới cửa tới thu. Phát xong hóa, nàng thời gian lại nhàn dỗi xuống dưới, liền tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Đùa chú hòa nhiều, ngòi bút đỉnh trệ cảm càng ngày càng yếu, hiện tại nàng có thể nửa giờ họa ra 6 cái chiêu tải phù hoặc là tỉnh thủy phù, bình quân 5 phút một quả, hiệu suất rất cao. Tân học dẫn đường phù liền chấm rất nhiều, ban ngày cũng liền một hai quả. Buổi tối 6 giờ, Kính Hoa duyên đóng cửa nghỉ ngơi. Thầm như như tinh thần chuyên chú mà vội một ngày, làm việc thời điểm không cảm thấy. Thả lòng nghỉ ngơi lúc sau tức khắc liền cảm thấy mệt nhọc cả người lực lượng giống như bị đào giống, bước chân phủ phiếm cùng vần trung bước chậm dường như nàng liền cơm chiều cũng chưa tinh lực ăn trực tiếp tẩy tẩy ngủ hạ vừa cảm giác từ buổi tối 6 giờ dưới ngủ tới rồi rạng sáng 12 giờ nhiều thẩm nhự như tỉnh nàng là bị khắc tỉnh trong cổ họng khô cằn một chút hơi nước đều không có nuốt nước miếng đều thực gian nan trong phòng ngủ không có thủy ấm nước cùng cái ly đều đặt ở phòng khách trên bàn trà thẩm nhự như đành phải bỏ dậy Đi phòng khách đổ nước uống. Một ly nước sôi để ngồi xuống bụng, tiết hầu nháy mắt dễ chịu thoải mái, nàng một hơi uống lên tam ly. Bung ly nước, đang muốn về phòng tiếp tục nghỉ ngơi, đằng trước ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, thẩm nhự như sừng sốt, nàng cẩn thận nghe xong hạ, xác định là nhà mình trước môn truyền đến thanh âm, quay đầu xem một cái đồng hồ, thời gian biểu hiện 12 mươi 43 phân. Giống nhau cái này điểm tới gõ cửa, nhất định là có quan trọng sự. Nhưng là người tới tựa hồ cũng không sốt ruột. chậm gì gì mà chụp ván cửa tăng hạ cách trong chốc lát lại chụp tăng hạ rất có tiết tấu cảm thậm như như lẳng lặng chờ đợi hai phút tiếng đập cửa còn ở tiếp tục không nhanh không chậm mỗi cách 10 giây gõ tăng hạ thời gian véo thực chuẩn nàng nghĩ nghĩ lấy di động cùng tiểu xẻng xuyên qua giếng trời đi vào phía trước cửa hàng tiến đến bên cửa sổ hướng ngoài cửa xem chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái váy đỏ nữ nhân nàng dáng người cao gầy đường cong thức tha một đầu đại cuộn sóng tóc đen rũ đến phần eo Góc độ này thấy không rõ nàng mặt, nhưng gần từ dáng người cùng trang điểm tới xem, đây là một vị đại mỹ nữ. thẩm nhữ như, như choáng váng, xa lạ xinh đẹp nữ nhân nửa đêm độc thân tới cửa, cái này cốt truyện thấy thế nào như thế nào không thích hợp à. Nàng cầm lấy di động, chuẩn bị báo nguy. Lúc này, phía trước cửa sổ lạc xuất hiện một bóng người, váy đỏ nữ nhân không biết khi nào đi tới ngoài cửa sổ. Nàng lộ ra chính mặt, cùng nàng nóng bỏng gợi cảm giác người giống nhau, nàng dung mạo cũng thuộc về mỹ mạo yêu diễm hình. váy đỏ nữ nhân chấp chấp xinh đẹp hồ ly mắt môi đỏ hé mở vô tội mà nhìn thẩm nhữ nhữ lao bảng mua bao yên thẩm nhữ nhữ đột nhiên cả kinh di động không nắm chặt cấp sợ tới mức trượt đi ra ngoài bang một tiếng nện ở trên mặt đất màn hình di động quăng ngã ra lưỡng đạo cái khe ngoan cường mà rẽ rụa hai giây đen cái gì phá di động 8.000 nhiều mua cư nhiên quăng ngã một chút liền hỏng rồi trừng mắt chết non di động thẩm nhữ nhữ trong đầu chỉ còn lại có hố cha hai chữ ngoài cửa sổ Váy đỏ nữ nhân thấy này cọc thảm án, nàng thập phần đồng tình mà lắc đầu. Lão bảng, ngươi thật xui xẻo. Thập nhữ như gian nan mà đem ánh mắt từ di động thượng rời đi, ngẩng đầu xem váy đỏ nữ nhân, mặt vô biểu tình. Ta đây là cửa hàng bán hoa, không có yên. Phải không? Váy đỏ nữ nhân nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhưng ta rõ ràng ngửi được kiến vị. Lão bảng, ngươi sợ ta không có tiền tính tiền sao, đừng lo lắng, ta mang theo rất nhiều. Nàng đem tay phải giơ lên cửa kính trước. trong tay nắm thật dậy một chỉnh sấp tiền tệ phi thường hào khí thậm như như vừa thấy tức khắc liền cảm giác một trận khí lạnh từ cổ sống nhảy đi lên chỉ thấy kia một chỉnh sấp tiền tệ trắng bóng rõ ràng chính là cấp người chết thiêu minh tệ váy đỏ nữ nhân triển lãm chính mình tài phú lại giơ tay gõ cửa lão bản nhanh lên mở cửa ta muốn mua yên lâu lắm không chịu nghẹn đến mức ta hảo vất vả thậm như như yên lặng mà quay đầu đèn đường xuyên thấu qua pha lê phóng ra trên mặt đất nàng bóng dáng lẻ loi mà rơi trên mặt đất không có người thứ hai ảnh nguyên bản chậm gì gì tiếng đập cửa giờ phút này lại nghe giống như là đòi mạng âm phủ nàng thực mau chấn định xuống dưới tiểu thư ngươi muốn mua loại nào yên ta đi cho ngươi lấy váy đỏ nữ nhân dừng lại gõ cửa động tác cái gì yên đều có thể ta không chọn đương nhiên nếu có kiểu nữ yên tốt nhất ngươi chờ thẩm nhữ như bắt lấy tiểu sẻng xoay người liền chạy nàng muốn đi thỉnh vô lượng tổ sư hỗ trợ cộp cộp cộp chạy lên lầu nàng vọt vào tinh thất tổ sư ra có cái nữ quỷ đã tìm tới cửa điện thờ tổ sư gia vẫn không núp ních thầm nữ như, như trong lòng căng thẳng tổ sư gia như thế nào quan trọng thời khắc không hiện linh nàng nghĩ nghĩ nhìn đến trên bàn còn không có tới kịp đổi cống phẩm cùng lưu hương đã rốt cuộc hương linh quang chợt lóe lập tức đem mới mẻ trái cây mang lên sau đó thiêu thượng ba nén hương hai cây nến nước đối với điện thờ đã bái tam bái nghĩ thầm tổ sư gia loại này thời điểm cũng đừng cáo kỉnh lại kéo xuống đi kia nữ quỷ một cái không kiên nhẫn đệ tử đã có thể đi đời nhà ma đến lúc đó ai tới thế ngươi phát huy huyền muôn nộp hương đến phía trên đằng khởi lượn lờ khói trắng một đạo quen thuộc thân hình xuất hiện ở xương khói trung tục tăng thanh âm ở tỉnh thất nội vang lên một cái tiểu quỷ mà thôi không cần kinh hoảng nàng không có ác ý ngươi chỉ lo thỏa mãn nàng nhu cầu đó là vô lượng tổ sư dừng một chút nói nếu là cái quỷ nghèo ngươi cũng đừng để ý tới thầm nhữ nhữ thần tiên cũng như vậy hiện thực sao vô lượng tổ sư phân phó xong liền biến mất Sương trắng tan đi, trong tĩnh thất quay về yên tĩnh. Thầm Nhữ như xoay người xuống lầu, tổ sư ra nói muốn thỏa mãn nữ quỷ nhu cầu, chính là đại buổi tối nàng muốn đi đâu tìm yên. Nàng ở trong phòng khách qua lại xoay vài vòng, ngắm đến thu nạp trên tủ lộ ra một góc đóng gói hộp khi, sửng sốt một chút, lập tức kéo một con ghế tới dấm lên đi lấy hộp. Đây là một con thuốc lá hộp, một toàn bộ, thầm Nhữ Nhữ không quen biết cái này thẻ bài, mở ra hộp vừa thấy, bên trong có mười mấy bao thuốc lá. Khó trách váy đỏ nữ quỷ nói nghe thấy được kiến vị, nguyên lai like thật sự có yên, nàng cư nhiên một chút ấn tượng đều không có, phòng trừng là thu thập phòng ở thời điểm cùng mặt khác đồ vật quệ với nhau không có lưu ý. Nàng cầm điếu thuốc đi phía trước cửa hàng, tiến đến phía trước cửa sổ nhìn mắt, váy đỏ nữ quỷ còn ở. Thầm nhữ như mở cửa, đem yên đưa qua đi, không biết thả bao lâu, ngươi nhìn xem muốn hay không, ta này chỉ có này một cái, không cần liền không có. Váy đỏ nữ quỷ không núp nhích, nàng ánh mắt quái dị lão bản. Ngươi biết ta là quỷ đi. Dương gian đồ vật, ta như thế nào lấy sao? thậm như như có điểm há hốc mồm, kia làm sao bây giờ? Thiều cho ngươi. Các ngươi huyền muôn người, không đều sẽ kia nhất chiêu sao? Váy đỏ nữ quỷ chấp hồ ly mắt, dáng gái phù niệm cái chú, đồ vật là có thể dùng. Phù. Thẩm như như bừng tỉnh, dẫn đường phù nguyên lai là như vậy dùng. Nàng lấy ra ban ngày mới vừa làm đùa chú, nắm một quả dẫn đường phù, môi hơi hơi mất máy. theo sau đem dẫn đường phù hướng hộp thuốc thượng rán đua chú rán lên hộp lúc sau lập tức biến mất không thấy hộp thuốc tự động phiêu khởi dừng ở váy đỏ nữ quỷ trong tay nữ quỷ thực kích động nàng bắt lấy hộp thuốc lập tức cầm một bao ra tới mở ra thoạt nhìn có vài phần gấp gáp có hỏa sao có ngươi từ từ thẩm nhữ như chạy đến phòng bếp từ tủ bắt nhảy ra mấy hộp que diêm lại chạy ra đưa cho nàng váy đỏ nữ quỷ bật lửa một chi yên suýt hút khẩu kêu biểu tình cùng thăng tiên dường như chính là cái này hương vị châm gì gì mà hút xong một chi yên hồng y ghi nữ quỷ đem một chỉnh sấp tiền tệ ném ở quay thượng cảm ơn lão bản đây là yên tiền nơi này ta đều phải nàng xách theo toàn bộ thuốc lá rời đi đi tới cửa thời điểm lại quay đầu lão bản ngươi nơi này đồ vật quá ít nhiều chuẩn bị điểm lần sau ta giới thiệu bằng hữu lại đây cảm ơn hảo ý của ngươi thiến đi váy đỏ nữ quỷ thẩm nhự như lau mồ hôi lạnh nàng khóa lại đại môn chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi trải qua quẩy Thu Ngân khi, nàng dừng lại bước chân, nhìn chầm chằm trên bàn một chỉnh sốc tiền tệ, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Phía trước rõ ràng nhìn đến là Minh tệ, như thế nào nháy mắt công phu, biến thành Nhân dân tệ. Chương 7. Trên quẻ Thu Ngân chỉnh chỉnh tệ tệ mã một chồng màu đỏ trăm nguyên tiền lớn, thậm nhự như rủi rủi mắt, lại xem, vẫn là Nhân dân tệ. Nàng đến gần cầm lấy tới đếm hạ, cư nhiên còn không ít, ước chừng 5000 khối. Cái kia yên cũng không biết thả bao lâu, xem đóng gói cũng không giống quý giới đại bài. váy đỏ nữ quỷ cư nhiên thanh toán năm khối thẩm nhự như có điểm khiếp sợ ra tay cũng quá rộng rãi không đúng nàng vô vô cái chán chú ý điểm như thế nào vai đã đi đâu hiện tại nhất hẳn là dối răm chính là minh tệ vì cái gì sẽ biến thành nhân dân tệ nay 5.000 khối là thật tệ vẫn là giả tệ có thể hay không dùng đến tìm vô lượng tổ sư hỏi một chút thẩm như như nghĩ nghĩ kéo ra ngăn kéo đem này số tiền đơn độc đặt ở một con ô vông hôm nay đã đi tìm một lần tổ sư ra Lại đi quấy rầy không tốt, vẫn là ngày mai buổi sáng hỏi đi. Trở lại phòng ngủ tiếp tục ngủ, nàng thực mau liền chìm vào mộng đẹp. Sau nửa đêm thẩm như như ngủ đến đặc biệt chết, dẫn tới ngày hôm sau buổi sáng đồng hồ sinh học đều không ngại, một giấc ngủ dậy, thái dương đã phơi đến ngông. Nàng chảo quá trên tủ đầu giường di động, mở ra vừa thấy, mò 10 giờ. Không xong, đưa hoa thời gian qua. Thẩm như như vội vã bỏ dậy, lung tung bộ kiện áo thun sam thêm quần đùi, rửa mặt xong liền tóc đều không kịp sơ. trực tiếp vọt tới trong tiệm đóng gói mới mẻ bó hoa sau đó đỉnh đại thái dương đi từ ra đưa hoa chuông cửa vang lên không đến nửa phút đại môn liền khai một đạo cao gầy thân ảnh đứng ở phía sau cửa tựa hồ là đi được nóng nảy chút người tới hơi thở phì phò ho nhẹ hai tiếng như thế nào hiện tại mới đưa tới thập nhữ như lập tức hướng hắn xin lỗi từ tiên sinh thật sự ngượng ngủng bởi vì ta một chút việc tư chậm trễ đưa hoa thời gian bổ tiệm sẽ cung cấp tương ứng bồi thường hôm nay bó hoa không tính ở phần ăn nội Phần ăn kỳ hạn sau này kéo dài một ngày. Ngài xem có thể chứ? Phần 6. Từ dân chu hơi hơi nhúng mày, gật đầu nói, có thể. thẩm nhữ nhữ thấy hắn không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể giao lưu, tức khắc buông tâm, cười đem bó hoa đưa cho hắn, đánh bạo nói, Từ tiên sinh, ta xem ngươi trái tim không tốt lắm, muốn hay không loại mấy buồn cây lá bỏng. Tinh lọc không khí thực tốt. Từ dân chu lấy hoa động tác dừng một chút, ngươi là bác sĩ, còn không tính là. thẩm nhữ nhữ giải thích. ta đại học niệm chính là y học chuyên nghiệp ở bệnh viện thực tập quá mấy chu có điểm hiểu biết từ dẫn chu lại khụ một tiếng tái nhuật gương mặt hiện lên một tia huyết sắc ta tưởng ngươi càng thích hợp khai tiệm hoa hắn lui ra phía sau một bước một tay đáp ở trên cửa cảm ơn ngươi hoa tai kiến thầm nhữ như xứng sở ở cửa thẳng đến trước mặt đại môn khép lại nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận hắn câu nói kia là có ý tứ gì chẳng lẽ nàng nhìn lầm không có khả năng a tư vị này từ thiếu ra chứng bệnh xem ra hắn sắc thật trái tim không tốt làm y gì đại lâm sàng y học chuyên nghiệp hàng năm lấy học đồng học sinh thẩm nhự như đối chính mình điểm này tự tin vẫn phải có tính không dối rắm có lẽ nhân ra chỉ là dấu bệnh sợ thời mà thôi trở lại cửa hàng thẩm nhự như không vội vã buôn bán nàng đi phòng bếp nhỏ lộng điểm ăn lót bụng hôm nay khởi quá muộn dạ dày trống rỗng đói đến nàng khó chịu nàng thiêu một nồi gạo cây cháo quấy một phần gạo cây cay chụp giữa chuột lại thêm một mâm xa lát hoa quả cùng nửa căn nấu bắp sớm cơm trưa dứt khoát tiến đến một khối ăn giải quyết rất sớm cơm trưa thẩm nhự như đem cửa hàng hơi chút dọn dẹp một chút sau đó mở cửa buôn bán đại giữa trưa không có gì khách nhân nàng dẫn theo ấm nước cấp trong tiệm thực vật nhóm tới nước nhìn từng buồn rậm rạp phồn thịnh sinh cơ đồng bột cây xanh nàng trong lòng tràn đầy tự hào cảm thẩm nhự như tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì đâu nàng một bên tự hỏi một bên đem ấm nước thả lại trên giá Đi đến quầy sau, mở ra ngăn kéo chuẩn bị điểm một chút tiền mặt. Đây là nàng từ ông ngoại chỗ đó học được thói quen nhỏ, trong tiệm tiền mặt không thể vượt qua hai ngàn, chỉ cần vượt qua, liền đem dư thừa tiền cầm đi tồn trong thẻ. Phu cận liền có một cái ATM tồn máy ATM, tồn tiền còn rất phương tiện. Mở ra ngăn kéo, nhìn đến bên phải ô vương một chỉnh sắp trăm nguyên tiền mặt khi, thầm nhự như rốt cuộc biết chính mình đem cái gì cấp đã quên. Buổi sáng chưa cho tổ sư ra dân hương. Đến chạy nhanh đi bổ thượng. chậm tổ sư ra lại nếu không vui vẻ thậm như như cầm lấy kia điệp tiền mặt cộp cộp cộp hướng phía sau chạy Lầu hai tinh thất nội một mảnh an bình ngày hôm qua nửa đêm điểm hương đã đốt tới đế hai chi ngọn nến cũng mau chấm tẫn chỉ còn lại có một tiểu tiết thậm như như đem tiền chỉnh chỉnh tề tê, tê đặt ở bàn thờ chính phía trước đem ngọn nến diệt ném vào thùng rác thiêu thượng trường hương một bên bái một bên nhắc mãi tổ sư ra cái này tiền là chuyện như thế nào rốt cuộc có thể hay không dùng ngài cấp cái chỉ thị nếu là giả Ta liền đem nó tiêu. Trong tiệm phóng như vậy nhiều giả tệ, nếu như bị cảnh sát biết, nàng khẳng định sẽ bị thỉnh đi uống trà. Hỏi xong vấn đề, nàng đem hương cắm vào lư hương, lẳng lặng chờ đợi. Tam lũ khói nhẹ lượn lờ dâng lên, chỉ chốc lát sau, vô lượng tổ sư xuất hiện, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Vàng thật bạc trắng cam đoan không giả, ngươi yên tâm thu chính là." Thầm Nhữ như dẫn theo tâm rơi xuống một nửa, nhưng nàng trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc, "Tổ sư, minh tệ là âm phủ lưu thông tiền?" Vì cái gì sẽ biến thành tiền mặt, là cùng dẫn đường phủ có quan hệ sao? Cũng không phải. Vô lượng tổ sư nói, từ xưa đến nay, âm dương chi gian liền không phải danh giới rõ ràng, hai giới thường xuyên bù đắp nhau. Dương gian chính phủ không thiếu thác địa phủ hỗ trợ làm việc, vì phương tiện hai bên chi trả thù lao, liền cố ý thiết lập một tòa tiền trang, chuyên môn vì âm phủ cung cấp tiền tài. thậm như như vẻ mặt khiếp sợ, tự nhiên còn có phía chính phủ tổ chức. Chưa từng nghe nói qua nha, này tỷ suất hối đoái là như thế nào tính? vô lượng tổ sư không nghe minh bạch tỷ suất hối đoái là ý gì nay tiền trang tự nhiên không phải mỗi người đều nhưng biết được trừ bỏ chính phủ thủ lĩnh liền chỉ có chuyên môn đặc thù cơ cấu cùng chân chính huyền môn người trong biết nguyên lai like là như thế này thẩm nhự như bừng tỉnh đại ngộ nàng giải thích một chút tỷ suất hối đoái hàng nghĩa ý tứ chính là một khối nhân dân tệ có thể đổi nhiều ít minh tệ vô lượng tổ sư đã hiểu hắn méo chỉ tính tính ước chừng 3.000 nghìn tả hữu có đôi khi sẽ biến động phạm phồng không lớn Thẩm nhữ như nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới tổ sư gia cư nhiên còn rất rõ ràng vừa thấy liền biết ngày thường thực quan tâm tài chính tin tức bất quá minh tệ tỷ suất hối đoái cư nhiên so việt nam đồng muốn cao một chút cũng là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới so nàng trong tưởng tượng muốn đáng giá một chút thậm nhữ như cảm tạ tổ sư gia lại cho hắn thay đổi một đám mới mẻ trái cây phía trước đã bái những cái đó trái cây điểm tâm liền thu hồi nhắc tới đến trong tiệm chính mình ăn buổi chiều ba giờ qua đi nhiệt khí dần dần tan đi tiểu học thấp niên cấp học sinh đều tan học, ngoài cửa trên đường lát đá người đi đường dần dần nhiều lên. Thẩm Nhữ như đang ngồi ở bên cửa sổ vẽ bừa, nàng hôm nay tốc độ so ngày hôm qua nhanh không ít, tình thủy phù, Chiêu tài phù cùng dẫn đường phù các vẽ 10 cái, thuận tiện còn luyện tập Tân yên rất phù. Nàng họa đến chính hăng say, trong tiệm bỗng nhiên tới khách nhân. Còn không ngừng một cái, là một đám. Bảy tám trung niên phụ nữ ùa vào kính hoa duyên, đem trong tiệm nguyên bản liền không lớn không gian tẽ đến tràn đầy, các nàng cũng không ngại Một đám hỉ khí dương dương tìm được trước quầy hỏi, thẩm lão bản, người nơi này có phải hay không có chiêu tải phù bán? Thầm Nhữ Nhữ gật gật đầu, buông bút lông, nhéo mấy cái chiêu tải phù phóng tới quầy trên mặt, 800 một quả, tổng cộng chỉ có 10 cái. Ta muốn một quả, thầm lão bản, đây là 800 khối. Tê ở đằng trước bạch béo phụ nữ dành trước mua đi một quả. Một người nổi lên đầu, dư lại e sợ cho đồ vật bị cướp sạch, lập tức cấp trả tiền, chiêu tài phù nháy mắt chỉ còn lại có hai quả. Bạch béo phụ nữ vui dạo rực mà thu hồi bữa chú, cười khen, thẩm lão bản, ngươi phủ cũng thật linh nghiệm, là khai quá quang đi. Ta lão tỉ muội phía trước thác phan hồng mang theo một quả, tối hôm qua thượng ra phố bày quán bán đồ uống lạnh, vài cái sạp đâu liền nàng sinh ý rực rỡ, không đến 2 giờ đồ vật toàn bán xong rồi, rõ ràng đều là giống nhau đồ vật, thật là hiếm lạ. Thẩm nhữ như lắc đầu, cũng không được đầy đủ là bừa chú hiệu quả, nếu là người lười, mua bữa chú cái gì đều không làm. Tài cũng sẽ không từ trên trời ra xuống, nhiều lắm là thêm cái tăng bờ uff thôi, hơn nữa vẫn là cái tăng hữu hạn bờ uff. Nàng cố ý hướng tổ sư ra hỏi qua, tập phù trung sở hữu đồ chú đều bất quá là huyền môn sơ cấp tiểu siếp năng lực hữu hạn. Liên lấy tịnh thủy phù nêu ví dụ, nó có thể tinh lọc một số nước, một lưu thủy, thậm chí toàn bộ giếng nước thủy, nhưng nó vô pháp hoàn toàn tinh lọc một cái lưu động sông lớn, một mặt rộng lớn ao hồ. Mà nước giếng là nước chảy, thời gian lâu rồi. bị tinh lọc quá thủy dùng xong lúc sau đùa chú hiệu quả cũng sẽ biến mất bởi vậy chiêu tài phù cũng không thể thực hiện bầu trời rớt bánh có nhân nguyện vọng nó chỉ có thể ở người làm mố kiện có thể kiếm tiền hạng mục công việc khi cho một chút trợ lực đồng thời này cổ trợ lực sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần giảm nhỏ bạch béo phụ nữ không để bụng xua xua tay nói cũng thực khó lường lạc, thẩm lão bản đường kim nhường, về sau ta nhất định thưởng tới nhà ngươi thăm nói nàng liền cầm bên cạnh đầu gỗ trên giá tiểu buồn xương rồng bà Ta lại mua một chậu cái này được rồi, cho ta ra tiểu tử phong máy tính trước, hán niệm rất nhiều lần, nói có thể phòng phóng xạ. Mặt khác khách nhân vừa thấy, cũng đi theo mua mấy cái tiểu bồn hoa. Một đám người vô cùng náo nhiệt mà tới, vô cùng cao hứng mà đi. Vào đêm lúc sau, thậm như như một người ở phòng khách nấu cái lẩu ăn, một bên ăn, một bên cắm thai nghe cùng nhà mình đại ca giọng nói nói chuyện thiếm. Đại ca gần nhất công tác không quá hài lòng, không chỉ có phụ trách hạng mục ra vấn đề, còn cùng cộng sự náo loạn không thoải mái. hắn đã hợp với vài cái buổi tối trắng đêm khó miên hôm nay rốt cuộc chịu không nổi tới cùng mọi mọi tố khổ thẩm Như nhữ kiên nhẫn nghe xong hơn một giờ an ủi vài câu nói công tác thượng ta không có gì có thể giúp người ngủ không tốt ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ thẩm đại ca buồn bực, như thế nào giúp? ngươi chờ ta ngày mai cho ngươi gửi thứ tốt chương 8. sáng sớm hôm sau thẩm như như đem yên giấc phù cấp thẩm thần thần gửi qua đi thuận tiện còn hướng trong bọc tắc một hộp mộ nguyên chấn bản địa sản bạch trà Nàng từ nhỏ liền biết nhà mình lão ca hưng thú yêu thích cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, hắn học sinh thời đại thời điểm không chơi bóng, không chơi trò chơi không yêu lên mạng, ra công tác xã hội sau cũng cũng không phao đi uống rượu. Nhan hạ thời điểm liền thích phao ly hảo trà tế phẩm, hoặc là đi công viên cùng lao nhân nhóm chơi cờ, câu cá, cả người đều tản ra một cổ phật hệ dưỡng lao hơi thở. Ở thẩm như như trong trí nhớ, ấn tượng sâu nhất chính là tiểu học năm bốn khi phát sinh một sự kiện. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần. Thẩm thần thần bởi vì đánh cuộc thua, cần thiết mang nàng đi ra ngoài du xuân. Nàng thật cao hứng, trước tiên chuẩn bị một đại bao đồ ăn vặt đồ uống. Kết quả thẩm thần thần tên kia chỉ là mang theo nàng về đến nhà phụ cận công viên Lắc Lư một vòng, sau đó liền chạy đến bên hồ câu cá đi. Nàng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh gây xem, lại phơi lại nhàm chán, buổi tối về nhà còn bởi vì bị cảm nắng đem ban ngày ăn đồ ăn vặt toàn phun hết. Chuyện này cấp ấu tiểu thẩm như nhữ để lại bóng ma tâm lý, từ đó về sau. nàng kiên quyết cự tuyệt đơn độc cùng thẩm thần thần ra cửa bất quá trừ bỏ kia một lần chiếu thẩm thần thần ngày thường tổng thể biểu hiện tới xem hắn còn xem như một cái hảo ca ca trên cơ bản đều nhường nàng che chở nàng như vậy phật hệ hiền hòa lão ca sẽ phiền đến trắng đêm khó miên có thể thấy được công tác xác thật ra không nhỏ vấn đề hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết thẩm nhữ như gửi ra chuyển phát nhanh sau đi từ ra đưa hoa hôm nay tử thiếu ra không có lộ diện thẩm nhữ như cũng không có tiến từ ra ở lâu Đem hoa giao cho gì chu nàng liền rời đi. Hôm nay tới mua phủ người so ngày hôm qua còn muốn nhiều, đại bộ phận khách hàng đều là hướng về phía chiêu tài phụ tới, 10 cái chiêu tải phụ không đến một cái buổi sáng liền bán khánh, mà khác buổi chú tắc không người hỏi thăm. Buổi chiều còn không ngừng có khách nhân lục tục tới cửa dò hỏi chiêu tài phụ, thậm nhự như gặp người số thật sự quá nhiều, quyết định thêm vào nhiều làm một chút, đem mỗi ngày 10 cái lượng tăng lên đến 20 cái. Cũng may nàng hiện tại càng ngày càng thượng thủ, liền tính hiện trường hoa. cũng phí không được vài phút thời gian kính hoa duyên cửa hàng một vị bốn năm chục tuổi bác gái ngồi ở dàn trồng hoa bên cạnh tiểu ghế gấp thượng chờ đợi hôm nay cuối cùng một quả chiêu tải phụ bị nàng dành trước dự định nàng ngửa đầu khắp nơi đánh giá nói thầm lão bản, ngươi nơi này hoàn cảnh thật không sai lệnh căm căm cùng khai điều hòa dường như thầm như như vừa lúc họa xong cuối cùng một bút tỉ mỉ chiết hảo đùa chú nhét vào một con tiểu xảo phúc túi dây thừng vừa kéo túi khẩu hệ khẩn nàng ngẩng đầu thực vật nhiều tự nhiên liền sẽ thực mát mẻ ngài ở nhà nhiều dưỡng một chút hoa hoa thảo thảo cũng có hiệu quả như vậy bác gái đứng dậy tiếp nhận phúc túi móc ra 800 khối tiền mặt đặt ở quầy thượng lắc đầu nói dưỡng không được con dâu ta là dị ứng thể chất một đụng tới la cây phấn hoa linh tinh đổ vật liền dị ứng thậm nhữ như gật gật đầu kia xác thật không có phương tiện dưỡng cây xanh ngài nếu là thích không có việc gì có thể tới ta nơi này ngồi ngồi tùy thời hoan nên. bác gái vừa nghe tức khác nhạc a hành có rảnh nhất định tới Nàng đem phúc túi cất vào trong túi, đang chuẩn bị rời đi, cách vách Phan Hồng hưng phấn mà chạy tới, như như, tịnh thủy phù còn có không? Lại cho ta tới hai quả. Có, nhiều lắm đâu. Thẩm nhữ nhữ mở ra ngăn kéo, nhặt hai quả tịnh thủy phù ném vào phúc túi đưa cho nàng. Phan Hồng lập tức xoay một ngàn sáu cho nàng, mặt mày hớn hở, khỏe miệng độ cung thu đều thu không được, này phù quá dùng tốt, thủy thiêu ra tới hương vị cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, hào uống nhiều quá, hơn nữa đối làn ra hảo. nàng chỉ chỉ chính mình mặt, ngươi nhìn xem, khỏe mắt đốm đen đều phai nhạt, nàng ngày thường thích thức đêm chơi mặt trược, ngẫu nhiên còn hút thuốc, quanh năm suốt tháng xuống dưới, khỏe mắt sắc tố lắng đọng lại, có mấy khôi nhan sắc đặc biệt thâm đốm, trung y gì tây y gì đều xem qua, ăn không ít dược, tất cả đều là vô dụng công, không nghĩ tới lần này chó ngáp phải rồi, tình thủy phù cư nhiên nổi lên hiệu quả, bác gái thu hồi bán ra đi một chân, vòng đến phan hồng bên người nhìn kỹ xem, gật đầu nói, thật sự có biến đậm ra. cái gì phù a, hiệu quả tối hảo. Đã kêu tình thủy phù lạc. Phan Hồng xua tay tiếp tục nói, bất quá này không phải trọng điểm. Ngày hôm qua tỷ muội ta riêng tới xem ta, nàng táo bón mười mấy năm, dạ dày rất kém cỏi, thường xuyên một hai tuần không thượng vê nữ cơ, ngày hôm qua nàng ở ta này ở một đêm, thượng thứ vê nữ cơ, hôm nay buổi sáng trở về lúc sau lại thượng hai lần. Hơn nữa không phải tiêu chảy, liền bình thường bài tiện. Phan Hồng nghỉ ngơi khẩu khí, vừa rồi nàng vẫn luôn hỏi ta rốt cuộc cho nàng ăn cái gì. ta liền nhớ tới tỉnh thủy phu tới cùng nàng vừa nói nàng lập tức kêu ta hỗ trợ mang hai quả thậm nhữ như chính mình đối tỉnh thủy phu cụ thể hiệu quả cũng còn ở vào cái biết cái không trạng thái phan hùng lập tức liền giúp nàng giải khóa hai cái công hiệu nàng nhịn không được cười rộ lên gì phan ngài thật thành nhà ta bữa chú người phát ngôn đều là ngài giúp đỡ tuyên truyền đi ra ngoài phan hùng nói đó là bởi vì có nguyên liệu thật nha đúng rồi như như ta nhớ rõ nhà ngươi có bái thần đi bái chính là nào lộ thần tiên ta tưởng thỉnh một tôn về nhà cung phụng một bên xem náo nhiệt bác gái lập tức đi theo nói ta cũng tưởng thỉnh một tôn ai thậm như những người, người tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác nguyên bản nàng cho rằng tuyên dương huyền thiên môn chính là làm càng nhiều người biết nàng đùa chú lại trước nay không nghĩ tới còn có làm tin chung chính mình thỉnh tổ sư ra về nhà cung phụng thao tác nàng lập tức đem vô lượng tổ sư đại danh báo đi lên thuận tiện hung hăng khen một hồi nửa thật nửa giả mà nói chúng ta tổ sư ra thực linh nghiệm núi võ đang cung phụng cũng là hắn đâu này đó đùa chú đều đặt ở tổ sư ra trước mặt khai quang quang phan hồng cùng bác gái nghe được thực nghiêm túc tin tưởng không nghi ngờ cuối cùng song song đánh nhịp quyết định về nhà liền chọn cái ngày lành thỉnh tổ sư ra về nhà đến lúc đó thỉnh thẩm nhữ nhữ tới cửa khai quang thẩm nhữ nhữ một ngụm đồng ý trên thực tế nàng căn bản không hiểu biết khai quang là cái gì nhưng mặc kệ nói như thế nào nàng hiện tại là tổ sư gia môn hạ đệ tử hỗ trợ thỉnh cái thần tổng không phải là cái gì việc khó Vui vui vẻ vẻ tiễn đi phan hồng cùng bác gái, thẩm nhự như tiếp theo vẽ mấy trương phủ liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nàng mang lên tiền bao đi phủ cận ATM cơ tiền tiết kiệm, sau đó đi chợ thượng đi dạo một vòng, mua chút gia vị cùng trái cây rau dưa, chậm gì gì hoảng về nhà. Ăn cơm chiều tắm rửa xong, thẩm nhự như rửa vào đầu giường, phùng kỳ lệ đọc sách. Nàng mới vừa mua vài bổn giảng thuật Trung Quốc đạo Pháp Điện tử thư, chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu một phen. về sau hướng tin chúng để cử tổ sư ra cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió thẩm nhữ như không biết chính mình là khi nào ngủ một trận dồn dập tiếng đập cửa chung nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra đầu giường đèn còn sáng lên kín lệ bị nàng đẻ ở vai hạ, cứng rắn cuộn rạng sáng một giờ đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm từng cái dồn dập tiếng đập cửa phảng phất khấu trong lòng huyền thượng ồn nào đến nhân tâm hoảng có thượng một lần bán yên trải qua thẩm nhự như minh bạch lúc này tới hơn phân nửa là hồng y nữ quỷ đồng loại Nàng con buồn ngủ mà bỏ dậy phủ thêm bạc sam dẫm lên dép lê đi mở cửa ngoài cửa đứng một cái gầy yếu nam nhân hắn thoạt nhìn trạng thái phi thường không xong cánh tay chân bộ khô quắt giống que diêm hai bên gương mặt ham sâu mắt mạo thanh quang hình tượng phi thường phù hợp quỷ thân phận thẩm nhữ như trong lòng nhảy dựng chớp chớp mắt chấn định mà nói tiên sinh ngươi hảo yêu cầu cái gì nam quỷ thực sốt ruột hắn tựa hồ muốn bổ nhào vào thẩm nhự như trên người nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân hắn khắc chế chính mình hai tay gắt gao chộp vào khung cửa thượng nói ta muốn ăn đồ ăn bất luận cái gì đồ ăn thậm nhữ như sợ tới mức sau này lui hai bước thấy hắn xác thật không có công kích chính mình tim đập hơi chút vững vàng xuống dưới ngươi chờ một lát ta đi cho ngươi lấy nàng bay nhanh chạy đến mặt sau phòng bếp nhỏ mở ra tủ lạnh tìm kiếm một hồi đem tốc đông lạnh sủi cảo cùng mì ăn liền tất cả đều dọn ra tới toàn bộ đảo tiến trong nồi nấu mười phút sau nàng bưng một chén nước sủi cảo mì ăn liền đi đến cửa hàng tiếp đón nam quỷ tới ăn đi không đủ còn có nàng quen cửa quen mẻo mà lấy ra dẫn đường phù hướng chén thượng mở dán kia chén mì nhiệt khí nháy mắt tan đi chậm rãi bay tới nam quỷ trong tay nam quỷ nhìn chằm chằm sủi cảo mặt hai mắt tỏa ánh sáng liền chiếc đuốt đều không cần giơ lên chén trực tiếp hướng trong miệng đảo cũng không sợ nghẹn thậm như như xem đến trận mắt há hốc mồm phần bảy lại đến một chén nam quỷ nhanh chóng uống xong một chén sủi cảo mặt đối nàng nói cứ như vậy tuần hoàn lập lại sáu chén lớn sủi cảo mặt thêm một nồi to cả chua thịt bò nạm canh xuống bụng lúc sau nam quỷ rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới hắn đánh cái cách thỏa mãn mà nói đã lâu không có như vậy no rồi thậm nhữ như đầy đầu hắc tuyến mà nhìn hắn nàng tồn lương đều bị hắn ăn luôn mặt khác còn tổn thất sáu chỉ chén cùng một cái nồi ra hỏa này thoạt nhìn cũng không giống giàu có bộ dáng hôm nay này bút sinh ý nhất định phải mệt. nam quỷ sơ sờ, sờ tròn xoe bụng từ túi quần lấy ra một cái di động nói lao bản thêm cái huệ chặt đi Phương tiện chuyển khoản, lần sau ta muốn ăn cái gì cũng có thể trước tiên cùng người đặt trước. thẩm nhữ nhữ, các ngươi âm phủ còn có thể dùng ngoại trạng. Nàng không dám tin tưởng, đàng tấn biết không. Nam quỷ trào trào đầu, nói, hẳn là không biết đi, chúng ta có chuyên môn tiểu trình tự cấy vào, đại khái cùng loại virus ta cũng không hiểu lắm lạp, là một cái chết đột ngột quỷ phát minh, hắn sinh thời là cái rất lợi hại lập trình viên. thẩm nhữ nhữ đành phải hồi phòng ngủ cầm di động. Phía trước cái kia 8.000 nhiều di động quăng ngã hỏng rồi, gửi hồi xưởng tu còn không có đưa về tới, nàng vong mua xăm cái tiện nghi tạm thời dùng, chỉ cần 1.000 nhiều, còn thực lại quăng ngã. Cùng nam quỷ cho nhau bỏ thêm bạn tốt, nàng ở ghi chú thượng khó khăn, nam quỷ nít nạm là một đống lung tung rối loạn ký hiệu, nhìn thực thương mắt, nàng muốn đem hắn đổi đi, như thế nào xưng hâu ngươi. Nam quỷ, têu ta A quý liền hảo, nói, cho nàng xoay 8.000 đồng tiền, thậm nhữ nhữ thu được chuyển khoản, không khỏi ghé mắt. Thoạt nhìn giống cái quỷ nghèo, không nghĩ tới ra tay như vậy rộng rãi. Nàng nhịn không được hỏi, các ngươi đương quỷ, đều rất có tiền sao. a quỷ lắc đầu, đương nhiên không phải lạc, tiếp sống nhiều, kiếm liền nhiều là. Chương 9 Từ một chân bước vào huyền môn lĩnh vực lúc sau, thẩm nhự như tam quan mỗi ngày đều ở đổi mới. Âm dương chi giàn có thể lưu thông tiền đã đủ kinh người, không nghĩ tới quỷ còn có thể lên mạng, dùng di động chi trả, thậm chí bọn họ còn cần tiếp sống kiếm tiền. Nàng lắc đầu cảm thán, quá thảm. thành quỷ đều phải tiếp tục đi làm, nhân sinh còn có cái gì là thú? A Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, xác thật không có gì là thú, cho nên chỉ cần không phải lòng có chấp niệm người, đại bộ phận người sau khi chết sẽ lựa chọn uống canh mạnh bà chuyển thế, biến thành một chương giấy trắng một lần nữa trải qua một đoạn không biết nhân sinh. Thậm như như nghe ra ý tại ngôn ngoại, nói như vậy ngươi cũng là vì lòng có chấp niệm, không chịu quên đi quá khứ mới lưu lại lâu. A Quý chớp chớp mắt, thu hồi di động cười gượng một chút, nhìn chung quanh mà nói, ngạch Cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một chuyện phải làm, liền không quay dày lão bảng nghỉ ngơi, ta kiến. Nhìn A Quý chạy chối chết bóng dáng, Thẩm Nhự những như suy tư gì, xem ra ban đêm khách hàng đều là có chuyện xưa quỷ đâu. Ngày hôm sau nghỉ trưa qua đi, Thẩm Nhự những ngồi ở bên cửa sổ vẽ bừa, thời gian này điểm giống nhau sẽ không có khách nhân tới cửa, trong tiệm an an tĩnh tĩnh, nàng hết sức chăm chú mà ngâm nga kinh văn, huy bút vẽ tranh. Đống nhiên đặt ở quầy trên mặt di động văng lên. Nàng tay phải hơi hơi nhóng lên, cuối cùng một bút hướng bên cạnh hành đi ra ngoài. Này cái phủ phế đi. Thầm Nhữ Nhữ đem phế giấy xoa thành một đoàn ném vào thùng rác, cầm lấy di động vừa thấy, là thẩm thần thần điện báo. Điện thoại một truyền được, thẩm đại ca thanh âm lập tức gấp không chờ nổi mà truyền đến. Như như, ngươi ngày hôm qua cho ta gửi chính là thứ gì, quá tà môn, ta ấn ngươi nói đem nó mang ở trên người, buổi sáng cư nhiên trực tiếp bỏ bàn làm việc thượng ngủ rồi, vẫn luôn ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Ít nhiều hôm nay không có gì quan trọng sự, không chậm trễ công tác. Bất quá nói trở về, người ca ta đã lâu không có ngủ đến như vậy thơm, một giấc mộng đều không có, tỉnh lại sau cả người thoải mái, ngươi nên sẽ không ở mặt trên hạ dược đi. Thẩm Đại ca bùm bùm nói một hồi, ngữ khí phá lệ vui sướng, hiển nhiên tâm tình phi thường hảo. Thẩm Nhữ như ôm cánh tay dựa vào bên cửa sổ, bĩu môi nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi nếu là lo lắng ảnh hưởng công tác cũng đừng mang trên người, để ở gối đầu hạ. Hẳn là cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Thẩm đại ca nói, ta rất tò mò, kia phủ rốt cuộc từ đâu ra. Ngươi một cái học y y, khi nào cũng bắt đầu tin này đó. Ta chính mình làm. Thầm nhữ như có điểm đắc ý, này đó cùng học y không mâu thuẫn nha, đều là lợi dân sự nghiệp. Thẩm đại ca chấn kinh rồi, ngươi làm. Như như, ngươi trường nào thì học vẽ bừa. Ông ngoại trông giáo. Đúng vậy, ông ngoại cảm thấy ta ở cái này lĩnh vực rất có thiên phú, sớm liền dốc túi tương thụ. thẩm nhữ như một bên cùng thẩm thần thần nói lung tung một bên lang thang không có mục tiêu nhìn đường lát đá đối diện đường sông gió nhẹ thổi qua thanh triệt thấy đáy mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng đường sông phía trên cầu hình vòm thượng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thon dài thanh tuấn thân ảnh người nọ chậm rãi đi qua kiểu mặt hướng kính hoa duyên phương hướng đi tới thẩm nhữ như ngần người theo bản năng cảm thấy hắn là tới tìm chính mình vì thế cùng nhà mình lão ca có lệ vài câu kết thúc này thông điện thoại từ dẫn chu đi vào kính hoa duyên trước cửa hắn ngẩng đầu nhìn cổ phong cổ sắc bảng hiệu ở cửa thưởng thức một lát nhấc chân rào bước tiến lên ngạch cửa tự không tồi thậm như như cười cười luyện được nhiều từ dẫn chu vây quanh cửa hàng các giàn trồng hoa vòng một vòng chỉ vào trong đó một con buồn hoa hỏi đây là cây lá bỏng Thầm như như ngẩng đầu nhìn mắt nhướng mày nói đúng vậy cây lá bỏng hấp thu có hai năng lực phi thường xuất sắc buổi tối đặt ở trong phòng ngủ đối người bệnh rất có chỗ tốt ta muốn hai buồn. từ dẫn chu nói đặt ở một gian phòng ngủ Có đủ hay không? Thẩm nhữ nhữ chớp chấp mắt, gật đầu nói, đủ rồi. Nàng dọn ra hai buồn cây lá bỏng, cất vào điếu rổ đóng gói, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, từ tiên sinh, ngươi hiện tại tin tưởng y di thuật của ta. Từ dẫn chu túi đầu xem nàng, ta giống như chưa từng nghi ngờ quá. Thẩm nhữ nhữ nghẹn một chút, nàng nghĩ nghĩ, nhân ra sắc thật không có chính diện nói qua, nhưng là càng thích hợp khai tiệm hoa câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Nàng trong lòng cao ngứa, lại ngượng ngùng đuổi theo nhân ra hỏi. đành phải nói là ta hiểu lầm từ dẫn chu đem tiền đưa cho nàng lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào tay nàng tâm kích khởi một tầng nổi da gà nàng không giấu vết mà bối qua tay trà sắt lòng bàn tay trong lòng xẹt qua một tia khác thường thật sự hảo lạnh giống đụng tới khối băng ta chỉ là cảm thấy y lý thuật cao minh bác sĩ rất nhiều nhưng là có thể đem hoa dưỡng tốt như vậy người rất ít thấy từ dẫn chu thần sắc bình tĩnh nhắc tới điếu rổ ra cửa không hảo hảo phát huy sở trường đặc biệt chẳng phải là thực đáng tiếc nguyên lai like là ý tứ này thẩm nhự như bừng tỉnh nàng tâm tình bỗng nhiên rất tốt xoay người cắt một chi thích nhất hồng nhạt cắt cánh hoa đuổi tới cửa cắm vào điếu rổ trầm rỗng tươi cười xa lạ cảm ơn khen Từ dẫn chu động tác một đốn quét mắt nhỏ sinh phấn nộn cắt cánh hoa ước chừng là lần đầu tiên con nữ hài tử như vậy đối hắn có vẻ có điểm ngoài ý muốn cùng co cắp hắn ánh mắt hướng bên cạnh di di dư quang quét đến bên cửa sổ trên bàn nhỏ giấy vàng cùng chu sa, người sẽ vẽ bừa thẩm nhự như theo hắn tầm mắt xem qua đi đúng vậy Ta bữa chú thực linh nghiệm, mọi người đều cấp mua, ngươi muốn hay không tới một trường. Từ Dẫn Chu hơi hơi nhướng mày, đạm mạc thần sắc rốt cuộc có biến hóa, đều có cái gì phủ. "Thẩm như như vòng đến quẩy sau mang sang một con hồ gỗ, hôm nay thừa chỉ có này đó, ngươi kỳ thật có thể mua một quả yên rất phù, ngươi giấc ngủ chất lượng rất thấp đi, có phải hay không thường xuyên nhiều mộng mồ hôi trộm, dễ dàng bừng tỉnh." Từ Dẫn Chu ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái, "Thẩm tiểu thư, ngươi hiện tại không phải bác sĩ." Thẩm Nhũ như cười nhẹ ngượng ngùng theo bản năng thói quen nàng trước kia chọn học quá trung y dỉ có đoạn thời gian thường xuyên luyện tập vọng vấn thiết xem nhiều lúc sau liền thành thói quen hơn nữa vẫn luôn không sửa lại từ dẫn chu gật gật đầu muốn một quả yên giấc phủ xoát tạp trả tiền đám người đi rồi lúc sau thẩm nhự như cầm lấy ký tên điều cứng cắp hữu lực ba cái chữ to dừng ở trên giấy từ dẫn chu cách mấy ngày Phan Hồng cùng lần trước vị kêu bác gái tới thỉnh thẩm nhự nhữ đi vì nhà mình tân mời vào môn tổ sư ra thần tượng khai quang. Phan Hồng trên mặt đốm đã đạm không sai biệt lắm, tâm tình hảo, khí sắc cũng hảo, cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, nàng mang theo một cái bao lì xì lại đây, đưa cho thẩm nhự nhữ, hôm nay nhật tử thực hảo, thích hợp khai quang, như như, đây là ngươi vất vả phí, một lát liền phiền với ngươi. Một vị khác bác gái cũng lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì. Thẩm nhự nhữ đã hiểu biết quá Biết cấp khai quang người đưa bao lì xì là tập tục, giống nhau mức không lớn, liền đổ cái cắt lợi. Bởi vậy nàng không có cự tuyệt, nhận lấy bao lì xì đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cấp tổ sư ra thần tượng khai quang đi. Khai quang quá trình rất đơn giản, nhưng là bởi vì bác gái ra cách có điểm xa, cho nên trên đường phí không ít thời gian. Thầm nhữ như buổi sáng ra cửa, buổi chiều mới trở về, trên đường thuận tiện mua một con trái cây tiểu bánh kem, làm như cơm chiều. Sau khi ăn xong nàng ngồi ở giếng trời thừa lương thuận tiện phủng di động xoát bằng hữu vòng. Soát xoát, một cái phong cách quỷ dị động thái nhảy ra tới. A Quý, tiểu phu nói muốn đem trên cổ văn xóa, sắt kem dưỡng cổ dùng được sao? Đồ. Nay bức ảnh ánh sáng phi thường tối tăm, bối cảnh tựa hồ là mộ tòa vứt đi nhà cũ nội, một cái chừng mắt thẻ lười nữ quỷ đối mặt màn ảnh, hơi hơi nâng cầm lên, lộ ra thon dài trắng bạch cổ, một đạo màu đỏ thấm lạc ấn hoành ở gần cổ, sát thái đối lập mãnh liệt, lệnh người nhìn thấy ghê người. Thẩm Nhũ nhữ. Nàng yên lặng cờ lạc mở A Quý chân dung, đem hắn bằng hưu vòng che chắn. Kết quả nàng mới vừa đem hắn che chắn rớt, hắn liền phát trò chuyện riêng lại đây. thậm nhữ như tâm nói không thể nào, kia tiểu trình tự như vậy lợi hại, liền bạn tốt vòng bị người che chắn đều có thể biết. Nàng cờ lạc mở A Quý giọng nói, vừa nghe là cùng nàng dự định kem dưỡng cổ, tức khắc kiên tâm. A Quý nói cái kem dưỡng cổ thể bài, nàng thượng đào bảo tìm tòi nhìn một vòng, không có phở lặt kịp sơ bằng hữu vòng mua dùm bằng hữu cũng đều không có hàng hiện có đến dự định ít nhất chờ một tháng a quý tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề có thể chậm rãi chờ vì thế nàng liền tìm cái quen biết mua dùm dự định một lọ chi trả tiền đặt cọc thậm như như bắt đầu bắt quái hỏi a quý có phải hay không mua đi đưa cho bạn gái a quý thực ngượng ngùng mà tỏ vẻ còn ở theo đuổi chung mau thành thậm như như trở về cái chúc phúc biểu tình bao sau đó yên lặng thở dài một hơi tắt đi di động nhét vào trong túi quá khổ sở, đói chết quỷ đều rơi vào bể tỉnh, nàng vẫn là một con độc thân cầu. Ngộ nguyên chấn nhật tử chậm gì gì mà quá, kính hoa duyên bữa chú dần dần truyền khai thanh danh, không chỉ có buồn chấn người tham, còn có không ít nơi khác khách hàng cố ý chạy tới xếp hàng tranh mua. vô lượng tổ sư đối này tỏ vẻ phi thường vừa lòng, cố ý báo mộng khen thẩm nhữ nhữ một hồi, cũng mãnh liệt yêu cầu phong phú cống phẩm chủng loại, mỗi ngày ăn tới ăn đi đều là kia mấy thứ, hắn đã phiền chán. thẩm nhữ nhữ không nói hai lời. lập tức lên mạng mua một đống đồ ăn vặt đồ uống cấp tổ sư ra mang lên mỗi ngày đều không trùng lập tổ sư ra thật cao hứng lại đem nàng khen một hồi liên quan lư hương bên trong yên đều thiêu đến càng nhanh chút đảo mắt qua hạ trí thời tiết càng ngày càng nhiệt cánh hoa duyên đoá hoa nhóm đều héo héo liền lạnh leo nước giếng đều không thể làm chúng nó lâu dài bảo trì tốt đẹp trạng thái cơ bản tới rồi buổi chiều cánh hoa đều sẽ xuất hiện rất nhỏ mất nước trạng thái thậm nhữ như có điểm sầu, bởi vì trong tiệm người đến người đi khai điều hòa cũng không được việc Nàng phiên phiên tạp ký, phát hiện bên trong có cái mát lạnh phù, có khư thử hạ nhiệt độ công năng, đúng là nàng yêu cầu. Vì thế nàng lập tức xuống tay luyện tập mát lạnh phù, hóa thành một quả hướng dàn trồng hoa thượng một rán, toàn bộ dàn trồng hoa đều trở nên lạnh cam cam, người đứng ở dàn trồng hoa bên cạnh cũng có thể cảm nhận được toàn thân lạnh leo, rất là sảng khoái. Có mát lạnh phù, toàn bộ kính hoa duyên đều thực mát mẻ, đoá hoa nhóm cũng không hề héo thắp tháp, nàng cuối cùng có thể an tâm. Chạm vạng thời điểm. A quý một tháng tiền định kem dưỡng cổ rốt cuộc tới rồi. Thẩm Nhữ Nhữ mở ra kiểm tra rồi một phen, xác định đóng gói hoàn hảo. Vì thế phát huệ chặt thông chi A quý buổi tối lại đây lấy. Tước Hảo lấy hóa thời gian, Thẩm Nhữ Nhữ sớm đóng cửa về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay họa bữa chú số lượng có điểm nhiều, tinh thần thượng thực mệt mỏi, nàng ăn viên trứng luộc liền ngủ hạ. Buổi tối 12 giờ, chuông báo đúng giờ đem nàng đánh thức. Thẩm Nhữ Nhữ ấn rất chuông báo ngồi đã phát một lắc lốc. Một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa bỗng nhiên ở yên tĩnh trong đêm đen vang lên, nàng vội vàng rời giường đi mở cửa, hẳn là A Quý tới. Mở cửa, Thẩm Như như sửng sốt một chút, như thế nào là ngươi? Từ dẫn chu bộ dáng cùng bình thường ban ngày nhìn đến không quá giống nhau, đen nhánh đồng tử tựa hồ biến đại một vòng, giống đeo một bộ đường kính hơi đại mỹ đồng. Hắn ăn mặc một thân màu đen đường trang, cả người đều tản ra tối tăm khí chất, giống một khối cứng đờ hàn băng. Tiên giấc phù rất trong nước, lại mua một quả Thầm nhữ, nhữ nhìn đến như vậy từ dẫn chu mạc danh có điểm sợ hãi, nàng lập tức cầm một quả yên giấc phủ cho hắn. Hai tay chạm nhau thời điểm, đối phương trên tay cái loại này âm hàn đến xương lạnh leo đông lạnh đến nàng toàn bộ tay đều chết lặng. Từ tiên sinh, ngươi Thẩm nhữ như kinh hồn tăng đảm, ngươi không sao chứ. Này nhiệt độ cơ thể đã không phải người bình thường có thể đạt tới. Khối băng chỉ sợ đều so với hắn tay muốn ấm áp. Từ dẫn chu khẽ lắc đầu, không có việc gì. Còn có bình thường ý thức liên hảo. Thẩm nhữ nhữ nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi trở về nhớ do uống điểm nước gấm, nhiệt độ cơ thể quá thấp thực dễ dàng cân sốc. Ân. Từ dẫn chu nhỏ không thể nghe thấy mà ứng thanh, xoay người rời đi. Phần 8. Hắn đi ra không đến 2 mét, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía trước. Thẩm nhữ nhữ có điểm kỳ quái, duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, liếc mắt một cái nhìn đến gầy 33A quý nắm di động, cứng đờ mà đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, cùng từ dẫn chu đối diện, hoảng sợ đôi mắt nhỏ chợt lóe chớp lóe. Chương 10. Từ dẫn chu có thể thấy quỷ. thập nhữ như trong đầu trước tiên xẹt qua cái này ý niệm, ngay sau đó nhảy ra cái thứ hai ý niệm, hắn cũng là huyền môn người trong. A quý cùng từ dẫn chu mặt đối mặt rằng có một hồi lâu, từ dẫn chu đông nhiên động, hắn chậm dai hướng A quý đi đến, tay phải mở ra thoáng dơ lên, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị động thủ tư thế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? A quý hoảng sợ vạn phần, hắn muốn chạy, nhưng là hai chân lại phảng phất bị định ở trên mặt đất, như thế nào đều rời không ra. Không có biện pháp hắn đành phải gân cổ lên hướng thẩm nhự như phát ra câu cứu, thẩm lão bảng, mau cứu cứu ta a Ta là thiện quỷ, sinh thời sinh sau chưa từng đã làm trái pháp luật sự. Mấy ngày hôm trước còn trợ giúp lạc đường tiểu bằng hữu tìm về ra tới. Từ dẫn chu dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đi thân đen nhánh trong mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc, các ngươi nhận thức. a quý điên cuồng gật đầu, thục đến không thể lại thục, thẩm lão bảng, ngươi nhưng thật ra nói một câu a Thẩm nhự như tưởng đang xuất thần. bị hắn một giọng nói bừng tỉnh lập tức chạy ra môn từ tiên sinh a quý là kính hoa duyên khách nhân hắn không có ác ý từ dẫn chu thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái thâm thúy đôi mắt ánh nàng phía sau mở nhạt ánh đèn cho người ta một loại mê ly mà thâm tình ảo giác thẩm tiểu thư khách nhân thực đặc biệt hắn thu hồi ánh mắt trầm tĩnh mà từ a quý bên cạnh gặp thoáng qua mắt nhìn thẳng bước lên kiểu mặt không nhanh không chậm đi qua cầu hình vòm bước đi ưu nhã mà thong rong chỉ chốc lát sau màu đen bóng dáng hoàn toàn dung tiền bóng đêm thẩm nữ như, như nhìn hắn biến mất hắc ám trồ đã phát một lát ngốc quay đầu xem á quý ngươi không sao chứ vào tiệm ngồi một lát ta mãi không khai chân a quý vẻ mặt đau khổ kỳ thật hắn đã có thể di động chỉ là vừa rồi đã chịu kinh hách quá lớn còn không có hoán lại đây tay chân nhũn ra hắn cương ước chừng 5 phút rốt cuộc khôi phục tự nhiên thẩm nữ như, như đem dẫn đường phù gián đến kem dưỡng cổ thượng kem dưỡng cổ phiêu tiến trong lòng ngực hắn thẩm nữ như, như nói ngươi cái này quỷ đương cũng quá không tiền đồ Tuy nhiên bị tử tiền sinh dọa thành như vậy, hắn là Huyền môn thuật sĩ sao? Huyền môn bên trong bẻ phái đông đảo, có chuyên tấn công nội chú. Tỷ như nàng thuộc sở hữu Huyền thiên môn, có tinh thông phong thủy trận pháp. Tỷ như làm kham dư điểm Huyền sinh ý phong thủy đại sư. Bất quá chân chính bước vào Huyền môn có thực học phong thủy đại sư trong sinh hoạt rất ít thấy, đa số chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, máy móc theo sách vợ thần côn mà thôi. Trừ bỏ này hai loại ở ngoài, Huyền môn còn có đặc biệt trừ tà chảo quỷ thuật sĩ, này một loại tu sĩ. rất ít xuất thế thông thường đều ở đạo quan trung đóng cửa tu luyện nơi nào không yên ổn mới có thể ra cửa nhìn xem thậm nhữ như cẩn thận nghĩ nghĩ từ dân chu hảo hảo nước ngoài thành phố lớn không đợi mang theo cái a di ẩn cư ở Ngộ nguyên Trấn như vậy tiểu địa phương suốt ngày trạch ở nhà không ra khỏi cửa cùng trong truyền thuyết thuật sĩ sát thật rất giống kết quả a quý manh lắc đầu chống bỏi dường như trên người hắn sát khí hảo trọng lặc so với ta gặp qua nhất hung tàn ác quỷ còn đáng sợ sao có thể là thuật sĩ Đã sớm nghe nói mộ nguyên chấn có cái sát thần, vẫn luôn không đụng tới, ta còn tưởng rằng là tin vịt, không nghĩ tới là thật sự. Thầm lão bản, hôm nay thật là đa tạ ngươi, một chút tâm ý, thỉnh ngươi nhận lấy. A quý mới vừa nói xong, thẩm nhự nhữ di động vang lên mẹ chặt nhắc nhở âm, nàng hoa khai vừa thấy, ra hỏa này xoay 20.000 khối cho nàng. Ta tài khoản chỉ có như vậy điểm. A quý mặt lộ vẻ hổ thẹn, trong khoảng thời gian này vội vàng bồi tiểu phủ cũng chưa tiếp sống. Thầm nhữ nhữ. Khóc than đồng thời thuận tiện còn cho nàng uy chén cầu lương. thậm như như tịch thu tiền, kem dưỡng cổ giá gốc 2.800, hơn nữa dẫn đường phù 800 khối, ngươi cho ta 3.600 là được. Lần trước ga quý phó 8.000 nàng sở dĩ sẽ thu, là bởi vì hơn phân nửa hôm qua hồi chạy nấu đồ vật sắc thật rất mệt, hơn nữa nồi chén còn có một tủ lạnh dự trữ lương phí tổn, cũng không tính quá hố quỷ. Lần này nàng chẳng qua hỗ trợ mua dùng một lọ kem dưỡng cổ, nếu là thu một cái quỷ nghèo như vậy nhiều tiền, trong lòng không qua được. A quý không chịu, đừng a thẩm lão bản, ngươi đã cứu ta, ta cảm tạ ngươi là hẳn là. Ngươi không thu chính là khinh thường ta, chẳng lẽ ta mệnh liền hai vạn khối đều không đáng giá. Ngươi không phải quỷ sao. Thẩm nhữ như, như kỳ quái mà liếc hắn một cái, xoay người đóng lại ngăn kéo, đã sớm đã chết, từ đâu ra mệnh. A quý, một người một quỷ đẩy tới đẩy đi, cuối cùng thẩm nhữ như phiền, dứt khoát nói, như vậy đi, tiền liền tính, ta sẽ không thu, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, liền cùng ta giảng một giảng. Ngươi lưu tại nơi này không đi đầu thai nguyên nhân. Nàng rất tò mò, A Quý thoạt nhìn không hung, lại còn có rất thật sự. Cái gì nguyên nhân sẽ thúc đẩy hắn tình nguyện khắp nơi phiêu bạc đói bụng, cũng không đi đầu thai bắt đầu tân sinh hoạt. A. A Quý có điểm lăng, hắn gãi gãi lô thai, hơi xấu hổ. Cái này A. Là bởi vì, ta muốn tìm cái bạn gái. Trước kia tồn tại thời điểm, trong nhà rất nghèo, thường xuyên đói bụng, ta lớn lên không tốt, cũng sẽ không nói, thẳng đến trước khi chết cũng chưa nói qua luyên ái, cho nên. Thẩm như như không nghĩ tới sẽ được đến như vậy cái trả lời, ánh mắt của nàng nháy mắt tràn ngập thương hại, thật đáng thương. A quý thở dài, đúng vậy, thẩm lão bà ngươi giống như cũng là độc thân đi, là thời điểm tìm một cái, đừng đi lên ta đường xưa. thậm như như nháy mắt thu hồi đồng tình. Ngươi đơn thật sự không an. Đuổi đi miệng quạ đen A quý, Thẩm như như đóng cửa về phòng nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm, nàng tắt đèn nằm xuống, hơn 10 phút đi qua, đầu góc như cũ thập phần thanh tỉnh, không có một chút buồn ngủ. từ dẫn chu trên người sát khí trọng đến liền quỷ đều sợ hắn rốt cuộc làm cái gì thẩm nhữ như cảm giác giống như có một cọng lông vũ ở chính mình trong lòng gãi ngăn không được tò mò ngày mai dâng hương thời điểm hỏi một chút tổ sư ra đi một thanh âm vang lên lôi đột nhiên ở bên thai nổ vang thẩm nhữ như đột nhiên mở mắt ra kinh ra một thân mồ hôi lạnh ngoài phòng tiếng sấm nổ vang mưa to giàn ruộng mái huyên thượng mái ngói bị gõ đến bùm bùm vang thẩm nhữ như lau mồ hôi lạnh cầm lấy trên tủ đầu giường di động nhìn mắt màn hình Tức khắc cả kinh xoay người ngồi dậy. Cư nhiên 12 giờ nhiều. Thẩm Nhữ như vội vội vàng vàng trong lên quần áo, mở cửa vừa thấy, giếng trời đã tích một tầng thủy, đại khái đến mắt cá chân không sai biệt lắm cao. Nàng tìm ra áo mưa mặc vào, dẫm lên giọt nước đến xuống nước khẩu kiểm tra. Xuống nước khẩu chỗ đổ hai mảnh lá cây, hơn nữa vũ thế quá lớn, cho nên bài thủy tốc độ không đổi kịp. Nàng đem lá cây nhặt, dòng nước tốc độ tức khắc nhanh hơn rất nhiều, giải quyết bài thủy vấn đề, nàng đi đến cửa hàng. thở ra áo mưa treo ở ngoài cửa, cầm lấy kéo chuẩn bị làm việc. Hôm nay tử gia hoa còn không có đưa đâu, tây kéo còn không có đụng tới hoa chi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, lớn như vậy vũ, là ai tới tìm nàng? Thẩm nhữ như, như buông cây kéo đi mở cửa, kéo ra muôn nháy mắt, nước mưa theo phong phiêu vào nhà. Phía chân trời xẹt qua một đạo sáng ngời tia chớp, tia chớp phía dưới, từ dẫn chu đánh một phen màu đen trường bính dù, tái nhợt thon gầy mặt ở sấm tầm ầm làm nổi bất hạ. Càng có vẻ yếu ớt bất kham, phảng phất tùy thời sẽ té xỉu ở mưa to chung. Hắn hẳn là đứng có một đoạn thời gian, dây mặt cùng ống quần thượng đều có nước mưa dấu vết. Thầm nhữ như vội vàng tránh ra vị trí, từ tiên sinh, mau và môn, ngươi như thế nào lớn như vậy vũ còn ra tới, tiểu tâm cảm bạo. Giống hắn như vậy thân thể đấy không hảo lại có trái tim phương diện vấn đề người, cho dù chỉ là bình thường cảm bạo, cũng có thể dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Từ dân chu thu hồi dù vào cửa, thầm tiểu thư tối hôm qua sự ta thực xin lỗi tối hôm qua làm sao vậy thậm như như mới vừa rời giường tư duy còn không quá nhanh nhẹn ngươi là nói nửa đêm mua phủ sự sao Từ dẫn chu trầm mặc nhìn chăm chú nàng thấy nàng xác thật không có một đinh điểm khiếp đảm bộ dáng không khỏi đặt câu hỏi ngươi không sợ hãi thậm như như chinh lăng một lát hiểu được hắn hẳn là xem chính mình buổi sáng không đi đưa hoa cho rằng chính mình bị hắn tối hôm qua bộ dáng dọa tới rồi không dám đi nàng cười rộ lên xoay người giấu thượng đại môn đem nước mưa che ở ngoài cửa từ tiên sinh ngươi suy nghĩ nhiều ta liền quỷ sinh ý đều dám làm như thế nào sẽ sợ người bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi vì cái gì có thể gặp quỷ a quý nói ngươi không phải huyền môn người trong trên người sát khí thực trọng từ dẫn chu thần sắc nhàn nhạt trời sinh thậm nhữ như thấy hắn không muốn nhiều lời cũng liền không tiếp tục truy vấn sát khí gì đó tổ sư ra khẳng định rõ ràng mưa to xôn xao ngầm một buổi trưa đều không có ngừng lại dấu hiệu thời tiết như vậy không xong kính hoa duyên sinh ý cũng lạnh rất nhiều thẩm nhữ như đơn giản đóng cửa chuyên tâm vẽ bùa, từ dân chu cũng bởi vì vũ quá lớn không có lập tức rời đi hắn lẳng lặng ngồi ở một bên quan sát biểu tình phi thường nghiêm túc tựa như một người ngồi ở thi đại học trường thi thí sinh liên quan thẩm nhữ như cũng phá lệ khẩn trương nghiêm túc hoa đường cong đều so ngày thường đẹp rất nhiều cửa hang một mảnh yên tĩnh chỉ có trang giấy phiên động thanh âm thỉnh thoảng vang lên trạng bạn vũ nhỏ lúc sau chuyển phát nhanh tới cửa ông kiện Thuận tiện mang theo cái bao vây lại đây, nhìn đến gửi kiện nhà máy hiệu buôn thẩm Nhữ Nhữ mới nhớ tới chính mình còn có bộ di động đưa về trong sưởng tu. Nàng đối thủ cơ không có gì cao yêu cầu, kia bộ một ngàn nhiều cũng dùng thực vui sướng, cho nên đã sớm đem nó quên đến sau đầu đi. Đổi về di động mới, thẩm Nhữ Nhữ đã phát cái bằng hữu vọng, nhân tiện chụp trương bó hoa ảnh chụp đánh quảng cáo. Từ dẫn chu ngồi ở một bên nhìn, trên mặt không hề giao động. Thẩm Nhữ Nhữ mặc danh có điểm xấu hổ, cười cười thu hồi di động. Từ tiên sinh có phải hay không không quá thích dùng di động. Mỗi ngày mặc đường trang, rất ít ra cửa, lời nói cũng không nhiều lắm, sống giống cái cổ đại người. Nếu là đổi thành chính mình, phòng trừng một ngày đều chịu không nổi. Ta không có di động. Từ dẫn chu dương mắt xem nàng, dùng không đến. thậm như như lập tức lý giải trong lời nói hàm ý. Dùng không đến di động, ý nghĩa không có yêu cầu thường xuyên liên hệ người, cũng ý nghĩa cùng thân nhân bằng hữu quan hệ thực đạm thậm chí khả năng căn bản không có bằng hữu. lại liên hệ đến hắn trời sinh là có thể gặp quỷ năng lực thẩm nhữ như thành công não bổ ra một cái từ nhỏ quái gở tự bế ốm yếu tiểu nam hải thật đáng thương chương 11. một năm giờ qua đi vũ dần dần ngừng đường lát đá đối diện đường sông chứa đầy thủy dòng nước so ngày thường nóng nảy rất nhiều phía sau tiếp trước về phía hạ du phóng đi phát ra thác nước dường như rầm rầm tiếng vang kính hoa duyên đại môn rộng mở thẩm nhữ như cầm cây lau nhà phết đất bản ngày mưa ra ra vào vào thực dễ dàng làm dơ sàn nhà Dơ hề hề giấu chân phá lệ trói mắt. Nàng dùng thuốc khử trùng trộn lẫn thủy qua lại kéo vài biến, bảo đảm không lưu một chút vết bẩn. Nhưng xem như ngừng, lại tiếp theo hạ, ta này cửa hàng đều đến bị yêm. Thầm như như một tay nắm cây lau nhà, một tay chống nạnh, đứng ở kính hoa duyên bảng hiệu hạ cảm thán. Từ dân chu nhẹ nhàng khụ một tiếng, đứng dậy cáo tử, hết mưa rồi, ta cần phải trở về. Thầm như như gật đầu, ân, sấn hiện tại không vũ chạy nhanh trở về, nhớ rõ làm gì chu cho ngươi nấu điểm canh gừng uống dự phòng cảm bạo từ dẫn chu lại khu hai tiếng hảo nhìn theo hắn gầy ốm thân ảnh biến mất ở cầu hình vòn một khắc đầu thẩm nhự nhự xoay người đang muốn vào cửa đống nhiên nghe được có người kêu nàng nàng ghé mắt xem qua đi liền thấy một vị lạ mắt trung niên nam nhân từ đường phố chấu ngoặc khẩu hự hự chạy tới thẩm lão bản hôm nay còn có mát lạnh phù sao nhiều lắm đâu thẩm nhự nhự vào nhà đưa cho hắn ngài muốn mấy cái trung niên nam nhân thở hồng hộp mà theo và môn cảm nhận được trong phòng lạnh leo tức khắc thoải mái mà thở dài nhét miệng cười nói có bao nhiêu muốn nhiều ít thậm nhữ như trong tay động tác một đốn nhướng mày đại thúc ngài là lâm hạo bằng hữu trung niên nam nhân lược xấu hổ mà cười cười ta là hắn biểu ca biểu ca hai anh em số tuổi kém có chút đại nha nói lên lâm hạo này hào người toàn bộ mộ nguyên chấn người đều biết có tiếng thám hiểm người yêu thích tuổi còn trẻ vừa không chịu đọc sách cũng không đi làm cao trung tốt nghiệp liền bỏ học trời nam đất bắc chạy nói là khiêu chiến các loại cực hạn vận động. Hắn cha là mộ nguyên chấn duy nhất một nhà công ty lớn lão tổng, trước hai năm bị hắn tức giận đến chúng gió tê liệt, muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chuyện này ở lúc ấy nháo đến ồn ào huyên áo, trở thành mộ nguyên chấn niên độ nhiệt độ tối cao tin tức. Cha đều khí bị bệnh, nhi tử đương nhiên không thể làm như không thấy. Lâm Hạo lúc ấy liền ngoan ngoãn trở về ở nhà mình công ty đi làm, học tập quản lý tri thức, không trâu bắt chó đi cải giường như bắt đầu rồi văn phòng sinh hoạt. Bất quá hắn căn bản không phải này khối liêu, làm không đến nửa năm lại không chịu ngồi yên, bậy cũ tái phát, biến đổi pháp nhi ra bên ngoài chạy. Hắn tra đối hắn hoàn toàn thất vọng, dứt khoát đem công ty giao cho ngoại xính chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý, không hề quản hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới lâm hạo thật đúng là xông ra một chút tên tuổi. Hắn không chỉ có trở thành ngoại môi video trang web hồng nhân, còn bị mời diễn viên chính một bộ về trèo lên tuyết sơn thám hiểm điện ảnh, trở thành thám hiểm trong vòng danh nhân. Nhưng hắn cũng vì thế trả giá đại giới. Hắn hai chân ở điện ảnh quay chụp trong quá trình bị thương, tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Quay chụp sau khi chấm dứt, hắn rốt cuộc vô pháp tiến hành bất luận cái gì thám hiểm hoạt động cùng cực hạn vận động. Nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng coi như là gặp báo ứng. Lúc trước tức giận đến Lao Cha Tê Liệt, chính mình cũng thành cái nửa người tàn tật Hiện giờ Lâm hạo thành thành thật thật đãi ở nhà mình công ty làm một người tiểu quản lý. Mỗi ngày lớn nhất lượng vận động chính là sau khi ăn xong tàn bộ. Thẩm Nhữ Nhữ sở dĩ sẽ nhận thức Lâm Hạo, chính là bởi vì hắn sau khi ăn xong tản bộ tán tới rồi kính hoa duyên nơi này. Lúc ấy Lâm Hạo vào tiệm xem hoa, cảm thấy trong tiệm không khí thập phần mát lạnh, tiếp theo phát hiện giàn hoa thượng rán không ít lá bừa, liền cùng Thẩm Nhữ Nhữ hỏi thăm, sau đó liền mua cái mát lạnh phủ. Hắn lấy lòng ra cửa thời điểm, cách vách gì Phan vừa lúc nhìn đến, vì thế cùng Thẩm Nhữ Nhữ bắt quái một hồi. Lâm Hạo là trước mắt mới thôi cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái mua mát lạnh phủ khách hàng. Cho nên vừa nghe trung niên nam nhân thẳng đến mát lạnh phù mà đến, thầm nhữ nhữ liền đoán được cùng Lâm hạo có quan hệ, nàng đầy bụng hồng nghi, ngươi mua như vậy nhiều làm cái gì? Lý Mạnh Huy cũng không che lấp, Hào Phong nói, có cái hoạt động, muốn đi tây bắc sa mạc đi một vòng, bên kia nhiệt, mua điểm mát lạnh phù hạ nhiệt độ. Cái gì hoạt động? thẩm nhữ nhữ có điểm tò mò, nàng hướng phúc túi tắc mười cái mát lạnh phù đưa cho hắn, có đủ hay không? Lại đến điểm đi. Lý Mạnh Huy đếm đếm số lượng, nói... Chúng ta đoàn đội đại khái có 22 cá nhân, ít nhất đến 22 cái. Lần này chủ yếu là qua bên kia chụp cái ký lục phim ngắn, vì lấy được tốt nhất hiệu quả, khả năng muốn ở sa mạc sinh hoạt hơn một tháng. Hắn nói tới này đó, nhịn không được toát ra một chút tự đắc cùng hưng phấn. Thậm nhữ nhữ lại hướng phúc túi tắc 12 cái mát lạnh phù, cộng thêm 10 cái tỉnh thủy phù, cái này ngươi tuyệt đối dùng được đến. Phần 9. Lý Mạnh Huy không có cự tuyệt, hắn móc di động ra quét mã QR trả tiền, một bên đẩy mặt Cảnh khái. chúng ta lần này hoạt động phi thường khó được nếu hết thể thuận lợi nói không chừng sẽ ở phim phóng sự điện ảnh sử thượng lưu lại dày đặc một bút các ngươi nhất định phải chú ý an toàn thẩm nhữ như nói nhưng đừng vì xã hội tin tức góp một viên lạch không có việc gì chúng ta vốn dĩ liền ôm mạo hiểm tâm đi lý mạnh huy có điểm kích động chẳng sợ vì nghệ thuật hiến thân cũng là một kiện lệnh người cảm động sự thẩm nhữ như chịu chịu khoe miệng cuối cùng nghẹn ra một câu xác thật lệnh người cảm động buổi tối tám giờ Thẩm nhữ như, như tử ioga lót thượng bỏ dậy, tắt đi thư hoàn âm nhạc, phủ thêm áo khoác lên lầu đi cấp vô lượng tổ sư dân hương. Hôm nay buổi sáng nàng khởi đã muộn, chỉ có thể buổi tối bổ thượng. Dân hương là một kiện rất có chú ý sự, đặc biệt chú ý thời gian. Sáng sớm không nên muộn với 8 giờ, buổi tối không nên sớm hơn 8 giờ. Đến tột cùng vì cái gì muốn định ở cái này thời gian đoạn, nàng cũng không hiểu, chỉ lo chiếu làm chính là. Đứng ở bàn thơ trước. Tẩm nhũ bậc lửa ba nén hương hướng tổ sư thần tượng đã bái tam bái, cắm đến lư hương trung. Nhìn điện thờ thần tượng, nàng nhớ tới về từ dẫn chu nghi vấn, "Tổ sư ra, đệ tử có cái vấn đề không rõ. Trên đời này có trời sinh có thể gặp quỷ người sao?" Thần tượng phía trên hiện lên một đạo hư ảnh, đúng là vô lượng tổ sư, hắn chân dẫm huyền quy, tay cầm trường kiếm, loắt trường dâu nói, "Đương nhiên, trời sinh âm thể người tuy rằng cũng thực hi hữu, bất quá vẫn là so trời sinh linh thể nhiều như vậy một chút." chỉ là ngươi vị này bằng hữu lại có chút đặc thù thậm nhữ như một chút cũng không kỳ quái tổ sư gia sẽ biết từ dẫn chu tuy rằng nàng còn không có đề qua nhưng là hắn rốt cuộc đã tới kính hoa duyên tổ sư gia khẳng định đã sớm rõ ràng hắn như thế nào đặc thù hắn có thể gặp quỷ không phải bởi vì âm khí trọng mà là bởi vì sát khí thiên sát thân thể vạn năm khó gặp một lần mới sinh khi chính là quỷ quái thượng đẳng đồ bổ nhưng chỉ cần chịu đựng kia đoạn thời gian trưởng thành lúc sau đó là quỷ quái thiên địch Ngươi vị này bằng hữu sát khí thập phần dày đặc, hẳn là ăn qua không ít quỷ quái. Thân thể phàm thai hàng năm chịu sát khí thấm vào, có thể sống đến bây giờ cũng coi như kỳ tích, quá không được mấy năm, hắn này phó rách nát thân thể chắc chắn hoàn toàn tổn hại. Không có cách nào bổ cứu sao? Hắn từ sát khí mà sinh, tự nhiên cũng nên từ sát khí mà chết, nhân quả luân hồi, thiên mệnh như thế, ngươi không cần chú ý. Ta đã biết. Cả đêm không ngủ hảo, sáng sớm hôm sau, Thẩm nhự Nhữ đỉnh quần thâm mắt ra cửa đưa hoa. nhìn đến mở cửa người là gì chu thời điểm nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lúc này nếu là làm nàng đối mặt từ dẫn chu nàng khẳng định không chế không được chính mình cảm xúc có lẽ là người mang linh khí quan hệ nàng so người bình thường đối sinh mệnh trôi đi cảm xúc càng sâu cho dù là hoàn toàn không tương quan người chết đi nàng cũng sẽ khó chịu huống chi vẫn là từ dẫn chu như vậy cái bệnh hưởng hưởng xoay ca càng chọc người chịu mến Di chu thứ tiên sinh gần nhất thân thể thế nào Thẩm như Nữ nhìn không được hướng gì Chu hỏi thăm. Dì Chu trên mặt tươi cười phai nhạt chút, khỏe miệng săn bằng, thở dài một hơi, càng ngày càng kém. Ngày hôm qua trở về vẫn luôn cụt, thiếu chút nữa cơn sốc. Như vậy nghiêm trọng. Thẩm như Nữ chừng lớn đôi mắt. Nếu như vậy nghiêm trọng, vì cái gì không đi tốt bệnh viện trị liệu. Từ gia của Cải Phong Phú không có khả năng thiếu điểm này chữa bệnh tiền. Dì Chu lắc đầu, thiếu gia không muốn, lao gia cũng mặc kệ, liền như vậy háo. Thẩm như Nữ chinh lăng một chút, hiểu được. từ dẫn chu hẳn là đối thân thể của mình trạng hướng rất rõ ràng biết xem bác sĩ tác dụng không lớn cho nên dứt khoát từ bỏ sao chương 12 đêm khuya thẩm nhữ như dựa vào đầu giường lật xem đạo gia điện tịch tìm kiếm về thiên sát thân thể văn hiến tư liệu nhưng có lẽ bởi vì cái này thể chất thật sự quá hiếm thấy phiên cả đêm nàng đều không có tìm được đôi câu vài lời kim đồng hồ bất chi bất giác xẹt qua 12 giờ thẩm nhữ như dần dần có buồn ngủ nàng gông sách vỡ tắt đi đầu giường đèn chuẩn bị ngủ lúc này một trận tiếng đập cửa từ trước đầu đại môn truyền đến, lại có khách nhân tới cửa. thẩm như nhữ nhận mệnh mà thở dài, rời giường đi mở cửa, tới, đẩy ra đại môn nhìn đến lai like khách khi, nàng không khỏi nhướng mày, rất là giật mình, các ngươi, a quý nắm tiểu Phù đi vào kính hoa duyên đại môn, cười hì hì giới thiệu, thẩm lão bản, đây là ta bạn gái, tiêu tiểu phù nàng thực thích kêu bình kem dưỡng cổ, một hai phải ta mang nàng tới ngươi nơi này nhìn xem. tiểu phù bề ngoài có thực rõ ràng phi người đặc thù. không chỉ là trên cổ trói mắt lạc ngân còn có xanh trắng sắc mặt cùng nửa thanh lộ ở miệng ngoại đầu lưới bất quá nàng tuy rằng thoạt nhìn có điểm doa người trên thực tế tựa hồ là cái thực thẹn thùng nội hướng nữ hài tử vẫn luôn rũ đầu nói chuyện cũng nhỏ giọng Thầm lão bản cảm ơn ngươi giúp ta mang kem dưỡng cổ thẩm như như lộ ra hiểu rõ biểu tình độc thân quỷ rốt cuộc thành công thoát đơn nàng lặng lẽ hướng a quý tê nháy mắt trêu ghẻo nói không cần cảm tạ ta cũng coi như là đương hồi hồng nương chuyện tốt tới rồi nhớ rõ mời ta ăn kẹo mừng là được tiểu phu nâng lên mắt nhanh chóng nhìn nhìn nàng sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một con màu đỏ tiểu hộp giấy cộng thêm một phong hôn lệ thiệp mời đưa cho nàng nhỏ giọng nói cho ngươi chuẩn bị nhanh như vậy thẩm nhữ như kinh ngạc nàng liền thuận miệng vừa nói không thể tưởng được cư nhiên thật sự có khoảng cách a quý mua kem dưỡng cổ thời gian cũng không bao lâu như thế nào này tiến độ liền cùng thừa hỏa tiễn dường như a quý ôm tiểu phu vai vẻ mặt hạnh phúc chúng ta đều là quỷ, không có dương gian như vậy chú ý, cũng không như vậy nhiều băn khoăn, cho nhau thích liền trực tiếp ở bên nhau bái. thầm lão bảng, chúng ta hôn lễ ngươi nhất định phải tới a, đến lúc đó cho ngươi giới thiệu vài vị ra tay rộng rãi bằng hưu, phát triển trở thành khách hàng về sau ngươi sinh ý liền không cần sầu. âm hôn thượng khách nhân, không cần nghĩ nhiều khẳng định đều là quỷ. nửa đêm tới cửa khách nhân một hai cái liền đủ nhiều, lại nhiều tới mấy cái, còn có thể hay không hảo hảo ngủ. tuy rằng tưởng là như vậy tưởng. nhưng cuối cùng thẩm nhữ nhữ vẫn là tiếp nhận rồi a quý mời hắn đều tới cửa tới mời không thể không cho cái này mặt mũi vợ chồng son đưa xong thiệp mời lại dự định hai hộp kem dưỡng cổ sau đó lui kéo tay ngọt ngọt ngào ngào mà rời đi thẩm nhữ nhữ khóa lại đại môn mở ra thiệp mời nhìn thoáng qua còn rất giống mô giống dạng trừ bỏ hôn lễ thời gian viết chính là đêm khuya 12 giờ ở ngoài mặt khác đều cùng bình thường hôn lễ thiệp mời không sai biệt lắm khép lại thiệp mời nhét vào quầy trong ngăn kéo nàng mở ra kẹo mừng hộp Hộp dẫn theo rất có phân lượng, bên trong đổ vật lại không nhiều lắm. Hộp có một bọc nhỏ kẹo cùng hai quả tròn xoe màu đen cục đá. Thẩm Như Như cầm lấy cục đá qua lại đánh giá trong chốc lát, không minh bạch thứ này sử dụng. Đại khái chỉ là nào đó ngụ ý đi. Nàng thu hồi hộp, cùng nhét vào ngăn kéo. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Như Như nhận được thẩm đại ca điện thoại. Như như, ngươi lại cho ta gửi một ít tiền giúp phù lại đây, công ty đồng sự đều muốn, còn có mấy cái bằng hữu cũng muốn thử xem. thẩm đại ca tinh thần sáng láng mà nói có yên giấc phù lúc sau hắn giấc ngủ chất lượng thạc hảo mỗi ngày dính gối đầu liền ngủ một đêm không ngộng đến bình minh liên quan ban ngày công tác hiệu suất đều cao rất nhiều đồng sự cùng các bằng hưu xem hắn khí sắc càng ngày càng tốt liền cùng hắn hỏi thăm bí quyết nghĩ đến kia bang người nghe được hắn nói là yên giấc phù hiệu quả khi biểu tình thẩm đại ca liền tức giận đến thẳng hư hừ, hừ này bút sinh ý làm thành ngươi cần thiết đến mời ta ăn cơm ngươi biết ta thừa nhận rồi bao lớn áp lực tâm lý sao bọn họ ngay từ đầu đều cảm thấy ta bị thần côn tẩy não. Nếu không phải ta tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt, còn không biết ở sau lưng như thế nào thảo luận ta. Tuổi trẻ đi làm tộc không tin thần thần quỷ quỷ đồ vật, thực bình thường. Thầm Như Như Tâm nói, nếu không phải tới mộ nguyên chấn, nàng cũng sẽ không tin. Ta đây cho ngươi gửi 20 cái qua đi đi, một quả 800 khối, nhớ rõ đánh ta tài khoản. thẩm Đại ca vừa nghe giá, kinh ngạc cảm thắn nói, ngọn ý nhi này còn rất quý a ngươi một ngày có thể họa không ít đi. Sách, ông ngoại thật bất công, cư nhiên đem tốt như vậy việc trộm truyền cho ngươi. Ngươi ca ta ở trong công ty làm trâu làm ngựa mỗi ngày tăng ca, mệt đến giống điều cầu, có tiền cũng chưa thời gian hoa, đáng thương đã chết. Thẩm nhữ như không giao động, ngươi thiếu tới, lúc trước không phải ngươi một hai phải đi ra ngoài sấm, nhà mình công ty không đợi, mệt chết cũng là tự tìm. Nhà mình công ty cũng không thấy đến liền nhẹ nhàng a, ba cùng mẹ ba ngày hai đầu đi ra ngoài du lịch, đến lúc đó bỏ gánh hướng ta trên người ném. Ta đời này đã bị chồng lên bên trong. Thẩm đại ca phun tào hai câu, chuyện vừa chuyển, đúng rồi, ta có cái bằng hữu cùng ta hỏi thăm ngươi có thể hay không đoán mệnh, hắn nói muốn hỏi điểm sự tình. Thẩm nhữ như vui vẻ, thần quân cũng phân chuyên nghiệp, ta chỉ biết vẽ bừa, đoán mệnh tìm người khác đi đi. Thẩm đại ca gật đầu, ta tưởng cũng là, không đều nói thời bói tiết lộ thiên cơ dễ dàng tao trời phạt sao, như vậy nguy hiểm trước nghiệp vẫn là tính. Thẩm nhữ như biết hắn đây là ở thử chính mình. lo lắng cho mình làm nguy hiểm sự, nàng trong lòng nảy lên một cổ ấm áp, đã biết, ta có chừng mực. Người hiểu rõ là được. Hai anh em lại nói vài câu, kết thúc trò chuyện sau không bao lâu, hẹ chặt nhiều mấy cái người xa lạ bạn tốt thỉnh cầu, nghiệp chứng tin tức thuần một sắc điển thẩm đại sư ngươi hảo, ta là ít ít ít, là thẩm thần thần bằng hữu, đồng học. Thẩm nhữ như sửng sốt một chút, không phải nói không đoán mệnh sao, thẩm thần thần như thế nào còn làm những người này thêm nàng. Thông qua những người này bạn tốt thỉnh cầu. nàng hoang mang thực mau theo đối diện phát tới tin tức giải quyết dễ dàng ít ít chuyển khoản 8.00. trăm ít ít thẩm đại sư ngươi hảo đây là mua sắm yên giấc phủ phí dụng, ta thu kiện địa chỉ là vài vị tân bằng hữu tin tức không có sai biệt phảng phất ước hảo giống nhau không cần tưởng cũng biết khẳng định là thẩm thần thân bút tích phòng trừng là ngại từng cái lấy tiền hỏi địa chỉ phiên thoái trực tiếp làm nhân ra chính mình tới mua thẩm nhữ như nhất nhất ghi nhớ địa chỉ tin tức bắt đầu đóng gói chuyển phát nhanh buổi sáng liên tiếp phát rất hơn 20 cái chuyển phát nhanh tiến chướng một vạn nhiều nàng tính tính tháng này gần dựa bùa chú kiếm tiền đã vượt qua 10 vạn bào trừ cực kỳ bé nhỏ phí tổn lợi nhuận phi thường cao không sai biệt lắm có thể cấp tổ sư ra tu cái giống dạng điểm điện thờ Thẩm nhữ như cân nhắc trong chốc lát quyết định tìm gì phan hỏi một chút có hay không nhận thức đáng tin cậy sư phó đang nghĩ ngợi tới phan hồng liền xuất hiện nàng xách theo một cái bọc nhỏ không khí vui mừng doanh, doanh mà từ bên ngoài trở về Thẩm Nhữ Nhữ lập tức gọi lại nàng, Di Phan, có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi. Phan Hồng ngừng ở phía trước cửa sổ, cái gì vấn đề, cứ việc hỏi. Thẩm Nhữ Nhữ đem tu điện thờ kế hoạch nói, Phan Hồng lập tức tỏ vẻ không có vấn đề. Đương trưởng lấy ra di động vì nàng liên hệ một người sư phó, lần trước thần tượng chính là tìm hắn hỗ trợ tạo, hắn ở phương diện này thực chuyên nghiệp lắm, ngươi yên tâm. Sư phó hiệu suất rất cao, chưa hôm đó liền tới rồi kính hoa duyên xem địa phương, sau đó cùng Thẩm Nhữ Nhữ thảo luận ra phương án. hạ hảo bản vẽ định ra khởi công thời gian một loạt sự tình đều an bài thỏa đáng sau thẩm nhự như cấp tổ sư ra dâng hương hơn nữa báo cho việc này tổ sư ra thật cao hứng liên tục khen nàng hiểu chuyện dâu đều so ngày thường phiêu giật vài phần buổi chiều thẩm nhữ như tiếp tục vội vàng vẽ bữa làm buôn bán hai điểm qua đi từ dân chu xuất hiện ở ngoài cửa hắn dẫn theo một con tử sa ấm trà cùng hai chỉ chén trà, nhấc chân đi vào kính hoa duyên thẩm nhữ như nhìn đến hắn sống lưng cứng còn một chút theo bản năng hỏi từ tiên sinh ho khan hào sao từ khi từ tổ sư ra chỗ đó hiểu biết đến từ dẫn chu thể chất đặc thu tính nàng đối hắn cảm quan liền trở nên phá lệ phức tạp có thể nói là đã đồng tình lại bội phục một cái từ nhỏ có thể gặp quỷ thả thân thể không người tốt có thể bình an sống đến thành niên còn không có phát triển trở thành phản xã hội phân tử nhất định có một viên cường đại nội tâm biết như vậy một người trung quy tranh bất quá thiên mệnh khó tránh khỏi làm người cảm thấy thổn thức hơn nữa nghe tổ sư ra ý tứ Hắn còn ăn qua không ít quỷ quái, đến tột cùng là như thế nào cái ăn pháp, nàng không biết, nhưng có thể minh xác chính là, từ dẫn chu cũng không giống hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy yêu đớt, thậm chí là một cái tâm tàn những người. Không ngại sự, từ dẫn chu nhấc tay ấm trà, có địa phương ngồi sao thậm như như lấy ra tiểu bàn ăn bãi ở riêng trời, chỉ có cái này. Từ dẫn chu cũng không có biểu hiện ra để ý, ý tứ, hắn đem ấm trà chén trà một phóng, ngồi vào bên cạnh ghế mây thượng, đổ hai chén nước trà. thẩm tiểu thư thích uống trà sao thẩm nhữ như nghe nghe long tỉnh thẩm thần thần mỗi ngày uống nàng đã sớm nghe chín đúng vậy từ dẫn chu dương mắt xem nàng đen nhánh trong mắt lộ ra một cổ tiên minh vui sướng ý vị tới một ly liền một ly nga tuy ý vì thế thẩm nhữ như thật sự liền uống lên một ly sau đó hồi phía trước cửa hàng tiếp tục bận việc kế tiếp hai người cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu một cái ở phía trước làm việc một cái ở phía sau an an tính tính uống trà Từng người tường an không có việc gì, không chỉ có không xấu hổ, ngược lại có loại năm tháng tính hảo an nhàng cảm. Buổi tối thẩm nhữ nhữ đem chuyện này cùng vương tây nhã đề ra một miệng, nàng ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng cảm thán một chút cái loại này yên lặng thoải mái cảm giác. Kết quả vương tây nhã vẻ mặt bắt quái thêm cười gian, có thể nha thẩm nhữ nhữ, nhanh như vậy liền có người theo đuổi, người lớn lên xoái không xoái, tính cách thế nào, làm cái gì công tác. Liên tiếp vấn đề tung ra tới, đem thẩm nhữ nhữ tạp chóng mặt nhức đầu. Nàng vội vàng tiêu đỉnh, ngươi nhưng đừng nói bừa, nhân ra đối ta nhưng không có ý tưởng. Ta phỏng chừng hắn là ở nhà buồn nhàm chán, khó được phát hiện ta như vậy một cái đồng loại, liền tưởng nhiều thân cận đi. Cái gì đồng loại? Vương Tây Nhã Phảng phát hiểu rõ hết thảy, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, nam nhân tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà tiếp cận một nữ nhân, không phải đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chính là cùng ngươi có thủ án. Có thể gặp quỷ đồng loại nhưng không nhiều lắm, khó được đụng tới một cái, tưởng thân cận cũng không kỳ quái. bất quá lời này không thể trực tiếp đối vương tây Nha nói thẩm nhự những nghĩ nghĩ chúng ta đều là hoa cỏ người yêu thích ta có cộng đồng đề tài trở thành bằng hữu thực bình thường đi hơn nữa hắn có bệnh tim thân thể không tốt khả năng đối ta y thì học sinh cái này thân phận tương đối thân thiết phần 10. như vậy phá lý do ngươi đều có thể xả ra tới ta cũng là chịu phục lạp vương tây nhã thu hồi vui lùa bộ dáng bất quá nếu hắn thân thể không tốt ngươi nhưng đừng bị liêu đi rồi cùng ma ốm ở bên nhau là không có tính phúc thẩm nhữ nhữ kế tiếp liên tiếp vài thiên từ dẫn chu đều sẽ mang theo hắn ấm trà hoặc là bản cờ tới kính hoa duyên ngồi hắn nói rất ít trừ bỏ vào cửa ra cửa khi tiếp đón mặt khác thời điểm đều bảo trì trầm mặc thẩm nhữ nhữ từ ban đầu bình tĩnh đến nghi hoặc lại đến tập mại thành thói quen phi thường nhanh chóng mà thích hứng như vậy hàng ngày liền như vậy qua hơn phân nửa tháng a quy cùng tiểu phù hôn kỳ tới rồi chương 13. hôn lễ địa điểm liền ở ngộ nguyên trấn một chỗ vứt đi nhà cũ Thức cưới từ đêm khuya 12 giờ bắt đầu ngày này thẩm như như cứ theo lẽ thường mở cửa buôn bán buổi tối 8 giờ lúc sau nàng thay một kiện màu hoa hồng liền y đi cập đầu gối váy sách theo bao để thượng hạ lễ cùng A quý hai vợ chồng định kem dưỡng cổ ra cửa dọc theo đường lát đá đi đến đầu phố phải một cái cong bên ngoài chính là rộng mở nhựa đường đường cái thẩm như như đứng ở bên đường chờ xe tiểu thành trấn buổi tối không hề có nhân khí đặc biệt 8 giờ lúc sau trên đường người đi đường thưa thớt chiếc xe cũng ít đến đáng thương 15 phút sau, rốt cuộc có một chiếc xe taxi xuất hiện ở trong tầm mắt. thậm Như như ngồi trên xe taxi, báo cái địa chỉ. Tài xế sư phó là một vị 30 tuổi tả hữu nam nhân, hơi béo, mắt nhỏ, hắn sửng sốt một chút, quay đầu thần sắc không rõ mà nhìn Thẩm Như như vài lần, ánh mắt ở cánh tay của nàng cùng trên đùi dừng lại một lát. Mị nữ, đại buổi tối ngươi một người chạy kia đi làm gì? Có chút việc. thậm Như như mở ra bằng hữu vọng, A Aquida đã phát vài điều động thái. Hắn chụp mấy cái tiệc cưới hiện trường video ngắn, thoạt nhìn rất giống như vậy trong chốc lát sự, khách nhân giống như cũng không ít. Kia phiến địa phương hiện tại đã không có gì người ở đi. Tài xế một bên lái xe một bên nói, đều là nhà cũ, buổi tối tối lửa tắt đèn, rất âm trầm. Thầm như như thất thần mà ừ một tiếng, đầu ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình di động qua lại điểm, phát tin tức nói cho A Quý chính mình đã ở lại đây trên đường, lập tức là có thể tới rồi. A Quý đang ở vội, vội vàng trở về điều ngắn gọn tin tức. nói sẽ có đồng bọn ở giao lộ tiếp nàng sau đó liền không có bên dưới thậm như như thu hồi di động cùng tài xế nói trong chốc lát ở bên kia giao lộ xuống xe tài xế nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không chút để ý hỏi cái nào giao lộ có rất nhiều giao lộ sao thậm như như nghi hoặc một chút đang muốn đào di động liên hệ a quý xe taxi bỗng nhiên giảm tốc độ ngừng ở ven đường nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn quét chung quanh Này một khối đoạn đường chung quanh đều không có người đi đường cùng chiếc xe ven đường tắt chỉ có một đống mức đi lạn đuôi nông thôn phòng thoạt nhìn phi thường thích hợp hành hung gây án thậm như như lập tức minh bạch tình huống không đúng nàng phản ứng thực nhanh chóng chấn định tự nhiên mà mỉm cười nhìn tài xế sư phó ngươi như thế nào dừng ta bằng hữu còn ở giao lộ chờ ta nói chuyện đồng thời nàng lặng lẽ mở ra ba bao nắm lấy phòng lang bình xịt một tay kia tắc đáp ở cửa xe chốt mở thượng đè đè khóa mở không ra không chỉ có môn cửa sổ cũng khóa nàng trên mặt không hiện nhưng đấy lòng nhiều ít vẫn là có điểm hoảng nàng thậm chí lần đầu bắt đầu hối hận chính mình không có nhanh chóng học tập huyền thiên chú kia quyển sách trung công kích bữa chú sẽ toàn là một ít tạp phù gió đêm hô hô mà thổi một khối không biết từ chỗ nào tới màu đỏ vải dậy bị phong thổi mạnh ở mặt đường thượng lăn lộn lăn lăn chui vào xe đế thậm như, như đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc hoảng loạn tâm tức thì bình tĩnh trở lại tài xế buông ra tay lái ánh mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng nàng đối diện mỹ nữ ngươi lại buổi tối trang điểm như vậy xinh đẹp lẻ loi một mình đi như vậy hẻo lánh địa phương ta lo lắng ngươi sẽ gặp được nguy hiểm thậm nhữ nhữ bình tĩnh hỏi lại tài xế sư phó ngươi biết ta là làm cái gì công tác sao tài xế trên mặt xuất hiện một lát chân chờ, nhưng hắn thực mau liền cười nhạo nói mộ nguyên chấn cảnh sát ta đều nhận thức chưa từng gặp qua người này hào người ta xem ngươi rất lạ mắt là người bên ngoài đi đừng nghĩ đã lừa gạt ta ngươi hiểu lầm thẩm nhữ như nói ta không phải cảnh sát ta là bán bùa chú thông tục một chút tới nói chính là thần côn tài xế ngơ ngác nhìn nàng phòng trừng không suy nghĩ cẩn thận thần côn cái này trước nghiệp có cái gì nhưng đáng giá nói ra uy hiếp thẩm nhữ như hảo tâm nhắc nhở hắn thần côn có thể thỉnh thần chiêu quỷ ngươi nếu tưởng đối ta mưu đồ gây rối, tiểu tâm bị quỷ con thân ngươi có bệnh đi tài xế xem ngu ngốc dường như nhìn nàng tuổi còn trẻ lớn lên như vậy xinh đẹp như thế nào đầu góc cùng ở nông thôn lao phụ nữ một cái dạng còn tin này một bộ. Hắn nói không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên cười rộ lên, vẻ mặt đáng khinh, hôm nay khiến cho ca ca tới giáo giáo ngươi, làm ngươi biết trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ. Tài xế từ trên ghế điều khiển bò về phía sau tòa, duỗi tay đi bắt thẩm nhữ như, như làn váy. Thẩm nhữ như ánh mắt lạnh lùng, ngừng thở rơ lên phòng lang bình xịt liền hướng tài xế trên mặt phun, tài xế vừa lúc chính mặt đối với nàng, hoàn toàn không có phòng bị, bị phun cái đầy đầu đầy cổ. kích thích ớt cay thủy chạm đến đôi mắt cùng cái mũi sinh ra kịch liệt đau đớn cảm tài xế phát ra kêu thảm thiết phát gục ở trên chỗ ngồi thẩm nhữ nhự nhấc chân hướng trên mặt hắn hung hăng đạp mấy đá tế cùng giày sang đan thượng đinh tán trang trí quát phá hắn làn da lưu lại từng đạo vệt đỏ ra khí nàng hướng tài xế gãy thượng bổ một trường đem người cấp mê đi sau đó dẫm lên tài xế bối đi phía trước tòa bỏ tưởng đem khóa mở ra nhưng mà nàng xem nhẹ địch quân thân thể tố chất tay nàng mới vừa đụng tới chốt mở không chế Dưới chân nam nhân liền xoay người bắt lấy nàng mắt cá chân dùng sức lôi kéo, đem nàng tốn ngã vào trên chỗ ngồi, trong miệng không sạch sẽ, xú đàn bà, trang điểm như vậy tao còn trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Không biết bị nhiều ít nam nhân thượng quá, lao tử coi trọng người là cho người mặt mũi. Hắn ý đổ nhào lên đi ngăn chặn thẩm như như, nhưng là hắn hình thể thiên béo, bị kẹp đang ngồi ghế trung gian nhất thời khó có thể thoát thân. Mà cùng lúc đó, xe taxi sau pha lê thượng đống nhiên toát ra một đạo đỏ như máu thân ảnh. ngay sau đó một trường giữ tận bộ mặt rán đến pha lê. thượng tài xế thị giác vừa lúc đối mặt cái kia phương hướng hắn đột nhiên một cái giật mình sắp dục phía trên đầu góc đông nhiên tỉnh táo lại tiểu diễm ảo tưởng hết thể lui tán chỉ để lại sợ hãi quỷ a có quỷ hắn hô to sau này bỏ động tác vụng về mà chật vật thật vất vả thoát ly ghế dựa trung gian khe hở hắn bỏ lại trên ghế điều khiển muốn khởi động xe thoát đi nơi này nhưng là mặc kệ hắn như thế nào buôn bán xe trước sau vẫn duy trì tắt lửa trạng thái càng lệnh người tuyệt vọng chính là liền cửa xe đều mở không ra tài xế nóng nảy liều mạng gõ cửa sổ xe mồ hôi từ giữa trán không ngừng chảy xuống hắn sợ đến không được cơ hồ muốn khóc ra tới quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh ngồi chỗ đó thầm như như đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận xú ký nữ đều tại ngươi lao tử nếu không phải đưa ngươi như thế nào sẽ gặp phải quỷ hôm nay không kéo ngươi lạnh lừng lao tử chết đều sẽ không bỏ qua ngươi thầm như như lạnh lùng mà nhìn hắn quả nhiên hết thuốc chữa. Ngươi nói cái gì? Tài xế nhíu mày trừng mắt nàng. Từ lúc bắt đầu ta liền nói, ta trước nghiệp cùng thần quỷ có quan hệ. Thậm như như nói, ngươi nếu có một chút lương tâm, kịp thời thu tay lại, ta cũng sẽ không chiêu cái lệ quỷ tới đối phó ngươi. Tài xế ngây người, còn không kịp nói thêm cái gì, xa tiền kính chắn gió bỗng nhiên tan vỡ, một cái váy đỏ nữ quỷ phiêu phủ ở ô tô trước đắp lên, tay một chảo, liền đem hắn cấp sách đi ra ngoài. Tài xế kêu đến cùng rết heo dường như. quần thượng xuất hiện tầm ướp dấu vết thế nhưng liền như vậy mất khống chế váy đỏ nữ quỷ đem tài xế ném đến ven đường trong bụi cỏ giữ tận bộ mặt dần dần biến hóa thành một chương giảo hảo diễm lệ dung nhan chú ý tới nữ quỷ biến hóa tài xế kêu khóc thanh cũng đi theo biến mất hắn sợ hãi mà nhìn chằm chằm nữ quỷ trong mắt lộ ra sợ hãi cùng kinh diễm ghê tởm váy đỏ nữ quỷ lạnh lùng phun ra hai chữ vươn song chỉ hung hăng chọc tiến tài xế đôi mắt thậm như như vừa lúc thấy như vậy một màn Hiến máu từ tài xế trong ánh mắt phun tung tóe ra tới, hắn trong mắt bị ngạnh sinh sinh đào đi, hai chỉ hốc mắt biến thành tối om lỗ thủng. Váy đỏ nữ quỷ còn ngại không đủ, dấm lên màu đỏ dây cột tế cao cùng chân nhẹ nhàng bâng cơ mà đạp lên tài xế hai chân chi gian, trên mặt vô biểu tình mà qua lại nghiền mấy lần. Thậm như như không có đi lên ngăn cản, nàng vừa rồi đã cho hắn sửa đổi cơ hội, nhưng là hắn không có tiếp thu. Váy đỏ nữ quỷ phát tiết xong, đem người ném ở ven đường xoay người liền đi. thậm như như chần chờ mà nhìn nhìn ngất tài xế gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi lộng điểm thương là trừng phạt đánh chết người liền biến thành phạm tội váy đỏ nữ quỷ xoay người liếc nàng liếc mắt một cái rút ra một cây yên bập lửa tiến đến bên miệng hút một ngụm hờ hững nói tùy ngươi vì bảo hiểm khởi kiến thầm như như vô dụng chính mình số di động kêu xe cứu thương nàng làm ơn a quý gọi điện thoại a quý dây số trên thực tế cũng không tồn tại chỉ là cái không hảo người có tâm muốn tra cũng không từ tra khởi Giải quyết này ra ngoài ý muốn, thậm như như đi theo váy đỏ nữ quỷ hướng sơn biên bước đi nhà cũ đi, như thế nào xưng hô ngươi? Viên nghệ, là a quý thác ngươi tới đón ta sao? Ân, thậm như như bình tĩnh hỏi, cảnh sát sẽ tra được ta sao? Viên nghệ bước chân một đốn, phun ra một ngụm vòng khói. Hiện tại lo lắng vấn đề này, có phải hay không quá muộn? Thậm như như nhìn nàng, khoe miệng hơi hơi dơ lên, tiềm thức cảm thấy ngươi thực đáng tin cậy. Viên nghệ lông mày một chọn, ngươi thật buồn nôn. thầm như như cười mà không nói chậm rãi đi ở bên người nàng hắn đã bị dọa điên rồi điên trước cuối cùng nhìn đến người là ta hắn chỉ biết nhớ do ta hơn nữa mộ nguyên chấn xe taxi quản lý cũng không nghiêm khắc trong xe theo dõi đã sớm trục trặc, vô pháp theo dõi đến nỗi hiện trường dấu vết ta xử lý qua yên tâm cha không đến trên người của ngươi viên nghệ hút cuối cùng một ngụm yên tàn thuốc hướng tường gạch thượng một nhấp tùy tay vứt bỏ lộp bộp lộp bộp giày cao góp đi đường thanh trong bóng đêm chuyển ra rất xa trương 14. trong đêm đen ẩn ẩn có một trận tiếng nhạc truyền đến cổ điện luyện truyền điệu thập phần xa lạ vui mừng trung lộ ra cổ thê lương cách đó không xa một tòa nhà cũ trên không ánh ấm áp ánh đèn hôn lễ bắt đầu rồi ha ha ha giầy cao gót đi đường thanh ở đèn nhánh an tịnh ngõ nhỏ tiếng vọng thậm như như đi theo viên nghệ xuyên qua ngõ nhỏ đi vào nhà cũ trong nhà một mảnh vui mừng náo nhiệt lộ thiên trong viện bày năm bàn tiệc rượu trong bữa tiệc ngồi đầy khách hứa chợt liếc mắt một cái nhìn lại này đó khách khứa thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nói nói cười cười, tựa như một cái bình thường nông thôn tiệc cưới. Tiệc rượu phía trước, đối diện sân đại môn phương hướng thả một trương bàn thờ, bản sau thị điện thờ cùng thần tượng. An mặc đỏ thâm tân lang quan quần áo a quý cùng một thân tân nương áo cưới che khăn đoan đỏ tiểu phụ đứng ở trước bàn, hai người chính cử hương đối bái. Thậm như như tùy viên nghệ cùng ngồi vào tiệc rượu chung không vị, vây xem trận này đặc biệt hôn lễ. Nàng ở tương quan điển tịch nhìn đến quá không ít về âm hôn miêu tả. giống nhau đều là từ hai bên trên đời thân nhân an bài tiến hành chú ý rất nhiều hai cái quỷ tự hành xem đôi mắt cũng kết làm vợ chồng nhưng thật ra chưa từng nghe thấy bất quá cũng có thể là nàng xem điển tịch số lượng không đủ Từ cổ trí kim lưu truyền tới nay điển tịch quần quận như hải nàng trước mắt chỉ là tiếp xúc đến băng sơn một góc còn có rất nhiều không biết lúc này bối cảnh tiếng nhạc biến đổi vừa rồi còn ở vui chơi ồn ào các tân khách bỗng nhiên an tĩnh lại thì khí dương dương lại phá lệ thê lương đại khí điệu trưởng chuyển thành quỷ quyệt mà thần bí cười nhỏ sấn hiện trường hình ảnh cùng bầu không khí có vẻ có vài phần âm trầm. chỉ thấy a quý cùng tiểu phù bái song đường đem hương cắm vào lư hương lại chiêu điện thờ phương hướng quỳ lệ dập đầu toàn bộ hành trình không có phát ra một chút thanh âm bọn họ bái chính là ai thầm như như sờ sờ cánh tay vớt phẳng bị gió đêm kích khởi nổi ra gà viên nghệ dơ cốc có chân dài hơi hơi nhấp một ngụm rượu văng đỏ người liền đại danh đỉnh đỉnh nguyệt lão cũng không biết thầm như như ngoài ý muốn âm hôn có bái nguyệt lão quy định không có viên nghệ hướng a quý bên kia liếc mắt một cái a quý thực thích tiểu tây hôn lễ riêng đem nguyệt lao giống thỉnh ra tới thay thế thần phụ hắn cảm thấy như vậy tương đối lãng mạn văn nghệ tiểu thanh năm liền thích chỉnh này đó có không nói thật lao vương ta còn là đầu một hồi gặp phải quỷ làm hôn lễ ngồi ở viên nghệ một khắc sừng đầu chọc đại hán tiếp nhận lời nói cha hắn tò mò mà nhìn thẩm như như mỹ nữ từ ngươi vào cửa ta liền chú ý tới trên người của ngươi không có tử khí không phải quỷ đi tiếng nói vừa dứt chỉnh bàn khách khứa tầm mắt đồng thời chuyển qua tới nhìn về phía thẩm như như hiển nhiên đại gia đã sớm âm thầm chú ý nàng thẩm như như tươi cười cương ở trên mặt bị nhiều như vậy phi nhân loại nhìn chăm chú áp lực thật lớn nàng ra cửa trước cố ý đồ san hô hồng nhạt son môi có cổ nhàn nhạt trô cô lết vị nghe kia cổ hương vị nàng thả lỏng lại hơi hơi nhấp môi tự giới thiệu một chút ta là kính hoa duyên lão bảng, là a quý bằng hữu ngôi ở nàng đối diện tóc ngắn nữ sinh lộ ra kinh ngạc biểu tình nguyên lai like là thẩm lão bản nha lâu nghe đại danh không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ Thải hồng ngươi cũng nhận thức nàng ngồi ở tóc ngắn nữ sinh bên cạnh đại thẩm hỏi tương gì kính hoa duyên ngươi đã quên chính là phố cũ kia ra huyền môn đại sư khai cửa hàng Thải hồng giải thích trên bàn mấy cái không quen biết thẩm như như vừa nghe đến phố cũ tức khắc bừng tỉnh chính là vị kia rất lợi hại thẩm lão bản nha nguyên lai like là thẩm đại sư tương gì ngạc nhiên không thôi như vậy tuổi trẻ đại sư rất ít thấy nột nàng vội không ngừng mãn thượng một chén rượu nâng chén mời thẩm như như khách khách khí khí đại sư vừa rồi không biết là ngài thất lễ kính ngài một ly thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thẩm như như thụ sủng nhược kinh huyền môn đệ tử thân phận ở quỷ giới cư nhiên như vậy xài được thật đúng là không nghĩ tới nàng bưng lên trước mặt rượu trái cây cùng trên bàn chúng quỷ uống lên một ly trung quốc từ xưa đến nay liền có bàn ăn giao tế thói quen một chén rượu xuống bụng trên bàn bầu không khí tức thì liền náo nhiệt bên này vô cùng náo nhiệt liêu thượng bên kia tân lang tân nương cũng đã quỳ lệ xong đứng dậy lúc này tiếng nhạc lại là biến đổi hoạt bát thanh thoát khúc đổ xuống ở trong trời đêm các tân khách lập tức bắt đầu ồn ào kính rượu hiện trường cái cỏ ồn ào phần 11. mọi người đều đi quay dối tân lang tân nương thậm như như tức khắc rảnh rỗi nàng hôm nay đi lộ so ngày thường nhiều tới khi lại bị kinh dọa lúc này đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng để chiếc đua gấp viên thanh xảo qua điều nàng trần trờ một cái trước mắt đem quả điều thật cẩn thận bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt trượm ân hương vị cư nhiên khá tốt nguyên bản nàng còn lo lắng quỷ ăn đồ ăn có thể là quỷ phiến diễn cái loại này huyết xối lâm khủng bố thức ăn đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý kết quả nguyên lai like đại gia ăn đều không sai biệt lắm sao mặc kệ là rượu vẫn là đồ ăn đều rất vừa miệng các tân khách thực mau liền đem tân lang tân nương cấp chút say tương gì tựa hồ tại đây đàn quỷ chung rất có địa vị thấy hai vị tân nhân đã váng nàng ra mặt đem mời rượu ngăn lại đưa a quy cùng tiểu phù vào nhà cũ trong phòng hôn lễ vai chính rời đi đại gia sôi nổi ngồi trở lại từng người vị trí uống rượu dùng bữa thậm như như hơi chút ăn điểm cảm giác bụng có 5 phần no thời điểm liền buông chiếc đua bất động trên bàn đều là thịt cá nước luộc hậu ban đêm ăn quá nhiều không dễ tiêu hóa nàng nhìn nhìn bên người viên nghệ viên nghệ tính cách thực lãnh đạo cùng nàng nóng bỏng bề ngoài hoàn toàn tương phản nàng đã không đi theo các tân khách ồn ào cũng không đi lên mời rượu Toàn bộ hành trình vẻ mặt đạm nhiên ngồi, rượu vang đỏ một ly tiếp một ly không đình quá. Uống rượu thương thân, thầm như như theo bản năng nói câu. Viên nghệ ánh mắt quái dị mà liếc nhìn nàng một cái, cơ cơ cái ly, màu đỏ sẫm chất lỏng ở trong suốt pha lê khí cụ dạng ra xinh đẹp sóng gợn, chết đều đã chết, từ đâu ra thân thể nhưng thương? Thầm như như, ngồi ở viên nghệ bên cạnh người lão vương nghe được hai người đối thoại cười ha ha, thầm đại sư, chúng ta quỷ không chú ý nhiều như vậy, hết thể tùy tâm, cao hứng quan trọng nhất. thầm như như gật gật đầu thiệt tình thực lòng mà nói điểm này quá lệnh người hâm mộ chẳng qua tương đối đại giới cũng rất đại một sân quỷ nói nói cười cười nháo đến sau nửa đêm thẳng đến vương xa truyền đến gà gáy thanh mọi người mới kết thúc tiệc rượu tan đi trước một giây còn náo nhiệt phi phàm không còn chỗ ngồi sân khoảnh khắc chi gian liền trở nên trống rông âm trầm trầm tiếng nhạc ánh đèn hết thể biến mất chỉ có mấy bản ly bản hôn độn yến hội có thể chứng minh buổi hôn lễ này không phải một cái quái đản ngộng thẳng đến lúc này thậm như như mới ý thức được ủy trung quy cùng người sống không giống nhau viên nghệ đứng dậy hướng cổng lớn đi bán ra vài bước dừng lại quay đầu lại xem nàng liên tiếp đi rồi thậm như như lấy lại tinh thần ngươi bất hỏa bọn họ cùng nhau sao đi ngươi kia mua điểm yên viên nghệ quay đầu tiếp tục đi thế cùng đạp lên trên đường lát đá phát ra thanh thúy lộc cộc thanh cưới một chiếc không biết từ chỗ nào làm ra láo ra xe đạp điện trở về đi trên đường thậm như như lưu ý đến tối hôm qua tài xế dừng xe địa phương đã giống tuyết Phòng trưng cảnh sát tới đem xe kéo đi rồi. Vội vàng liếc mắt đường cái biên linh tinh vết máu, thầm như như nhớ tới vừa rồi ở trên bản tiệc nghe được quỷ giới tin tức, tò mò đặt câu hỏi, viên nghệ, bọn họ vì cái gì đều kêu ngươi chạm nằm chân, là bởi vì thích người nam nhân rất nhiều sao. Viên nghệ ngồi ở nàng phía sau, đón gió đêm, lười biếng thanh âm nghe tới có điểm xa xôi, bởi vì ta tương đối am hiểu dùng chân cẳng, ngươi tới thời điểm không phải đã chính mắt gặp qua. Thầm như như... Nàng còn tưởng rằng cùng son môi chạm nam sắc là một cái ý tứ, nguyên lai này chạm phi bị chạm, Có thể đạt được như vậy danh hiệu, viên nghệ quả nhiên không đơn giản, không biết nàng lưu tại thời gian chấp niệm là cái gì. Thậm như như yên lặng túi đầu liếc mắt bên cạnh người chân dài, nói, ngươi là một cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh thiện quỷ. Một trận lâu dài lặng im lúc sau, viên nghệ bỗng nhiên đáp lại nói, ta thuần túy là vì phát tiết mà thôi, ở hôm nay phía trước, mục đích của ta chưa bao giờ là cứu người. Thẩm Như Như nhấp miệng cười nói, ta đây thực vinh hạnh. Ngày hôm sau Thẩm Như Như không mở cửa buôn bán, nàng về đến nhà thời điểm thiên đã mau sáng, dứt khoát không nghỉ ngơi, cầm đem kéo ở cửa hàng tu bổ hoa hoa thảo thảo, thuận tiện cấp tổ sư ra thắp hương. Chờ đến sáng sớm 6 giờ đồng hồ thời điểm ra cửa mua phân bữa sáng ăn, sau đó đem bó hoa đưa đi từ ra. Làm xong này đó, nàng mới về phòng nghỉ ngơi, này mắt một nhắm một mở, một ngày liền đi qua. Trạng vạng, chân trời đám dáng nhiệm phấn màu cam ánh nắng chiều phản chiếu lam lam không trùng lệnh người kinh diễm Thầm như như đứng ở bên cửa sổ ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát đến phòng bếp nhỏ thiêu một nồi cháo trắng xứng với bản địa nông hộ tự chế một vịt muối cùng tố xào súp lơ thanh đạm lại ăn với cơm tối hôm qua nhà cũ kia một chuyến nàng lại bỏ thêm hơn 20 cái công nghệ đen huệ chặt bạn tốt không chỉ có như thế còn tiếp vài cái mua sắm đại đơn này ban quỷ hành tung mơ hồ không chừng ban ngày không biết ở đâu cái góc trốn tránh an an tĩnh tính. Hiện tại Thái Dương xuống núi, bọn họ lập tức ra tới nhảy nhót. Cụ thể biểu hiện vì, nàng cờ lực mở bằng hữu vọng, một chuôi kéo xuống tới tất cả đều là này bang quỷ mới nhất động thái. Nàng soát một lát bằng hữu vọng, chụp bữa tối cùng chân trời dáng màu ảnh chụp phát biểu động thái, cũng xứng với văn tự, Phật hệ dưỡng sinh. Mới vừa phát ra đi, lập tức liền có vài cái tán nhảy ra. Nàng không cờ lực mở xem, đóng di động phóng tới một bên, mở ra TV, chuẩn bị tìm cái kịch tán với cơm. Kết quả TV mới vừa mở ra, phía trước cửa hàng đại môn bị gõ văng lên. Thầm như như lập tức bước nhanh đi đến mở cửa. Từ tiên sinh, nàng nhìn ngoài cửa từ dẫn chu, nghi hoặc, yên giấc phủ lại ném. Từ dẫn chu gật đầu, không biết để chỗ nào đi. Quả nhiên là nhà có tiền đại thiếu ra, 800 khối đồ vật một chút đều không chú ý, lúc này mua tần suất, đều mau đuổi theo thượng mau tiêu phẩm. Thầm như như trong lòng phạm nói thầm, đi sau quầy tìm cái yên giấc phủ nhét vào tiểu phúc túi đưa cho hắn. dặn do nói từ tiên sinh ngài tốt nhất đem phù đè ở gối đầu hạ không dễ dàng ném hiệu quả cũng hảo từ dẫn chu thu hồi phúc túi thanh toán tiền lại không có rời đi hắn hơi hơi nhắm mắt hít sâu một hơi thầm tiểu thương, phương tiện lưu ta ngồi ngồi xuống sao lời này nếu là đổi cái nam nhân tới giảng có lẽ sẽ có vẻ ngả lớn làm người phản cảm mà từ từ dẫn chu trong miệng ra tới lại một chút sẽ không làm người có dư thừa liên tưởng ngược lại có loại nếu cự tuyệt liền quá bất cận nhân tình kỳ quá ý tưởng thậm như như chính là ý nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn là có điểm do dự rốt cuộc hiện tại thời gian không còn sớm có thể hỏi một chút vì cái gì sao từ dân chu dương mắt ngóng nhìn nàng trường mi hơi giơ lên lại lần nữa hít sâu một hơi nơi này không khí thực đặc biệt mỗi lần tới nơi này đợi đều phi thường thoải mái không khí đặc biệt thậm như như sửng sốt đại khái là bởi vì ta nơi này thực vật nhiều đi ta đãi quán thật không có cái gì cảm giác không từ dân chu lắc lắc đầu bình thường thực vật lại nhiều địa phương Với ta mà nói đều giống nhau. Loại này đặc biệt hơi thở, chỉ ở ngươi loại bó hoa cảm thụ được đến. Hắn tạm dừng một lát, nói, "Ta tưởng, này hẳn là chính là đạo gia điển tịch trung bình nói linh khí." thậm Như Như bừng tỉnh, tổ sư gia nói qua, từ dẫn chu sát khí quấn thân sống không được bao lâu, mà thân thể hắn tình huống cũng xác thật ngày càng sa sút, ở hắn bình tĩnh đạm nhiên bề ngoài hạ, không biết thừa nhận như thế nào ốm đau tra tấn. Nếu linh khí có thể làm hắn thoải mái một chút, điểm này tiểu vội, nàng tự nhiên thực nguyện ý rút Vì thế nàng gật đầu đáp ứng rồi, nguyên lai like là như thế này, ngươi đoán không tồi, ta tu tập huyền môn bùa chú, trong nhà xác thật có linh khí, tiến vào ngồi đi. Đúng rồi từ tiên sinh, ngươi cơm chiều ăn sao, ta nấu một nồi cháo trắng, còn có rất nhiều. Đa tạ, ta ăn qua. Hai người xuyên qua giếng trời, đi vào phòng khách. Trong phòng khách tivi mở ra, phóng chính là bản địa kênh, phương ngôn quảng cáo một người tiếp một người, nghe người sở không được đầu vóc Thầm như như chỉ chỉ sofa, ngươi ngồi. Ta ăn cơm trước." Nàng ngồi vào bàn ăn bên, cầm lấy cái muôn uống cháo, lạnh như vậy một lát, cháo độ ấm vừa vặn tốt, vị vừa phải. Lúc này, trong TV quảng cáo bá xong rồi, bắt đầu truyền phát tin buổi tối tin tức, điều thứ nhất tin tức mới ra tới, nàng thiếu chút nữa bị cháo trắng sát chết. Này tin tức nhân vật chính chính là tối hôm qua bị viên nghệ chạm quá tài xế taxi, tuy rằng hắn màn ảnh chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng nhìn vẫn là rất thê thảm. Phóng viên phỏng vấn phụ trách tài xế bệnh tình chủ trị y sư cùng cảnh sát Hai đoạn thật dài đối thoại nghe xuống dưới, thầm như như nhẹ nhàng thở ra. Tài xế ngoại thương rất nghiêm trọng, đặc biệt phía dưới mộ bộ vị cùng mắt bộ, thần kinh cũng xuất hiện rất lớn vấn đề. Dùng thông tục điểm nói tới nói, hắn hiện tại chính là cái lại điên lại mù thái giám. Cảnh sát vừa hỏi lời nói, hắn liền lặp lại nhắc mãi có quỷ, cái gì manh mối đều không thể cung cấp. Cảnh sát tỏ vẻ cái này ác tính án kiện còn ở xử lý điều tra, nhưng là manh mối quá ít, cho nên còn cần một ít thời gian bạ lạ bạ lạ. Nhìn đến tài xế kết cục, thật ra mà nói, rất thảm, có điểm không đành lòng. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình tối hôm qua tao ngộ, thậm như như lập tức lại ngạnh khởi tâm địa. Nếu không phải viên nghệ xuất hiện kịp thời, nàng tình huống hiện tại thật đúng là khó mà nói, bảo không chuẩn đã biến thành rừng núi hoang vắng một khối bỏ thi. Nhân trai như vậy, thảm một chút liền thảm một chút đi. thậm như như nghĩ đến nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình, trong miệng cháo đều quên nuốt xuống đi. Từ dẫn chu bỗng nhiên ra tiếng. Thẩm tiểu thư nhận thức vị này người bị hại, thầm như như cả kinh, vội không ngừng nuốt xuống cháo trắng, không quen biết không quen biết. Từ dẫn chu liếc nhìn nàng một cái, dịch khai tầm mắt, chậm dại hướng thanh nga, hắn nói có quỷ, hẳn là thật sự bị quỷ dọa điên rồi. Thẩm như như có điểm chột dạ, lấy cái muỗng rảo rảo trong chén cháo, chân trơ hỏi, vì cái gì, người thường nhìn không tới quỷ a? Chỉ cần quỷ nguyện ý, người thường cũng có thể nhìn đến. Từ dẫn chu dơ lên điều khiển từ xa đổi đài, nhẹ nhàng bâng khuâng nói. ta biết có cái nữ quỷ, thực thích dùng phương thức này đối phó nam tính. Thẩm Như Như. Xong rồi, từ tiên sinh cư nhiên biết viên nghệ, tia nàng chẳng phải là một dây liền bại lộ. Chương 15. Bốn năm con bạch bụng chim nhỏ ở giếng trời qua lại nhảy lên, chúng nó ở thực vật buồn hoa trung tìm kiếm thích hợp đồ ăn. Loại này đều thích nhất ăn nhiều thịt lá cây, dậy mãi không sửa lúc sau, thậm như như dứt khoát ở buồn hoa thổ thượng giải một ít ngũ cốc, hấp dẫn chúng nó lực chú ý chỉ cần ăn no, chúng nó liền sẽ không đối thực vật nhóm nói chuyện. Thanh Thúy Điểu kêu truyền tới trong phòng khách, đánh vỡ trong nhà quái dị bầu không khí. Từ dẫn chu nhẹ nhàng bâng cơ nói xong câu nói kia lúc sau liền không có bên dưới, an an tĩnh tĩnh xem tivi. Tivi trên màn hình thay đổi cái khôi hài game show, các diễn viên đem hết cả người thủ đoạn biểu diễn, khán giả phối hợp mà cười ha ha. Thậm như như bất an mà trầm mặc trong chốc lát, từ tiên sinh, ngươi sẽ không tố giác nàng đi. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là, hán đối viên nghệ sự tích như vậy rõ ràng. có phải hay không trước tiên tìm hiểu hảo chuẩn bị ăn nàng hướng ai tô giác từ dẫn chu mắt nhìn thẳng nhìn tivi nhẹ nhàng khụ một tiếng nói tuyên dương phong kiến mê tín sẽ bị cảnh sát giáo dục bị quỷ theo dõi chỉ có thể tính những người đó xui xẻo Hùng chi theo ta được biết nàng không tính là ác quỷ đối phó trước nay đều là vi phạm pháp lệnh hạng người hơn nữa cũng không đuổi tận giết tuyệt thậm như như thấy hắn đối viên nghệ đánh giá còn rất chính diện tức khắc can tâm túi đầu tiếp tục ôm cháo lúc này trước phòng lại lần nữa truyền đến một trận tiếng đập cửa bùm bùm có vẻ thập phần rồn rợp hôm nay ngày mấy như thế nào lại có người tìm tới môn thậm như như không thể không buông cái muông chạy tới mở cửa kéo ra đại môn lâm hạo suốt ruột gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn mồ hôi đầy đầu môi sắc phát tím thập phần lo âu thầm lão bảng thỉnh ngươi giúp giúp ta xảy ra chuyện gì thậm như như thấy hắn này phó trợ vật bộ dáng lập tức thỉnh hắn vào cửa sau đó lôi ra quẩy sau ghế dựa cho hắn ngươi đừng có gấp ngồi xuống chầm dai nói. Lâm Hạo lắc đầu cự tuyệt, hắn bất chấp nghỉ ngơi, nhanh chóng nói, ta ca nửa tháng trước dẫn dắt một cái nhiếp ảnh đoàn đội đi Tây Bắc sa mạc, hắn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ cùng ta liên hệ báo bị hạng mục tiến độ, hôm trước đống nhiên thất liên, đến bây giờ đã vượt qua 48 giờ, ta gọi điện thoại cấp địa phương Cục Cảnh sát tỉnh Cầu Chi Viện, nhưng là bọn họ nói gần nhất sa mạc bên trong thời tiết thực các liệt, vô pháp tiến vào cứu viện. Thẩm Lão Bản, ngươi thần thông quảng đại, có thể giúp giúp ta sao? Ta nguyện ý chi trả kết sủ thù lao. Chỉ cần ta ca có thể mang theo đoàn đội bình an trở về, nhiều ít đều có thể. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lâm Hạo nhắc tới đến sa mạc, thầm như như liền nhớ tới Lý Mạnh Huy phía trước tới mua một đống đùa chú hình ảnh. Lúc ấy nàng liền cảm thấy chạy như vậy xa xôi sa mạc rất nguy hiểm, không nghĩ tới mới nửa tháng liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Nàng mặt lộ vẻ khó xử, nói, Lâm Tiên Sinh, ngươi quá đánh giá cao ta, ta cùng người thường khác nhau gần là sẽ hỏa mấy cái bữa chú. chuyện này liền địa phương cảnh sát đều quản không được ta liền càng thêm bó tay không biện pháp lâm hạo vừa nghe mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc thân thể lung lay sắp đổ bước chân một cái lảo đảo ngã vào phía sau ghế dựa hắn si ngốc dường như không ngừng lẩm bẩm tự nói xong rồi đều do ta là ta hại hắn thậm như như thấy hắn thất hồn lạc phách do dự một chút nói lâm tiên sinh có lẽ ta có thể thử giúp ngươi xem hắn hay không còn sống lâm hạo lập tức ngừng đầu biểu tình xen vào bi thống cùng kinh ngạc chi gian thoạt nhìn có điểm buồn cười hắn cứng học hỏi như như thế nào xem muốn trước tiên an bài phi cơ sao không cần thẩm như như đi đến quầy sau mở ra hộp gỗ lấy một quả dẫn đường phù ra tới lâm tiên sinh ngươi ca như thế nào xưng hô lý mạnh huy mục tử lý mạnh tử mạnh quang huy huy lâm hạo nhanh chóng đáp hắn rôi cổ nhìn thẩm như như trong tay bờ chú có chút khẩn trương thẩm lão bản muốn sinh thần bát tự sao nếu muốn ta gọi điện thoại cấp gì hỏi một chút Người còn rất hiểu. thậm như như ở cửa hàng tìm một vòng, nói, tạm thời không cần phải, ta còn không có học như vậy thâm nhập đồ vật. Cửa hàng không tìm được thích hợp vật phẩm, nàng xoay người đi vào giếng trời, từ chân tường hạ nhiều thịt bổn hoa nhặt viên hòn đá nhỏ nắm ở lòng bàn tay, đem dẫn đường phù hướng đá thượng mở dán, trong miệng niệm một đoạn thật dài khẩu quyết, cuối cùng hơn nữa lý mạnh huy tên. Một phút, hai phút dẫn đường phù như cũ dán ở hòn đá nhỏ thượng, không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. lâm hạo liền ngồi xổm một bên nhìn chọi ga mắt đều phải nhìn chằm chằm ra tới hắn kinh hồn tăng đảm thầm lão bản như thế nào không phản ứng ta ca hắn có phải hay không thậm như như đem hòn đá nhỏ ném về bồn hoa vỗ vỗ tay đứng lên hắn hẳn là không có việc gì phỏng chừng là điện tử thiết bị đã chịu sa mạc thời tiết ảnh hưởng mới có thể thất liên ngươi nếu là không yên tâm ta cho ngươi hỏa một quả tìm tung phủ tìm người dùng tìm tung phủ là nàng gần nhất tân học đua chú trí nhất sử dụng rất đơn giản chính là tìm tung. Vô luận mất tích chính là vật phẩm vẫn là người, đều có thể dùng nó hỗ trợ. Bất quá tìm tung phù có cái khuyết điểm, nó không chỉ có là hạn khi bừa chú, còn có phạm vi hạn chế. Nói cách khác, vượt qua 12 giờ hoặc là nhất định phạm vi lúc sau, cái này phù liền không có tác dụng. Sa mạc như vậy lại chỉ dựa vào tìm tung phù rất khó tìm đến mất tích ở bên trong người. Thầm như như đúng sự thật đem bừa chú không đủ cho nhất nhất báo cho, ngươi suy xét một chút, nếu muốn, ta cho ngươi nhiều họa mấy cái. Lâm Hạo không chút do dự gật đầu, đương nhiên muốn, phiền toái thẩm lão bản nhiều chuẩn bị một chút. Tìm tung phù đồ án hơi chút có một chút phức tạp, nó cùng loại với một cái la bàn hình dạng, muốn một nét bút thành công còn phải hao chút tinh lực. Thậm như như tiêu phí hơn 2 giờ vẽ 10 cái, đem bữa chú cất vào phúc túi, nàng nghiêm túc dặn dò nói, "Lâm tiên sinh, ngươi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lại xuất phát, nhiều mang chút có kinh nghiệm người, sa mạc không phải bình thường địa phương, bên trong thực dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn." Lâm Hạo dùng sức gật đầu. Vẻ mặt cảm động, ta sẽ, thẩm lão bản, ngươi thật là người tốt. Lúc này, vẫn luôn đái ở phía sau phòng xem TV từ dẫn chu đi vào cửa hàng, hắn quét mắt lâm hạo, khẽ gật đầu, lâm tiên sinh. Phần 12 Lâm hạo lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, xem hắn, lại nhìn xem thẩm như như, muốn nói lại thôi, từ tiên sinh, ngươi cũng nhận thức thẩm lão bản. Ta thực thích kính hoa duyên hoa. Từ dẫn chu nhàn nhạt giải thích nói, hắn nhìn về phía thẩm như như, thẩm tiểu thư, hôm nay đa tạ ngươi chiêu đãi. Thời điểm không còn sớm, ta không quấy rầy. Thẩm như như nhìn kỹ hắn vài lần, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy sắc mặt của hắn so vừa tới thời điểm hảo rất nhiều, linh khí hiệu quả cư nhiên như vậy kinh người. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, phía trước hắn ban ngày cũng thường xuyên tới làm khách, khi đó như thế nào không cảm thấy có như vậy rõ ràng biến hóa. Từ tiên sinh, ngươi lần sau nếu là không thoải mái, cứ việc lại đây ngồi ngồi, nơi này tùy thời hoang nên. thậm như như nói, từ dẫn chu bước chân một đốn, trình trọng chuyện lạ gật đầu, cảm ơn. chờ hắn rời đi cửa hàng, lâm hạo lập tức đầy mặt tò mò mà tiến đến thẩm như như trước mặt, thẩm lão bản, người ở thế tử tiên sinh xem bệnh? không có. thẩm như như phủ nhận, hắn bệnh rất nghiêm trọng, ta chỉ không hết. nơi này không khí hoàn cảnh tốt, có thể cho hắn thoải mái một chút. lâm hạo như suy tư gì, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn so hai năm trước hảo rất nhiều, lần đó ta ở thành phố s châu nấu triển thượng gặp được hắn, gây đến giống cây gậy trúc, tinh thần trạng thái cũng thực không thích hợp. Thầm Như như lực chú ý lại bị lời nói mặt khác đồ vật hấp dẫn đi rồi, Châu Đáo Triển. Đúng vậy, Từ Tiên Sinh là một người xuất sắc Châu Đáo thiết kế sư. Lâm hạo phục hồi tinh thần lại, Thẩm lão bản không biết sao? Hán Trạm Ngọc tác phẩm ở quốc tế thượng đến quá rất nhiều giải thưởng lớn, giá trị xa xỉ. Nổi tiếng nhất âm mắt hệ liệt đã từng có phú hào ra giá 2000 vạn mỹ kim cầu mua, bất quá Từ Tiên Sinh chưa bao giờ bán ra chính mình Trạm Ngọc tác phẩm. Đặt ở Châu Đáo triển thượng cũng chỉ có thể nhìn xem nhìn đã mắt, mua không được. Thầm như như bị 2.000 vạn Mỹ kim chấn kinh rồi, ta thật đúng là không biết. Chương 16 Một ngày sau, làm tốt nguyên vẹn chủ bị công tác, Lâm hạo mang theo tìm tung phủ cùng nhất bang kinh nghiệm lão đạo giã ngoại sinh tồn công tác giả ngồi trên phi cơ đi trước Tây Bắc tìm kiếm Lý Mạnh Huy. Tìm kiếm quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì thời tiết nguyên nhân, phi cơ trực thăng vô pháp tiến vào sa mạc chỗ sâu trong, bọn họ chỉ có thể mở ra xe Việt ra ở nóng bức bờ cắt trung tiến hành tìm kiếm công tác. Sa mạc như vậy đại Cho dù có tìm tung phù phụ trợ, muốn nhanh chóng tìm được người cũng không phải một việc đơn giản. thậm như như trừ bỏ ngày đầu tiên dò hỏi cụ thể tình huống, lúc sau liền cùng Lâm Hạo mất đi liên hệ, cũng liền không lại tiếp tục chú ý siêu tầm tiến trình. đảo mắt một vòng qua đi, Lâm Hạo như cũng không có tin tức truyền quay lại. Ngoài phong mặt trời chói trang, thậm như như ngồi ở bên cửa sổ vẽ bừa, lưng ghế thượng rán mát lạnh phù tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh leo. Tập ký học được trung gian bộ phận thời điểm. Bùa chú khó khăn liền so trước nửa bộ phận cất cao một cái cấp bậc, có đôi khi một quả tân bửa chú nàng khả năng muốn học hai ba thiên tài có thể hoàn toàn nắm giữ. Liên tỷ như nàng đang ở họa đuổi trung phủ. ngộ nguyên chấn mà chỗ sân biên, lại là phương nam thành thị, thời tiết nóng lên, con muỗi đặc biệt nhiều, đặc biệt ở tại chân núi cùng bờ sông nhân ra, độc mối loại này quá phổ biến cũng không nhắc lại, có đôi khi còn sẽ chui ra mấy cái con giết con nền tới, một cái không cẩn thận bị cắn phải đưa bệnh viện đi. Các khách nhân biết nàng ở học đuổi trùng phù lúc sau đều đặc biệt chờ mong, xoa tay hầm hẹ chờ thượng giá tranh mua. Nhưng là đuổi trùng phù nét bút tương đối phức tạp, thậm như như tu vi còn không quá đủ, một bút liền xuống dưới thường xuyên ở cuối cùng thời điểm kiệt lực dẫn tới thất bại. Hơn nữa nguyên bộ chú ngữ rất dài, cơ hồ chiếm suốt một tờ, gian nan khó bối. Hai ngày nàng còn không có có thể thành công họa ra một quả, thậm như như một bên thấp giọng niệm chú, một bên ấn lá bùa huy nét bút hạ đỏ tươi chu xa ở giấy vàng thượng mặc hay. dần dần liền ra một bộ quái dị đồ hình, nhìn kỹ, giống một cái triển ở nhánh cây thượng xà. ôn áo biết tiếng kêu to trùng một tảng lớn mây đen từ xa tới gần, đương kim sắc tia chớp ở trên bầu trời xẹt qua khi, Thẩm như như vừa lúc rơi xuống cuối cùng một bút, liền mạch lưu loát. giây tiếp theo, mưa to tầm tã mà xuống, đầu đường người đi đường sôi nổi chạy tiến bên đường dưới mái hiên trốn vũ. hai cái đi ngang qua tuổi trẻ nam hải tử bước nhanh chạy tiến kính hoa duyên, trên người màu cam cầu phục cướp một tảng lớn. không biết là vũ xối vẫn là mồ hôi đớt nhẹp thẩm như như buông bút lông xem bọn họ liếc mắt một cái cầm lấy bữa chú gấp thành một quả tinh xảo hình tam giác hai cái nam hải tử vào tiệm sau vòng quanh dàn trồng hoa đi dạo hai vòng có lẽ là cảm thấy vào được không mua điểm đồ vật ngượng ngùng trong đó cái một nam hải tử cầm một tiểu buồn nhiều thịt đến trước quậy tính tiền lão bản đây là cái gì nam hải tử nhìn đến thẩm như như trong tay hình tam giác bừa chú lại nhìn mắt bên cạnh trên bàn chỗ trống giấy vàng cùng chu xa To mò hỏi, cửa hàng bán hoa còn bán này đó. thậm như như đem đuổi trùng phù bỏ vào hồ gỗ, cười nói, là một loại có thể đuổi trùng tạp phù, kiêm chức mà thôi. Hai cái nam hải tử liếp nhau, biểu tình quái dị trong đó một cái truy vấn, còn có loại đồ vật này. Thực sự có người mua sao, một quả mấy đồng tiền. Một cái khác tắc cười nhạo nói, không phải đâu, này ngươi đều tin, rõ ràng là hống lao nhân ra cùng phụ nữ trung niên tiểu siếp, nghiêm túc ngươi liền thua. thậm như như liếp hắn một cái. Rồi tay so cái tám, tám trăm một quả. Như vậy quý. Quá tối đi. Hai cái nam hải tử buột miệng thốt ra. Thầm như như thập phần bình tĩnh, mua người cho rằng nó đáng giá là đủ rồi. Xin ý sao, chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Nang một không gạt người, nhị không cố định lên giá, như vậy thật thành lão bản thượng nào tìm nha. Nam hải tử chi trả nhiều thịt buồn hoa phí dụng, như cũ không đi, lão bản, ngươi phủ thật sự hữu hiệu sao. Có thể hay không đổi xả? Ta đi. Hằng nhất, ngươi có độc đi. Một cái khác nam Hải chấn kinh rồi, hùng hoàng không thể dùng sao, thế nào cũng phải hoa 800 mua trường không thể hiểu được giấy. Có thể đổi xa, bất quá thẩm như như đánh giá hắn, ta tán đồng ngươi đồng học quan điểm. Chỉ là xa nói, giải điểm thuốc bột là được, nó ngửi được về sau liền sẽ không lại đến. Mộ nguyên chấn khu vực này không thừa thái gián độc, sẽ xuất hiện ở cư dân ra, thông thường chính là thường thấy hoa xà, không độc, tính cách dịu ngoan nhắc gan, sẽ không chủ động đả thương người. Nàng nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, còn có, liền tính thật muốn mua, cũng phải nhường ra trường tới, đùa chú không bán cấp vị thành niên Nga. Nam hải tử có điểm thất vọng, phùng nhiều thịt chuẩn bị cùng đồng bạn rời đi. Lúc này, trong tiệm lại người tới, thầm như như dương mắt nhìn lại, liền thấy cách vách phố lâm tẩu vội vã đi vào tới, thầm lão bản, ngươi lần trước nói đuổi trùng phù hòa hảo không. Mới vừa vẽ một quả, thầm như như lập tức đưa cho nàng, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Lâm đầu bắt được đuổi trùng phu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặt mày nhẹ nhàng rất nhiều, ta nhi tử ngày mai liền phải đi tây nam vùng núi tham gia quân ngũ, hắn từ nhỏ chính là chiêu con muội thể chết, đi bên kia còn không được bị cắn chết. Ta vốn đang sợ không đổi kịp, hiện tại hảo, khẩu khí này nột cuối cùng xuyên đều. Nàng sảng khoái địa chi phó tám 800 đồng tiền, mang theo bữa chú đi rồi. Hai cái nam hải tử ở một bên xem sửng sốt sửng sốt. Này bác gái là thắc đi, thắc chó ai xem. nàng lại không bán cho chúng ta. Kế tiếp mấy ngày, Như cũng không có lâm hạo tin tức. Từ dẫn Chu cũng giống người gian buốc hơi dường như, từ đêm đó rời đi, hợp với 10 ngày qua không có xuất hiện quá. thậm như Như mới đầu không để ý, thời gian lâu rồi liền có điểm lo lắng, đi đưa hoa thời điểm còn cố ý hỏi gì Chu, biết được hắn xuất ngoại làm việc đi. Xác nhận hắn không có việc gì, còn sống được hảo hảo, thậm như Như liền không lại hỏi nhiều. Nàng bắt đầu chuyên tâm vội trong tiệm về vật. Từ có nàng ca cơ thể sống quảng cáo Hơn nữa nàng ca các đồng sự tự mình nếm thử lúc sau, thêm nàng nhẹ chặt nơi khác khách hàng một cái mang một cái cuộn cuộn không ngừng. Mà phạm là ở nàng nơi này mua quá thực vật hoặc là bùa chú người, không một không được kính hoa duyên tử chung khách hàng. nay đàn khách hàng đại bộ phận là đến từ đô thị cấp một tuổi trẻ đi làm tộc, tiền lương cao, chú trọng chất lượng sinh hoạt, hơn nữa tiêu tiền ăn xài phung phí, thực mau liền trở thành kính hoa duyên chủ lực khách hàng. Bọn họ nhận chuẩn kính hoa duyên lúc sau. Ba ngày hai đầu sẽ đến dò hỏi thẩm như như có cái gì tân phẩm thượng giá. Khởi điểm đại gia chỉ chú ý nàng đua chú, sau lại có lẽ là bởi vì nàng thường thường ở bằng hữu vòng phát biểu hoa tươi buồn hoa linh tinh ảnh trụ. Dần dần có người bắt đầu mua cây xanh, kính hoa duyên hoa cỏ mọc phi thường hảo, chủng loại nhan sắc nhiều, hơn nữa thực hảo nuôi sống. Quan trọng nhất chính là bởi vì trường kỳ đã chịu thẩm như như linh khí tầm bổ, thực vật trên người cũng lây dính linh khí, giữ ở nhà có thể làm không khí trở nên càng tươi mát. đối thân thể khỏe mạnh rất có chỗ tốt bởi vậy mặc kệ là bừa chú vẫn là hoa cỏ hồi mua xuất đều rất cao khách hàng nhóm chỉ cần đụng tới cảm thấy hứng thú liền sẽ hạ đơn mua sắm chút nào sẽ không lo lắng chất lượng chủng loại linh tinh vấn đề dẫn tới kính hoa duyên mỗi ngày gửi ra chuyển phát nhanh so tuyến hạ giao dịch số lượng phiên vài lần theo kính hoa duyên khách nhân cố định càng ngày càng nhiều thầm như như trở nên càng vội dưỡng hoa vẽ bừa làm buôn bán nhật tử quá đến bận rộn mà phong phú khoảng cách lâm hạo rời đi mộ nguyên chấn hai chu sau thập như như rốt cuộc thu được hắn chuyển đến tin tức một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức tốt là lý mạnh huy còn sống nhưng là có nghiêm trọng mất nước hiện tượng một tìm được liền đưa bệnh viện đi đoàn đội thành viên tình huống đều cùng hắn không sai biệt lắm mười mấy đại hán đều là bị nâng tiến bệnh viện tin tức xấu liền tương đối thương cảm đoàn đội có hai cái anh em đã xảy ra chuyện theo các thành viên thuật lại là bị lưu xà cuốn đi Thầm như như nhìn đến xảy ra chuyện hai chữ trong lòng liền lột bột một chút nhìn đến mặt sau nhịn không được hốc mắt liền hơi hơi đỏ ngươi làm sao vậy từ dẫn chu thanh em bỗng nhiên xuất hiện Thầm như như ngẩng đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy hắn một thân cắt may khéo léo hưu nhàn tây trang tiểu tóc không chút cầu thả gầy gầy cao cao nhìn thập phần tinh thần nàng rút ra một chương khăn giấy đẻ xuống hốc mắt từ tiên sinh ngươi đã trở lại từ dẫn chu đi đến trước quầy túi đầu xem nàng duỗi tay hướng trên mặt bàn thả cái đồ vật đưa ngươi đường khổ sở đó là một quả màu đen điêu khắc tinh mỹ hoa văn khuyên hai Chương 17. bảy khuyên thai chỉ có ngón út móng tay cái như vậy đại, đen nhánh như mực ngọc thạch khảm ở trong đó, ngọc thạch hoa văn tinh tế, chân bóng ôn nhuận, nho nhỏ ngọc diện trên có khắc một con nửa hạp đôi mắt, hơi hơi cái hạ lông mi cùng mí mắt thượng nếp vốn rõ ràng có thể thấy được. chạm trổ thập phần tinh tế, thập như như nhìn đến khuyên thai ánh mắt đầu tiên, liền theo bản năng giơ tay sở chính mình thai phải rũ, nơi đó có một cái không chấp mắt lỗ thai, cũng là trên người nàng duy nhất một cái lỗ thai. Nói lên cái này lỗ thai ngọn nguồn. đến ngược dòng đến nàng trung học thời đại, sớm tại sơ trung thời điểm, vương tây nhã đồng chí thời thượng ngự tỷ phạm cũng đã có manh mối. Lúc ấy tạp chí sở poster tơ thượng nữ minh tinh đều lưu hành đeo khoa trương bờ lỉnh bờ lỉnh vật phẩm trang sức, không ít học sinh muội đều cùng phong nói theo. Trung học quản đứng nghiêm, đại gia tâm tư sống thêm lạc, học kỳ một gian cũng chỉ dám mang mang lượng sắc dây cột tóc loại này không quá khác người vật phẩm trang sức. Nhưng là vương tây nhã không giống nhau, nàng không chỉ có mang dây cột tóc, còn có lắc tay vòng cổ, một bộ đầy đủ hết. chính là đỉnh học sinh hội áp lực mỗi ngày đổi sắc một vòng không trùng lặp. hơn nữa không bao lâu, này đó cũng vô pháp thỏa mãn nàng, nàng lại toát ra tân ý niệm, quyết định đi sỏi lỗ thai. làm cùng nhau chơi đến đại hảo tỷ muội thậm như như tự nhiên mà vậy bị kéo lên tiếp khách. hai người tùy tiện tìm ra đầu đường vật phẩm trang sức cửa hàng, nhân viên cửa hàng đối với vương tây nhã hai chỉ lỗ thay xoát xoát chọc vài cái, sau chỉ lỗ thay liền nhanh chóng ra lò, đơn giản cùng uống nước dường như.